Quốc sư nếu là sinh khí còn hảo, kia hắn còn có thể biết muốn như thế nào làm, cố tình quốc sư đối cố ra tiểu nữ tựa hồ có chút bất đồng. Hắn chính là vừa mới mới đắc tội cố ra. Tiên sinh, kia không bằng. Trước hướng bên trong thỉnh. Ta ngày trước được vại hảo trà, tưởng thỉnh tiên sinh đánh giá đánh giá. Mã hoành tài tiểu tâm thử, cố ý tránh đi cố ra không để cập tới. Một đám người lập tức đi theo phụ họa, đúng đúng, tiên sinh hướng bên trong thỉnh. Ta chờ đi theo dính thơm lây. cũng phẩm nhất phẩm mã lao ra hảo trả tư tả gật đầu lại không có lập tức bước đi mà là nhìn về phía cố gia lão phu nhân chuyện vừa rồi là ta đường đột xin lỗi ta có một bạn bè cùng cố cô, cô nương lớn lên cửa giống ta trong lúc nhất thời đem người nhận sai không lo chỗ còn thỉnh vài vị xin đừng trách cố kính sơn há mồm liền phải sát thanh bị tiểu khương thị âm thầm giữ chặt cố lao phu nhân nhìn về phía tuổi trẻ nam tử nguyên lai là công tử nhận sai người nếu công tử xin lỗi việc này liền không cần nhắc lại Miễn cho hư ta tiểu cháu gái thanh danh. Không quay giày chư vị nha hứng, chúng ta đi trước một bước. Ngồi trên vệ nhà xe ngựa, cố kính sơn vẫn cứ khí không thuận, đối thê tử cả giận, ngươi vừa rồi lôi kéo ta làm cái gì, ta còn muốn mắng hai câu. Không thể hiểu được ngăn lại ta đường nhi, một câu nhận sai người liền đem sự tình khinh phiêu phiêu bóc đi qua, bãi cái gì cao cao tại thượng tư thái. Tiểu Khương thị bất đắc dĩ, nam nhân đã mắng một đường, người khác chính là cao cao tại thượng người. Mất công là người nọ thân phận còn không có tuân ra tới, bằng không ngươi cho rằng chúng ta có đứng cùng nhân ra nói chuyện phân. Ngươi không nhìn xem đi theo hắn phía sau đều có ai. liền chấn thủ đều đối hắn tất cung tất kính, ta nếu là không ngăn cả ngươi, không chừng phải cấp trong nhà gặp phải thai họa tới. Dân không cùng quân đấu. Ta chính là xem hắn thân phận còn không có tuân ra tới mới nghĩ nhiều mắng thượng vài câu, bằng không ngày sau cũng chỉ có thể tránh ở sau lưng chống mắng. Cố kính sơn đen mặt. Hắn lại không phải đầu vóc trăng thảo. hắn có thể thấy không rõ tình thế kết quả bị thê tử như vậy cả lại đây mình lời nói về sau hắn chỉ có thể mang cho chính mình nghe xong nín thở còn có nhà bọn họ đường nhi bạch bạch tao một hồi bị khuất nghĩ đến tiểu nữ nhi cố kính sơn đôi mắt chừng nhìn về phía kể tại mẫu thân bên người ra vẻ ngoan ngoan nữ nhi ngươi này hôn nha đầu ta còn chưa nói ngươi ngươi hảo hảo không ở nhà bồi ngươi tỷ tỷ, chạy tới mã ra xem náo nhiệt gì còn trang điểm thành bộ dáng này thật là tức chết ta cố tây đường lập tức ôm lấy cố lao phu nhân cánh tay tìm kiếm bảo hộ tổ mẫu ta vừa mới bị kinh hách còn không có hoàn hồn đâu ngươi xem chát ta liền không kịp dậu đổ bìm leo bỏ đá xuống giếng cố kinh sơn kia hai cái thành ngữ là như vậy dùng sao nha đầu thúi lao tử là cha ngươi ngươi liền cha hát trạng đều cáo ta như thế nào không gặp ngươi chỗ nào bị kinh hách cố lao phu nhân hừ một tiếng lại không có rút về bị thiếu nữ ôm cánh tay hôm qua ta rõ ràng cùng ngươi đã nói Không có ta cho phép, ngươi hôm nay không cho phép ra môn. Đại sau khi trở về, cùng ta đi phòng khách lãnh phạt. Cố tây đường trố mắt, tổ mẫu, ta hôm nay cái gì họa cũng chưa sấm. Hôm nay nàng trừ bỏ đường trường nghe bắt quái thăm thăm tin tức, nàng cái gì cũng chưa làm. Đã không nhúc nhích khẩu cũng không động thủ. Mười mấy năm cũng chưa như vậy ngoan ngoan quá, còn muốn bị phạt ta. Cố ra rốt cuộc đều có chút cái gì chó má ra quy. tám 80 nàng là, nhất vô tình người. Tiểu Khương Thị. Đi trở về trước lãnh phạt, chờ ngươi tổ mẫu phạt xong rồi, ta lại thu thập ngươi. Cố tây đường trỗi chống biểu tình. Khả năng, nàng chính là gì không làm cũng có thể lạc tội danh mệnh. Nương, ngươi nói người nọ rốt cuộc là cái gì khó lường thân phận, làm chấn thủ cùng chấn trên nhà giàu chúng tinh cùng nguyệt. Cố kính sơn thực mau đem lực chú ý chuyển tới nơi khác, ta mỗi ngày ngốc tại hiệu thuốc, lăng là một chút tiếng gió không nghe được. Mặc kệ là cái gì thân phận, chúng ta đều coi như không biết. Cố lao phu nhân đốn hạ. Tầm mắt xẹt qua rửa vào bên người tiểu cháu gái, chúng ta cố ra trước kia là thế nào, về sau cũng là thế nào. Không cần su nịnh, không cần ti khiếp. Thấy đủ thương nhạc, tiểu phú tức ăn sao, nhi tử biết. Trong xe ngựa nặng nề không khí thực mau tan đi, người một nhà câu được câu không đối với lời nói. Cố tay đường rửa vào lao thái thái, cười nhạt nhắm mắt lại. Có lẽ là thức dậy qua sớm, người có chút mệt mỏi, thừa dịp về đến nhà trước công phu, nhắm mắt dưỡng dương thần. đến nỗi cùng tư tả ngoại ý muốn ở mã ra đụng phải nàng chưa từng có nhiều lo lắng trước tiên biết được hắn tới vọng tiểu chấn nàng có trong lòng chuẩn bị này đây gặp phải mặt thời điểm nàng bình tĩnh thật sự ít nhất trên mặt là hoàn toàn không có lộ ra sơ hở lần đầu gặp mặt người nên có phản ứng nàng đều có không nên có phản ứng nàng toàn không có lấy tư tả đa nghi tính tình chẳng sợ hắn nhất thời có cái gì hoài nghi thực mau liền sẽ tự mình giải thích qua đi chính mình này khuôn mặt lại giống như cố tịch cũng chỉ là giống mà thôi Mã gia hậu hoa viên, lâm hồ thủy tạng, Trấn thủ cùng mã hoành tài bồi ngồi bàn đá bên, còn lại người tắt phân tán ngồi ở chung quanh. Hảo trà đã nấu hảo trình lên, nâng chén trò cười gian, trà hương bốn phía. Quốc sư đại nhân căng lánh thiếu ngôn, vì sinh động không khí, còn lại đang ngồi một trương miệng không dám đỉnh. Khi có rượu ngữ liên châu, gặp phải từng trận tiếng cười. Mã gia không hổ là trấn trên nhà giàu số 1, ngồi ở này nhà thủy tạ, trước nhưng thưởng bích hà sát trời, sau khả quan phương diễm mãn viên. Bực này cảnh trí. Chính là ở phủ thành nhà giàu ra cũng khó được nhìn đến A. Có người cao rộng khen tạo. Mã hoành tài cười nói, không dám nhận không dám nhận, mấy thứ này ở trước mặt tiên sinh, đúng là bêu xấu. Dứt lời, xoay người đối với tự nhập tòa sau cũng chỉ phẩm trà, cực nhỏ nói chuyện nam tử nói, tiên sinh ở kinh thành cái gì hảo vật đều gặp qua, lại thâm đến thánh sủng. Hôm nay chịu hạ mình hàng quý tới mã mộ trong phủ phẩm một hồ trà, với mã mộ đã là đại vinh hạnh. Quốc sư tư tả, hoàng thượng trước mặt nhất nghề trọng triều thần Một người dưới vạn người phía trên, bàn tay nửa bên chiều cương. nay thân phận địa vị chi cao, bọn họ những người này ngày thường chỉ có thể xa xa nhìn lên, ai dám tưởng có thể cùng quốc sư ngồi ở cùng cái bàn thượng uống trà. Nếu không phải trong kinh cho hắn truyền đến tin tức, nói quốc sư tới Giang Nam Hoài Thành, làm hắn gặp được hảo sinh chiêu đãi, hắn cũng không dám sinh ra bực này can đảm. Nhìn bàn đá bên thần sắc nhàn nhạt nam tử, mã hoành tài trong lòng khó ước kích động. Hiện tại quốc sư liền ở hắn mã phủ, uống hắn dâng lên danh trà. chung quanh có hy vọng tiểu trấn một chúng hiển quý tiếp khách. Ngày sau đi ra ngoài, chẳng sợ chỉ nói quốc sư từng ở Hán Mã phủ đan tiệc, toàn bộ hoài thành quan to hiển quý đều sẽ nhiều kính hắn một phần. Tư Tả chấp nhất trên trà, ly chung nước trà trong suốt trong suốt, hơi lắc lư, lập tức dạng khai màu nâu sóng gợn. Tâm mắt định ở những cái đó sóng gợn, trong đầu không tự giác trồi lên một đôi đạm nhiên con người. Mắt hoạnh, ánh mắt thiên thiển, nhan sắc giống này ly chung nước trà sắc. Chợt xem cặp mắt kia cũng rất là trong suốt sạch sẽ. Nhưng là ở chung lâu rồi liền sẽ biết, nàng sạch sẽ đều không phải là thiên chân vô tả, mà là không dung một vật. Này thiên hạ gian, tựa không có bất luận kẻ nào sự vật, có thể làm nàng cất vào trong mắt, bỏ vào trong lòng. Cái loại này hờ hững là người. Thống hận vô cùng. tiên sinh. Nói chuyện lâu chưa được đến đáp lại, hắn thất thần bị mọi người xem ở trong mắt. Mã hoành tài ánh mắt hơi lóe lại lần nữa thử, tiên sinh chính là ở vì vừa rồi cố ra người bất kính cảm thấy không mau Cố gia người ở chúng ta vọng tiểu chấn xem như cái gì loại, thường ngày cực nhỏ cùng ta chờ lui tới, đại gia thấu không đến một khối đi. Chủ yếu là chúng ta cũng không quá thích cùng bọn họ ra lui tới. Tư tả ngước mắt, Nga. Mã Hoành Tài lập tức ám đạo một tiếng quả nhiên. Quốc sư tâm tư còn ở cố gia trên người. Chỉ là không biết hắn đối cố gia là cái gì thái độ, chính mình cần đến nghiền ngấm rõ ràng, mới hảo quyết định kế tiếp đối đãi cố gia thủ đoạn. Tư cập này, Mã Hoành Tài chiều chấn thủ ám đưa mắt ra hiệu. trấn thủ tức mở miệng nói nói lên cố ra tuy ra phong nghiêm cẩn nhưng là hành xử quá mức câu nệ bản khắc không hiểu biến báo trước kia chấn trên từng có qua vài lần thương gia tụ hội đều nhân cố ra người náo đến tan rã trong không vui đáng tiếc loại chuyện này hạ quan cũng quản không được tư tả buông chén trà, đạm nói ở tới đây phía trước ta từng nghe người khen nói vọng tiêu chấn thượng có hộ tích thiện nhà trong nhà kinh doanh cửa hàng dược liệu thường thường đối nghèo khổ ba tánh giảm miễn dược tiền chính là cái này cố ra Mã Hoành Tài cùng Trấn Thủ nhìn nhau, cường cười. Hồi Tiên Sinh, thật là cái này cố ra. Quốc sư cái này phản ứng, chẳng lẽ thật đem cố ra xem ở trong mắt? Này đã có thể có điểm khó làm. Câu cửa miệng nói, tích thiện nhà tất có dư khánh, có thừa phú giả, có thể có kiêm tế bá cánh chi tâm người đã thiếu càng thêm thiếu. Cố ra điểm này làm ta khâm phục. Tư tả rũ mắt, bất quá hành sự không hiểu biến báo giả, cũng cực dễ đắc tội với người, trả trách các ngươi đối cố ra không mừng. Này, Tiên Sinh. Ta chợt đều không phải là đối cô ra không mừng, mã hoành tài vội tưởng giải thích. Tư tả lắc đầu, ngừng hắn, mã lao ra không cần hướng ta giải thích. Lần này ta tới nơi này, là có chính sự muốn làm. Đến nơi các ngươi thương hộ nhà giàu chi gian việc tư, chỉ cần không người xúc phạm quốc luật, ta sẽ không nhúng tay hỏi đến. Kia! Kia cô ra tiểu nữ cố tây đường. Gặp mặt một lần, nhận sai người thôi. Xem nhẹ mã hoành tài thả lỏng biểu tình, tư tả cầm lấy vừa mới buông chén trà, lực đạo hơi khẩn. Mã ra mở tiệc chiêu đái hắn buồn không tính toán tới. Là đang nghe mạc phụ bẩm báo cô tây đường đi mã ra, hắn mới sửa lại chủ ý, lâm thời nhích người đi vào mã phủ. Hắn trung quy không có nhìn xuống. Tường liên xem một cái. liền xác định lúc này đây. Xác nhận qua đi, có thể hết hy vọng. Mà nay hắn gặp được, cũng xác nhận qua. Là trương cùng nàng cực kỳ giống nhau mặt. Có cái cùng nàng cực kỳ giống nhau tên. Nhưng là trung quy không phải nàng. Trong trí nhớ, người nọ là Trương Dương. Lại là đạm mạc, giống như đối cái gì đều không sao cả. Không sao cả đứng mất, không sao cả sinh tử. Đôi mắt đạm mạc xem người thời điểm, hẹp dài đôi mắt lại tà lại ngạo. Mà đáy mắt chỗ sâu trong, giống tuyết, không có bất cứ thứ gì có thể ở nơi đó dừng lại. Cố tây đường đôi mắt, quá mức tươi sáng, trong mắt có sắc thái, đáy mắt có tỉnh. Cố tịch không có. Nàng là, nhất vô tình người. Tư tả ngựa đầu đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà nhập hầu. giống uống xong thế gian nhất liệt rượu, nháy mắt bỏng rát hắn đôi mắt. Đau đến người tầm mắt mơ hồ. Đem tay đặt ở ngực, cảm thụ nơi đó giờ phút này chuyển đến xe rách đau đớn. Hắn tưởng, hắn rốt cuộc có thể hết hy vọng. Mươi 81 ngươi xem ta, muốn xem ta thú vị linh hồn. Xe ngửa quẹo vào ngõ nhỏ, còn không có đi được tới cô ra trước cửa, cố tay đường liền liêu mảnh nảy xuống. Sợ tới mức cố kính sơn đầu đều phải rớt. Đường nhi, xe còn không có đình đâu ngươi cứ thế cấp làm cái gì. Muốn thượng nào đi a Cố tây đường xoay người chiều lao cha nết miệng cười, ta cách vách ra loại quả hành chín, ta đi ăn mấy viên quả hành đi. Cha cho ngươi mua, trở về. Ăn xong liền hồi. Nha đầu túi, cha ngươi thiếu ngươi kia cả lăm. Cha cho ngươi mua, không thể so nhân ra trên cây hương A. Tiểu Khương thị đem cũng muốn nhảy xuống xe đuổi theo người nam nhân đệ lại, bất đắc dĩ nói, từ nàng đi thôi. Cố kính sơn trứng mắt, kia nha đầu còn ăn mặc gã sai vật phục đầu. đi làm người nhìn đến không được chê cười nàng cố lao phu nhân nhàn nhạt mở miệng ngươi hiện tại đem nàng kéo về ra đợi lát nữa nàng cũng sẽ bỏ tường đi ra ngoài ngươi trong tầm tay đó là xem không được nhà hắn cái này hôn nha đầu đại khái không ai có thể quản được hiểu rõ cố kính sơn lưng hơi suy sụp bắt đầu phát sầu như vậy vô pháp vô thiên về sau có thể hay không gả đến đến rớt nếu không hiện tại liền cùng nương thương lượng thương lượng đem nha đầu lưu tại trong nhà hắn dưỡng cả đời cách vách ra sân viện môn hờ khép cửa hai tòa tiểu thạch sư ở gần ngõ ánh mặt trời chiếu hạ có ấm áp độ ấm cố tay đường cong tay nhỏ đi đến viện môn trước nghị nghĩ góp chân vừa chuyển lại từ dò ra cây hạnh chạc cây đầu tường bò đi lên đầu có rậm rạp cành lá che đậy thực phương tiện nhìn lén không ngoài sở liệu nam tử lại ở cây hạnh hạ ngồi trước mặt bãi trương gỗ đặc trường án phía trên bày ra giấy tuyên thành một bút một mặc hắn đang ở vẽ đan thanh bạch y vỉa tháng tuyết tóc đen thúc quan dưới tảng cây gió nhẹ thổi tới đem hắn buông xuống sợi tóc nhẹ nhàng giơ lên lại lặng lẽ bông cố tây đường nghiêng đầu đem cầm lót ở dao điệp ngu bàn tay cũng không ra tiếng lẳng lặng nhìn đẹp mắt nhân vật cảnh giống một bức thiên nhiên tranh thủy mặc còn muốn ở mặt trên đái bao lâu nam tử khoe môi cong lên một góc ngữ mang chế nhạo vẽ tranh động tác chưa đỉnh. cố tây đường cũng không ngoài ý muốn chính mình bị phát hiện chợt một tiếng ngươi hòa ngươi ta nhìn nhìn lại nhìn cái gì ngắm phong cảnh Tâm tình không hảo. Cũng không có không tốt. Cố tay đường tay một trống từ đầu tường nhảy xuống. Vỗ vô, vô tay tâm cho Trần đi đến trường ăn bên. Chính là đột nhiên cảm thấy ngươi xuyên bạch thí còn khá xinh đẹp. Nàng nhảy xuống đầu tường. Một thân gã sai vật trang điểm liền che không được. Tiến cửu ho nhẹ thanh. Nhưng là ngươi này thân trang điểm. Không phải như vậy đẹp. So với tiểu đạo cô như thế nào. Này thân đẹp chút. Đúng không? Quần áo bọc túi ra đều là trang trí thôi. Ngươi xem ta. muốn xem ta thú vị linh hồn Tiến cửu khoe môi lại lần nữa cong lên đáy mắt giật nhật nhạt ý cười nô no, ngươi nói rất đúng hắn để bút say mặc tiếp tục giấy tuyên thành thượng chưa hoàn thành hòa tác giang nam hẻm nhỏ gạch xanh hôi ngói phòng ốc đan sen ba lượng hài đồng trước cửa chơi đùa bố y y nữ tử mương biên giặt áo biên giác nghiêng đỏ lên hạnh chặt cây lặng lẽ dỏ ra đầu tường cực làm dân giàu sinh hình ảnh ở bức họa quận tròn thượng triển khai nồng đậm pháo hoa hơi thở liền gạch phùng trung toát ra một đũi rêu xanh đều hình như có sinh mệnh lực. Cố Tây Đường hai khuỷu tay căng án đài, tư thái thanh thản lười biếng, lặng lặng xem. Hai người không lại nói chuyện với nhau. Khi có gió nhẹ phất quá, thổi bay hai người sợi tóc và áo, cuốn lên án thượng nhạt méo mặc hương. Trong viện yên tĩnh, dạng nhàn độ kiếp phủ du thản nhiên. Buổi trưa ánh mặt trời dần dần trở nên mãnh liệt, nhưng là cây hạnh hạ lại rất là mát mẻ. Cố Tây Đường phát hiện chính mình rất thích cái này địa phương, khát có trà uống, thèm có quả ăn. ở chỗ này nhảy nhót lung tung trèo tương bóc ngói, có thể không hề cố kỵ không cần tìm bất luận cái gì lấy cớ che lấp cho tới nay mới thôi tiến cửu trừ bỏ dòng họ không thảo hỉ ở ngoài mặt khắc còn hành nam ở nhân ra cây hành thượng ăn nhân ra quả hành quả cố tây đường rũ mắt thấy dưới tảng cây duyệt thương người ngươi chuẩn bị ở chỗ này đãi bao lâu ta sẽ không bởi vì ăn ngươi mấy viên quả tử liền giúp ngươi lung lạc độc lão quái ý ỉa chân ta nhưng không hảo thu mua tiến cười cười mấy viên quả tử hắn trong viện này viên cây hạnh một chỉnh quý kết hạ tới quả tử, không sai biệt lắm đều lạc nàng trong bụng. Ý thì chân một chuyện, tùy duyên, ta sẽ không cưỡng cầu. Không bắt buộc ngươi ở nơi này làm cái gì. Vọng tiêu chấn chứng chim như vậy đại, ly thượng kinh lại xa, ngươi muốn tìm địa phương đặt chân, nên đi phồn hoa phụ thành. Ta người này thích khắp nơi vân du, thích đứng trong mọi tình cảnh. Đi đến nơi nào cảm thấy thích, liền ở nơi đó ngốc một thời gian, đãi tưởng rời đi thời điểm, liền sẽ rời đi. Yến cửu hạp khởi trong tay quyển sách, ngẩng đầu xem hoành nằm ở trạng cây thiếu nữ, cười nói, so sánh với phồn hoa phụ thành, ta đảo cảm thấy nơi này không có gì không tốt, đơn giản, thanh tĩnh. Cố Tây đường nghiêng đầu, xem nam tử ánh mắt nhiều điểm tò mò, ngươi người này rất kỳ quái, tùy duyên, không bắt buộc, thích đứng trong mọi tình cảnh, nghe giống cái khắp nơi hóa duyên khổ hạnh tăng dường như. Cái này hình dung làm Yến cửu bật cười, ta chỉ là cảm thấy nhân sinh khổ đoạn, thế sự vô thường, cùng với cưỡng cầu cái gì. Chi bằng tùy tâm sở dục chút, hảo hảo quá hảo mỗi cái lập tức. Thời gian trôi mau, không thể lặp lại cũng không thể chọc tới. Cố Tây đường dừng một chút, thật sâu xem nam tử liếc mắt một cái. Ngươi nói ta đem ăn thừa hột vùi vào trong đất, sang năm có thể hay không mọc ra một đống cây hạnh mầm tới. Nàng thình lình rời đi đề tài. Tiến cửu cười, không biết. Ngươi có thể mai phục thử xem, chờ sang năm đầu xuân thời điểm lại đây xem, liền có thể biết được đáp án. Thiếu nữ ngồi dậy, không nói lời nào. Đôi mắt chớp chớp nhìn Yến Cửu. "Yến Nhất, lấy đem hoa sạn tới." Trốn ở trong phòng Yến Nhất nghe vậy, khoe miệng run rẩy. Nhân gia thuận miệng vừa nói, ra ngài thật đúng là muốn bắt cái sẻng bang nhân đảo hố loại hột." Đầu góc có, kia gì sao? Một lát sau, Yến Nhất mặt vô biểu tình ngồi sổn viện rác, nắm hoa sạn bảo thổ, một lần nữa minh bạch một đạo lý. "Già vĩnh viễn là ra. Đầu góc có bệnh chính là hắn Yến Nhất. Hắn tại sao lại đi ra? Già bộ ngủ không được. Già mất tích không được. Lại vô dụng, bắt tay cổ tay ninh không được. Hắn vì cái gì muốn tùy kêu tùy đến, làm loại này não tàn lại chân chó hành vi. A, cố tay đường. Trên chân hắn cùng ra chi gian cảm tình. Hắn không bao giờ là ra bên người thân cận nhất người. Cố tay đường trôn hột thời điểm rất có nghi thức cảm. Mỗi một cái quả hố, nàng đều giải đống đất thành một cái mini tiểu nấm mồ, còn ở mỗi cái tiểu nấm mồ trước cắm thượng một khối hơi mỏng tiểu mái ngói. Thượng thư hành nhị, hành tam, hành bốn, hành vương. Vốn dĩ có cái hành một, đi qua Yến Nhất kiên quyết kháng nghị, đổi thành hành vương. Cựu gia, ngày thường làm phiền ngươi nhiều giúp ta tới tới nước, ta có rảnh sẽ thưởng tới thấy bọn nó. Làm xong nghi thức, thiếu nữ ủy thác qua đi, vô vô ngông phủi tay chạy lấy người. Chờ nàng đi rồi, Yến Nhất đến đếm, tổng cộng có 26 cái tiểu nấm mổ. Ra Yến Nhất xoay người xem nhà bọn họ ra, hơn nữa chiều những cái đó nấm mổ ý bảo hạng, ngài có hay không cái gì tưởng nói lại chưa nói xuất khẩu nói, làm tiểu nhân nghe một chút. Tiến kiểu chống cầm trầm ngâm dây lát, nói, cố cô nương thực có thể ăn. Hủy diệt đi, phiền. mươi 82 Mã Ngọc Thành, đừng núp nít nàng. Thanh Tùng Thư Viện, ở vào vọng tiểu Trấn Đông giao 20 dặm Thanh Tùng Sơn. Cái này Thư Viện từng ra quá 7 cái tiến sĩ, với con đường làm quan thượng đi được tối cao đã quan bái ngũ phẩm. nay đây Thanh Tùng Thư Viện đang nhìn kiểu cập quanh thân tới gần huyện Trấn Thanh danh cực lớn, hấp dẫn vô số học sinh lao tới. Giờ ngọ khóa sau, các học sinh lục tục rời đi giáo xá. Đi trước thư viện nhà ăn ăn cơm. Ba lượng thành đàn, nói đàm tiếu nháo, văn học không khí nồng đậm. Cùng học sinh phục thon dài thân ảnh, ở dòng người chung đi ngược chiều, bước chân cực nhanh, mày đẹn nặng, thanh lanh đáy mắt dũng giận liệt lạnh lẽo y Kia không phải ba năm giáp ban đứng đầu bảng viên hoài sinh sao. Viên đại tài tử. Hắn tới chúng ta đinh ban làm cái gì? Ai biết được, bất quá xem kia hùng hổ tư thế, khẳng định có sự. Mau mau, theo sau, nói không chừng có trò hay xem. Lời này vừa ra, còn ở phụ cận học sinh phần phật liền theo qua đi. Viên Hoài sinh là ai? Kia chính là viện trưởng nhất coi trọng học sinh, thanh tùng thư viện sau tiến sĩ đại nhiệt người được chọn, không gì sánh nổi. Hơn nữa viên Hoài sinh người này thanh lãnh, không hảo cùng người kết giao, bên người trừ bỏ mấy cái cùng hắn cùng lớp bạn bè, cực nhỏ thấy hắn cùng những người khác kết giao. Cho nên ở mặt khác học sinh trong mắt, liền sinh ra tới chút khoảng cách cảm. Giờ phút này sầu thấy hắn thế nhưng xuất hiện ở lấy hỗn nhật tử nổi danh Đinh Ban. tự nhiên dẫn nhân chú ngủ, đinh ban giáo xá còn có người dây dưa dây cả không đi, mã ngọc thành cà lơ phất phơ ngồi ở trên chỗ ngồi bên người vây quanh mấy người đối diện hắn khen tạo. dễ nghe lời nói nghe vào trong thay cũng không thấy hắn cao hứng hờ hững bộ dáng mã ngọc thành giáo xá cửa truyền đến gọi thành đánh gây bên trong ồn ào mã ngọc thành ngẩng đầu nhìn đến người tới người biếng ứng thanh nha viên đại tài tử tìm ta có việc có việc viên hoài sinh lập tức đi đến trước mặt hắn ngưng hắn đổi cái địa phương nói ngươi nói đổi địa phương liền đổi địa phương ta vì cái gì phải nghe ngươi không dám Nhớ mày mã ngọc thành cười lạnh thành đứng lên dẫn đường này không khí rõ ràng không đúng bên cạnh mấy cái chó săn nhìn nhau vài lần nhấc chân liền phải đổi kịp nhân ra tìm ta nói cùng các ngươi có cái dám quan hệ a đều cấp lao tử cút đi đừng phiền đem người uống lui mã ngọc thành nên ngang đi theo viên hỏi sinh phía sau ly giáo xá Trong thư viện giáo xa nhiều, gạch xanh tiểu đạo cũng nhiều. Hai người bên đường vẫn luôn đi, phương hướng nhắm thẳng viện trưởng làm công địa phương. Nguyên bản phía sau đi theo đông đảo muốn nhìn náo nhiệt người, thấy thế, dần dần không dám lại cùng. Xem náo nhiệt tuy rằng hào chơi, nhưng là xem náo nhiệt thời điểm gặp gỡ viện trưởng, vậy không hào chơi. Chờ phía sau đám người tan hết, viên hoài sinh bước chân một quải, vào bên cạnh tiểu đạo. Hai sườn biến thực trúc tía, xanh ung tươi tốt. Còn phải đi rất xa. Bản công tử mệt mỏi. Mã Ngọc Thành bắt đầu không kiên nhẫn. Đằng trước, Viên Hoài Sinh dừng lại bước chân, xoay người, liền ở chỗ này, nơi này, suy, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Phích một tiếng, Viên Hoài Sinh huy quyền hung hăng tấu đi, hắn giữa mày đẻ nặng lạnh lẽo, tại đây một khắc toàn không chế lấp. Mã Ngọc Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị đánh cái lảo đảo. Thao, Viên Hoài Sinh ngươi mẹ nó tìm chết. Trên mặt nóng rát đau ý, là Mã Ngọc Thành sinh ra lệ khí, mặt mày nháy mắt trầm xuống dưới. Viên Hoại sinh môi mỏng nhấp chặt, cất bước tiến lên bắt lấy Mã Ngọc Thành vật áo, đem hắn ấn ở phía sau trúc tía, tìm chết. Ngươi muốn như thế nào làm ta chết? Trượng ngươi mã ra tiền tài quyền thế, ngươi có ý tứ gì? Mã Ngọc Thành nắm lên nắm tay ngừng ở giữa không trùng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta củng cố gia nhị cô nương đã chuẩn bị nghị thân, việc này toàn bộ trong thư viện đường đã truyền khắp, ngươi sẽ không không biết. Ngươi mã ra lại sấn này phía trước, đi trước cố ra mạnh mẽ hạ xính. Một mà lại, Mã Ngọc Thành. Ngươi người này quả thực là thấu. Viên Hoài sinh cả giận nói. Hắn hôm nay vừa mới từ cố tây lĩnh nơi đó biết được. Hắn không ở này đoạn thời gian. Mã ra thế nhưng đã hai lần đi trước cô ra hạ xính. Bị cự sau càng là lấy thế tương áp, Hắn không cách nào hình dung chính mình ngay lúc đó tâm tình. Phẫn nộ đến muốn giết người. Hạ xính. Một mà lại. Có ý tứ gì? Ngươi mẹ nó nói rõ ràng. Lao tử căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Dùng sức đẩy ra trên và táo khẩn nắm chặt tay. Mã Ngọc Thành táo bạo đến không được, cũng đầy đầu mở mịt. Con mẹ nó đều là cái gì ngoạn ý nhi. Hắn khó được đã nhiều ngày ngoan ngoan ngốc tại trong thư viện đương cái đến chế về sớm đệ tử tốt, bên ngoài liền phiên thiên. Đôi cậu nam nữ kia liền như vậy chờ không kịp. Ngươi không biết. A, nơi này không có người thứ ba ở, ngươi không cần giảng ngu. Ngươi tính thứ gì, lao tử dùng đến cùng ngươi giảng ngu. Bốn mắt nhìn nhau, giảng có một lát sau, viên hoài sinh cùng Mã Ngọc Thành bắt đầu từng người bình tĩnh lại. Dương Trúc thâm u tĩnh mịch, trong lúc nhất thời chỉ có hai người tiếng hít thở. Nghe nói nhà ngươi trung đối với ngươi cực kỳ sủng địch, nếu không phải ngươi lộ ra ý tứ, vì sao nhà ngươi trung sẽ không lý do thượng cố ra hạ sính. Chờ đến hoàn toàn bình tĩnh lại, đầu óc hồi phục thanh minh, viên hỏe sinh lại lần nữa mở miệng hỏi. Ta như thế nào biết? Chúng ta ở thư viện, lại không trường thiên lý nhãn. Lương dựa trúc đế, mã ngọc thành rỗi tay xoa mặt. Thế, con mẹ nó đau quá. Cố gia nhị cô nương chính là cùng ta cùng bị tin đồn ngôn vị kia. Hắn hỏi. Viên hoài sinh nhấp môi không nói, ánh mắt lại thứ lạnh xuống dưới. Nhìn ra hắn đối lời đồn để ý, mã Ngọc Thành ra vẻ bừng tỉnh. Nga, ta nhớ ra rồi, nói lên kia cố gia nhị cô nương, ta giống như gặp qua. Liên ở chấn trên trà lâu, lúc ấy kinh vi thiên nhân, sắc thật lớn lên cực Mỹ, cưới về nhà cũng không phải không được. Mã Ngọc Thành. Như thế nào, còn tưởng tấu ta. vừa rồi ta là không phòng bị mới bị ngươi đánh lén ngươi dám lại động thủ thử xem quay đầu lại ta khiến cho trong nhà lại đi hạ xính lao tử khí bất tử ngươi có khí ngươi hướng ta tới viên hoài sinh khắc chế tức giận mã ngọc thành đừng nhúc nhích nàng nàng chơi không nổi ngươi những cái đó trò chơi ta mã ngọc thành không đến mức cưỡng bách một nữ tử mã ngọc thành rũ mắt chuyển động thủ đoạn lại ngẩng đầu khi đột nhiên huy quyền này một quyền là đáp lễ ngươi viên hoài sinh đứng ở tại chỗ không có né tránh đôi mắt chưa chớp một chút sinh sôi bị kia một quyền. có tơ máu từ khỏe miệng chảy ra hắn giơ tay chậm rãi lao đi mã ngọc thành nhớ kỹ ngươi nếu dám động nàng hôm nay chi đau ngày nào đó ta tất gấp trăm lần dâng trả suy ta mã ngọc thành là người nào ngươi cũng rõ ràng mềm cứng không ăn mã ngọc thành xoay người thong thả ung dung rời đi loại sự tình này lại có lần sau ta mặc kệ ngươi có cái gì nguyên nhân ta tưởng lộng chết ngươi rất dễ dàng lạnh lùng nhìn hắn rời đi bóng dáng thật lâu sau viên hoài sinh mới suy sụp hạ lưng hư hư dựa thượng một cây trúc tía vô lực nhắm mắt chỉ có chính hắn biết hắn kỳ thật ở sợ hãi sợ hãi cô ra khuất phục sợ hãi nàng khuất phục nếu như thế hắn căn bản bất lực hiện tại hắn cái gì đều không có cái gì đều không phải hắn không có bất luận cái gì lợi thế có thể đối kháng ma ra như nhau mã ngọc thành theo như lời hắn muốn lộng chết chính mình rất dễ dàng mà chính mình tâm tâm niệm niệm muốn đồ vật liều mạng cũng chưa chắc được đến Tú tài công danh ở tiền tài quyền thế trước mặt, bất khang một kích. mươi 83 ta sợ không kịp. Trong rừng trúc thực an tĩnh. Nơi này cùng viện trưởng làm công trúc tâm cách chỉ có mấy chục bước xa, cực nhỏ có người tới. Toàn bộ cánh rừng chỉ có gió thổi qua trúc diệp ngẫu nhiên vang lên sàn sạt thanh. Không trung không biết khi nào hạ mưa nhỏ, mưa bùi kéo dài tinh tế, đánh vào trên mặt hơi lạnh. Viên Hoại sinh ngồi ở trúc thế hạ, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu bị rừng trúc che lấp một tấc vương không trung, không tự giác nhớ tới nhiều năm trước. 12 tuổi năm ấy phụ thân nhân bệnh ly thế cùng tộc nhân mơ ước phụ thân lưu lại một chút sản nghiệp nhỏ bé tìm mọi cách chèn ép bọn họ mẫu tử khinh bọn họ cô nhi quả phụ không nơi nương tựa dựa trong tộc cùng thế hệ học theo tổng ái tìm hắn phiền thoái lúc đó hắn thiếu niên khí thịnh không chịu nén giận bị khi dễ tổng muốn phản kích trở về mỗi khi bị đánh đến mình đầy thương tích mỗi khi cái loại này thời điểm mẫu thân liền sẽ một bên khóc một bên khuyên hắn nhẫn miễn cho tìm tới càng nhiều phiền thoái ngày đó cùng hiện tại giống nhau Không chung cũng hạ kéo dài mưa phủn. Chỉ là nước mưa đánh vào trên người muốn so hiện tại lành đến nhiều, lúc đó tháng 11, đã bắt đầu mùa đông. Hắn xuống ruộng hái rau, bị mấy cái cùng tộc thiếu niên theo đuôi, đem hắn ấn ở đất trồng rau đánh. Đánh xong sau những người đó lập tức giải tán, hắn trên mặt đất ngồi thật lâu, không người tìm tới. Dãy rùa đứng lên sau, hắn không có về nhà, dọc theo đại lộ lang thang không có mục tiêu đi, vẫn luôn đi tới trấn trên. Rét lạnh trời mưa thời tiết, không chung xám xịt. Trấn trên đường phố người đi đường không nhiều lắm quay lại vội vàng hắn đi ở phố chung giống cái dị loại cả người bùn đầy mặt thương xiêm y bị mưa bụi xuống nước giống cái khắp nơi lưu lạc khất cái làm lơ chung quanh khác thường ánh mắt hắn tùy ý tìm chỗ bậc thang ngồi xuống trên người đau đến quá lợi hại sức lực đã mau dùng hết ngươi là muốn mua thuốc sao bên hai đột nhiên vang lên một đạo tiểu nữ hài thanh âm có chút nhút nhát sợ sệt hắn túi đầu không nghĩ để ý tới ngươi không có tiền Tiểu nữ hải lại hỏi, hắn như cũ không phản ứng, không chiếm được đáp lại, phiền nhân tiểu cô nương thực mau liền sẽ đi rồi, hắn tưởng, quả nhiên nàng đang đang đang đi rồi, người tiểu bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn nhìn xem chính mình đầy người lôi thôi, xả môi phúng cười cười, chính mình bộ dáng này đại khái cậu đều ghét bỏ, không nghĩ một lát sau, kia nói uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân lại ở sau người vang lên, đang đang đang chiều hắn chạy tới, nơi này có nhà ta cửa hàng bán thuốc trật khớp, ngươi sát một sát. trên mặt thương thực mau là có thể hảo nàng đưa cho hắn một cái bọc nhỏ thanh âm như cũ nhút nhát sợ sệt nghe vào trong thai khinh khinh nhu nhu hắn ngơ ngác ngẩng đầu thấy rõ nàng bộ dáng tám chín tuổi tiểu nữ hải sơ tóc trái đào búi tóc thanh tú tinh xảo, mặt mày nhợt nhạt cong lên mang theo nhu khiếp lại hiền lành ý cười cái kia tươi cười có thể làm người bị đông vũ xối đến lạnh băng tâm đột nhiên phát ấm ta không có tiền hắn dụ con ngươi thanh âm khô khốc khàn khàn Tiểu nữ hải xua xua tay, không cần đưa tiền. Tổ phụ nói người sống ở thế, luôn có gặp được thời điểm khó khăn, thi lấy việc thủ, giúp người làm niềm vui. Về sau ngươi có năng lực, cũng giúp giúp có khó khăn người liền được rồi. Dứt lời, tiểu nữ hải nhấp miệng cười cười, chạy về phía sau cửa hàng. Loan thoáng, hắn có thể nghe được tiểu nữ hải ở cửa hàng cùng người ta nói lời nói thanh âm. Phu Nhi, vừa mới đã chạy đi đâu? Bên ngoài rơi xuống vũ lanh đâu, đừng chạy loạn. Cha! ta mới vừa cấp cái tiểu ca ca đưa thuốc mỡ bất quá ta có cấp dược tiền nga dùng ta tích cóp tiền tiêu vặt cấp, đặt ở ngăn nha ngươi còn trả tiền nha ha ha ha hành quay đầu lại tra lại nhiều cho ngươi chút tiền tiêu vặt cảm ơn cha hắn ngồi ở chỗ kia một hồi lâu mới rỗi tay đem bọc nhỏ mở ra bên trong phóng một bình nhỏ thuốc mỡ còn có một cái thượng ấm áp màn thầu kia một khắc hắn đọng lại ở trong lòng lâu ngày ủy khuất đột nhiên liền phát tiết mà ra nước mắt dính đầy mặt đó là hắn cùng nàng mới gặp sau lại hắn bị khi dễ khổ sở đau thời điểm tổng hội nhớ tới cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương nhớ tới nàng nhút nhát sợ sệt lại tràn đầy thiện ý gương mặt tươi cười hắn nhớ kỹ tên nàng cũng từng đi trộm xem qua nàng rất nhiều lần đợi đến dần dần lớn lên mới biết thiếu niên mộ ngải có người ở hắn trái tim bị khắc thành chu xa cố tây lĩnh vội vàng tìm thấy thời điểm trong rừng phát sinh sự tình đã hạ màn nhìn ngồi ở chúc tía hạ cả người ướt đấm đại tài tử Hắn âm thầm đỡ chán, ngươi ngồi ở chỗ này đã bao lâu? Như thế nào không tìm cái địa phương tránh mưa? Ngày mưa ngồi rừng trúc phía dưới ngươi sẽ không sợ bị xét đánh sao? Có phải hay không cùng Mã Ngọc Thành khởi tranh chấp? Ta đều theo như ngươi nói không cần xúc động. Tây lĩnh viên hoài sinh nâng lên con ngươi, đánh gậy hắn nói, đôi mắt sâu thẳm, ta đi theo viện trưởng xin nghỉ, trở về hơi làm chuẩn bị sau, ngày mai tới cửa nghị thân. Cố Tây lĩnh nhíu mày, tiến lên đem người nâng dậy. Chính là phủ thành thư viện hai ngày này tới chúng ta thư viện luật hóa, viện trưởng nói rõ muốn ngươi thăm ra, ngươi như thế nào đi được. Lại nói ly tháng 6 sơ nhị nghỉ phép cũng chỉ thừa bốn ngày, lại cấp không cần cấp này nhất thời. Ta sợ không kịp, Tây Linh. Hắn thật sự sợ không kịp. Như vậy, ngươi thả trước từ từ, ta cấp trong nhà mang cái lời nhắn hỏi một chút tình huống, làm người chạy nhanh một ít, trời tối trước là có thể được đến hồi âm. Cố Tây Linh nói, nhà ta như thế nào ngươi đại để cũng biết được. đã phủ nhi cùng ngươi tâm ý tương thông ta tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ liền tuyệt không sẽ đem nàng khác hứa người khác còn có lần này thư viện luận khóa giao lưu có bao nhiêu quan trọng ngươi là biết đến đề cập ngươi tiền đồ chớ có làm viện trưởng thất vọng ngươi nếu là hiện tại liền tự loạn đầu trận tuyến cuối cùng tự hủy tương lai ngươi làm ta muội muội về sau đi theo ngươi uống tây bắc phong sao vào đầu đại bổng đánh hạ viên hoài sinh nhấp môi, thật lâu không nói xem hắn này phó thất hồn lạc phách bộ dáng cố tây linh êm thầm thở dài cảm tình thật là phiên thoái, hắn ngày sau tuyệt đối không chạm vào thứ này. xét thấy trong nhà hỗn nha đầu động bất động liền leo cây, cố kính sơn quy tội là trong viện thiếu trương có thể tùy thời ngồi ghế. vì thế riêng tìm người đánh một bộ tiểu bàn đá, đặt ở khoảng cách viện rác cây đào không xa địa phương, đối diện cố tây đường xương phòng trước cửa sổ. có bàn đá ghế đá, độc lao quái liền thành đông viện khách quen. tới lúc sau chỉ cần hướng ghế đá thượng ngồi xuống, là có thể cách cửa sổ cùng cố tây đường tiêu to. sau giờ ngọ nhàn hạ. Một già một trẻ ngồi ở thạch bước lên, đem bạch tiểu hát sách ra tới bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi rốt cuộc có hay không giúp ta hảo hảo uy? Như thế nào đều không thấy trường cái đâu. Độc lao quái cẩn thận đoan trang chính mình tiểu bà bối, liền lông tơ chiều dài cũng chưa bung tha, chính là cảm thấy không trường. Cố tây đường lười biếng nâng hạ mi mắt, ngươi mang đi chính mình ghi bái. Lại tới nữa, nó nếu là chịu theo ta ngươi cho rằng ngươi sờ đến. Vậy ngươi chỉ có thể nhận mệnh. Nha đầu túi. từ trong túi móc ra chính mình nghiên cứu chế tạo độc dược dùng tế mộc chi dính điểm thật cẩn thận đút cho bạch tiểu hắc, độc lao quái hướng cách đó không xa nửa khai cửa sổ liếc mắt tỉ tỉ ngươi vải thiên không ra cửa đi sự tình còn không có giải quyết minh bạch cố tây đường lắc đầu xính lễ là lui về mã ra sẽ không dễ dàng bỏ qua phỏng chừng vợ kịch lớn ở phía sau chương 84 mươi trên ép, độc lao quái hắc hắc cười hai tiếng thẳng thắn sống lưng làm ra cao tâm trạng muốn hay không ta hỗ trợ à? như thế nào rút đem người đều đọc chết giết gà cần gì giao mổ trâu ta chỉ cần làm mã gia tiểu tử không thể giao hợp liền đủ mã gia biết vậy chẳng làm hừ cố tây đường khỏe miệng trừ hạ kia nhưng chưa chắc nghĩ đến chính mình ở mã gia hiểu biết cố tây đường ánh mắt hơi đạm mã gia kia đối phu thê trên mặt tuy rằng biểu hiện đối với trưởng tử mã ngọc thành cực kỳ sùng nịch ngoan ngoan phục tùng nhưng là bọn họ làm những cái đó sự tình truyền ra đi thư lại là mã ngọc thành thanh danh Hơn nữa trước đây ngoại giới đối mã ngọc thành ấn tượng, một tầng tầng tích lũy trồng lên, đối với một cái người thừa kế tới nói, tuyệt phi chuyện tốt. Nơi này có lẽ còn có người ngoài không biết nội tình. Lại quá hai ngày chính là tháng 6 sơ nhị, viên hoài sinh khẳng định sẽ đến, hắn cùng tỷ tỷ của ta trận này việc hôn nhân nếu là định ra tới, người khác liền làm không được cái gì. Cố tây đường nhìn về phía bên kia hoa cửa sổ, sau cửa sổ cầm kim theo hoa thiếu nữ lại ở thất thần. Độc lao quái cũng thấy được, tạp tạp miệng. Các ngươi này đó tiểu cô nưng ra, từng ngày như thế nào tận nghĩ gả chồng đâu. Thật là tự tìm phiền não. trên lao nhân đừng quơ đũa cả năm A, ta nhưng chưa từng nghĩ tới gả chồng. Ngươi liền mạnh miệng đi ngươi, về sau thật gặp gỡ xem đôi mắt, nhân ra không muốn, ngươi sợ là đến trực tiếp ngạch đoạn. nay tiểu hôn đản có cái gì làm không được. Cố tây đường ngừng tụ lại khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc tưởng cái kia trường hợp. Cũng không phải không có khả năng. Nha đầu, ta chính là tùy tiện nói nói, ngươi đừng nghĩ không khai. Nếu là có người, văn năng động càng khôn, võ có thể bình tứ hải, thượng nhưng phi thiên hạ nhưng phách mà lớn lên còn so với ta xinh đẹp, ta liền cướp về đường áp trại phu nhân. Độc lao quái mới vừa nhắc tới tâm buông xuống. Người như vậy, sau này trăm năm đều ra không được thế, đến lúc đó, hôn nha đầu cũng đã qua đời. Quay đầu lại ta đi tìm xem phong thủy tốt bảo địa nhi, chờ tìm, ta ra tôn hai mang theo bạch tiểu hắc, ăn nhậu chơi bởi, ăn no chờ chết. Hành, ngươi chưa tìm. Chờ tìm được rồi. Ta đưa ngươi cùng bạch tiểu hắc ra tôn hai qua đi. Nha đầu chết tiệt kia hiểu hay không kính lão, Ngươi mắng lao tử là con nện. Bạch tiểu hắc là con nện, ngươi là chỉ heo. Nói nhếu khẩu lệnh đâu. Trong viện một già một trẻ đấu võ mồm sung sướng đến không được, thanh âm không ngừng hướng trong phòng truyền. Cố tây phù bị hấp dẫn hoàn hồn, nhìn bàn đá bên làm ầm ý hai người, không tự giác dơ lên ý cười. Tự mội mội tỉnh lại sau, trong nhà liền náo nhiệt rất nhiều. Ở nàng nơi đó... Giống như chưa bao giờ hội ngộ thượng phiền lòng sự. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bẩn. So sánh với tới, chính mình nhưng thật ra đa sầu đa cảm. đồ gia gia đường nhi, liêu này nửa ngày nhưng khác. Ta cho các ngươi đoan hồ nước trà tới. Trong viện thiếu nữ thanh em dương lên, khắc, khắc đến không được, tỉ tỉ mau lấy nước trà tới. Cha buổi sáng mua hoa quả tươi cũng tới điểm. Một chút không khách khí. Cố tây phù mỉm cười. Tiên viện đại sảnh lại là một loại khác không khí. Cố Kính Sơn ngồi ở ghế trên trong mày, từ mã ra sau khi trở về, cửa hàng sinh ý lại đột nhiên quẳng cú ẻ xuống dưới, cả ngày tới cửa người liền mười cái đều không có. Nay đảo cũng thế, làm giận chính là phía trước vẫn luôn cho chúng ta cung hóa mấy cái thương ra, thế nhưng đồng thời chặt đứt hóa, còn nói về sau không thể tiếp tục cho chúng ta cung hóa. Nhà ta hiện tại kho hàng chỉ còn lại có trước kia lưu lại tồn kho. Nương, tất nhiên là mã ra từ giữa làm khó dễ, mượn này tự cấp chúng ta tạo áp lực. đê tiện tiểu nhân. Cố lao phu nhân cùng lao ra tử ngồi trên đầu, lật xem phô đầu ngày gần đây sổ sách, càng xem sắc mặt càng trầm. Mặt sau đã nhiều ngày cơ hồ không hề tiến trướng. Nếu là thiên hạ vô tật cũng liền thôi, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Đây là mã ra cho bọn hắn cảnh cáo. Ngày đó mã hoành tài nói cho 10 ngày thời hạn, không phải chỉ nói nói mà thôi, 10 ngày vừa đến, sợ là nhà bọn họ phô đầu tình trạng sẽ càng không xong. Mã ra có chèn ép nhà bọn họ thực lực. bởi vì sự tình quan cửa hàng kinh doanh cố lão nhị cũng ở đây lý thị tưởng thám thính tình huống cũng đi theo tới nghe được cửa hàng lại là không sinh ý lại là không ai cung hóa trong lòng tức khắc gấp đến độ không được mấy ngày nay sau nhưng đều là nhà bọn họ chu nhi tài sản nếu là sớm bại kia nhà bọn họ chu nhi làm sao bây giờ chẳng phải là gì đều không vớt được nói không chừng còn phải còn tuổi nhỏ liền bối thượng một thân nợ nần như vậy sao được cha nương đại ca Này kết thân không thành còn nhân nghĩa không phải? Đều là chấn trên quen biết nhân gia, Mã gia tổng không thể đuổi tận giết tuyệt đi. Nếu không chúng ta lại lên ngựa ra một chuyến, thoáng thấp cái đầu, hảo hảo nói chuyện có lẽ sinh ý thượng sự có thể có chuyển cơ. Lý thị tươi cười đánh thương lượng, ngầm khắp nam nhân một chút ý bảo hắn phối hợp phối hợp. Lao phu lao thê, Cố lao nhị lúc này lập tức lĩnh hội, gật đầu phù hợp, "Cha, nương, đại ca, ta cũng cảm thấy có thể lại đi cùng Mã gia nói chuyện. Bằng không tiếp tục đi xuống, Nhà ta thực mau liền phải uống gió Tây Bắc. Sợ sẽ này vài câu không đủ mạnh mẽ hữu lực, cố lão nhị đốn hạ, lại tiểu tâm cẩn thận bỏ thêm câu. Cha thường dùng những cái đó dược liệu nhưng không tiện nghi à, nếu là nhà ta mua không nổi, cha ăn gì uống gì. Cố lao ra tử lần đầu người trước cho mặt, đem trong tay sổ sách ngã xuống, người cầm miệng. Sổ sách rơi xuống đất tiếng vang, sợ tới mức cố lão nhị lập tức xúc cổ ôm đầu, cha cha ta sai rồi ta không phải cái kia y tứ. nhà ta nếu là thật không bạc ta thượng bến tàu khiêng bao cắt kiếm tiền cho ngài mua thuốc lý thị bị khí cái ngưỡng đảo ngươi thượng bến tàu khiêng bao cắt lao nương có phải hay không còn phải giúp ngươi dọn bao cắt ta kia lão nương không bằng trực tiếp về nhà bán thịt heo cái không tiền đồ được rồi cố lao phu nhân hét lên một tiếng một lát sau nói lao đại tức phụ đi bị chút lễ ngày mai ta lại đi tranh mã ra nương vẫn luôn an tính bảng thính tiểu khương thị ngay vậy đáy mắt hiện lên ưu sắc muốn nói lại thôi đi thôi nói xong sự tình đuổi rồi nhi tử con dâu cố lao phu nhân vẫn luôn thẳng thắn lưng mới hơi hơi suy sụp xuống dưới hiện ra mỏi mệt cố lao gia tử giơ tay hấn thượng lão bản mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ngày mai ta cùng đi với ngươi ngươi hảo hảo ở nhà ngốc ta chính mình đi là được lao thái thái tuy mỏi mệt lời nói như cũ cường ngạnh cố lao gia tử buông tiếng thở dài ngươi coi như làm ta đi ra ngoài hoạt động hoạt động gân cốt bên ngoài sự tình ta không thể làm ngươi một cái phụ nhân xuất đầu Phụ nhân làm sao vậy? Mấy năm nay ta trưởng gia chưa từng làm lỗi. Ta biết ngươi có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là ta không nghĩ ngươi bị người ngoài khinh đến trên đầu đi, kia sẽ có vẻ ta thực vô dụng. Cố lao gia tử cười cười, nắm lấy lao bàn tay, a vu, ta còn chưa có chết đâu. Cố lao phu nhân mắt dao động động, mắt lạnh nghiêng qua đi, nói hiệu nói vượn cái gì. Không ta chấp thuận, ngươi dám chết nhìn xem. Lao gia tử mỉm cười không nói. Hắn là không dám, cũng không bỏ được. cho nên như vậy vài thập niên trước sau ở trong nhà dưỡng liền cảm xúc dao động đều cực lực khống chế hắn còn tưởng ngồi nàng càng lâu một chút muốn nhìn dưới gối con cháu một đám thành gia lập nghiệp chính là hiện giờ trong nhà gặp gỡ sự tình hắn không nghĩ còn cùng phía trước giống nhau núp ở phía sau đầu an với một góc hắn thê tử kiêu ngạo thật sự hắn không muốn xem nàng hướng người khác cúi đầu chương 85 làm đối thủ kêu cha gọi mẹ ta lành nghề a vào đêm mã phủ mã ngọc thành ngại đại sảnh ánh đèn không đủ lượng sai người đem sở hữu ngọn đến điểm thượng trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng trưng hắn siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở lê khắc gỗ hoa ghế kiều chân bắt chéo bên người quản gia trong tay nâng cái màu men gốm mạ vàng mâm đựng trái cây thịnh một mâm tràn đầy mới mẻ quả vải cụt mi rũ mắt đứng ở nơi đó không dám động. mã ngọc thành lấy quả vải lột xác an tương thong thả ung dung ngọc thành ngươi cũng đừng lão cùng cha ngoan cố ngươi nói ngươi tuổi cũng không nhỏ tổng phải đón dâu đi kia gia gia nhị cô nương không phải chính ngươi coi trọng sao. Như thế nào đột nhiên nói không cần liền từ bỏ. Mã Hoành Tài ngồi ở thủ tọa, tận tình khuyên bảo, cố gia tiểu môn hộ, so với nhà của chúng ta tuy rằng kém một chút, nhưng là cái này không sao, ta mã ra không cần tìm thế lực ngang nhau nhân ra liên hôn, chỉ cần là ngươi thích, cha đều giúp ngươi làm ra. Lâm Thị cũng nói, đúng vậy. Còn nữa nói, chúng ta xính lễ đều đã hạ quá hai lần, cha ngươi cũng cùng người nói rõ này thân nhất định phải kết. Ngươi thình lình chạy về tới nói không cần, như thế thay đổi xoành xoạch, chuyến ra đi cha ngươi thể diện cũng không địa phương gác ca. Mã Ngọc Thành tùy tay đem ăn xong quả vải sắc cùng hột tắc quản ra túi áo, xoa xoa ngón tay nước trái cây, ai nói cho các ngươi ta coi trọng cố gia nhị cô nương. Ta liền cách thật xa ở trên đường cái gặp qua một hồi, liền trông như thế nào cũng chưa thấy rõ. Lúc ấy thuận miệng khen một câu thôi, nay liền đến đem người cưới về nhà. Ta đây hậu viện không còn sớm liền kín người hết chỗ. dù sao việc hôn nhân này ta không cần cha cùng tiểu nương không phải từ nhỏ đau ta đối ta hữu cầu tất tướng sao ta không thích cố gia nhị cô nương không nghĩ cùng nàng kết thân như thế nào liền không thành sự tình liền như vậy định rồi ngày mai ta còn phải hồi thư viện nào đến ta như vậy qua lại buôn ba ta nhiều mệt nếu là các ngươi thật thay ta sốt ruột muốn ta thành thân cũng có thể ta muốn cưới quan gia thiên kim tốt nhất là cái gì thừa tướng thủ phụ gia ở kinh thành làm việc Bằng ta mã Ngọc Thành tướng mạo ra thế, cũng đủ xứng đôi, này liền lao cha cùng tiểu nương nhiều hơn lo lắng. Mã Hoành Tài ánh mắt âm một cái trước mắt, lại lập tức khôi phục bình thường, Ngọc Thành, chớ có hồ nháo. Cha còn có thể hại ngươi không Thành. Kia cha ngươi tính toán khi nào đem ta nương cùng ông ngoại lưu lại di sản giao cho ta. Lúc trước nói tốt chính là đến ta 18 tuổi liền cho ta, ta năm nay nhưng đã 20 có một. Mã Ngọc Thành như mày, lộ ra hồ nghi trạng Việc này ông ngoại mất trước chính là riêng thỉnh trong kinh thế giao bạn tốt sầm đại nhân làm chứng kiến, ta nếu là chậm chạp lấy không được, sợ sầm đại nhân sẽ không cao hứng. Ngươi đứa nhỏ này, cha còn có thể mọi ngươi đồ vật không thành. Cha này toàn bộ gia nghiệp ngày sau đều là muốn giao cho ngươi trong tay, ngươi nói như vậy, quả thực chính là ở thương cha tâm. Mã Hoành Tài giận dữ, tức giận đến thẳng đấm ngực. Ai ra láo ra, xin bất giận, ngài gần đây thân mình không được tốt, không thể lao tâm động khí. Lâm thị vội qua đi khe vớt mã hoành tài lưng, biên yếu mày nhẹ mắng mã Ngọc Thành. Ngọc Thành, cha ngươi tuổi lớn, chính là muốn nhìn ngươi sớm một chút thành gia lập nghiệp mới như thế xuất ruột. Cố ra ra phong thanh chính, trong nhà cô nương cũng giáo dưỡng đến cực hảo, đây mới là ta cùng cha ngươi coi trọng địa phương, cưới vợ cưới hiền A. Mã Ngọc Thành nghe vậy gật gật đầu, tiểu nương nói chính là, ta cũng là xem cha ta tuổi lớn, lúc này mới muốn đem ta nương cùng ông ngoại lưu lại đồ vật tiếp nhận lại đây. Như vậy cha ta cũng không cần lại như vậy mệt nhọc không phải. Đến nỗi cưới vợ cưới hiển, khác nói. Cưới cá nhân trở về là muốn tương đối cả đời, kia tự nhiên đến cưới chính mình thích, nếu không ta nhiều xem hai mắt đều ngại phiền. Chẳng lẽ muốn đem người bãi ở trong nhà đương trang trí? Miệng lưỡi chi tranh vô ích, ta còn có sổ sách muốn xem, người trước đi xuống đi. Mã hoành tài trầm mặt đuổi người. Hành, ta đây liền đi trước. Cùng cố ra việc hôn nhân nếu là không lùi. Đến lúc đó nên đã trở lại liền đưa cha hậu viện đi thôi, nhiều hiền huệ tiểu tiếp giúp tiểu nương một đạo chiếu cô cha cũng có thể càng chu đáo chút. Đứng lên, ngại quản gia xử tại nơi đó chắn nói, mã Ngọc Thành nhấc chân đem người đá văng ra, nên ngang ly phòng khách. Trong sáng ánh đèn hạ, mã Hoành Tài cùng Lâm Thị đồng thời âm lãnh thân sắc. Cái này nghiệp trướng. Dùng sức chụp bàn, mã Hoành Tài hung hăng mắng thanh. Lâm Thị cũng không cho hắn mua bối, ngồi trở lại vị trí thượng, hư lệnh, hắn không phải vẫn luôn là như vậy sao vô pháp vô thiên đốn hạ lại như mày lo lắng nói lao ra hắn này một năm tới là càng thêm không chịu quản giáo hôm nay cư nhiên còn đem sầm đại nhân nâng ra tới cho chúng ta tạo áp lực ngươi nói hắn có thể hay không là phát hiện cái gì Hừ, ngươi không phải tìm đố ra hồng ra liêu ra ba cái tiểu tử nhìn chằm chằm hắn đã nhiều năm sao nếu là có cái gì khác thường sớm nên đã nhìn ra nhớ tới mấy năm nay kia tam gia tiểu tử báo đi lên tin tức lâm thị yên tâm không ít Có lẽ thật là nàng nhiều lo lắng, mã Ngọc thanh bất quá chính là cái nàng chìm sát ra tới phế vật thôi. liền tính như vậy, hắn tuổi tác tăng trưởng, đối hắn ông ngoại cùng mẫu thân lưu lại sản nghiệp cũng bắt đầu động khởi tâm tư, chúng ta sợ là lại kéo không được bao lâu. Lo lắng cái gì? Những cái đó sản nghiệp ngươi không phải đã đổi thành đến không sai biệt lắm. Là, liền dư lại trong kinh mấy gian vượng vô cùng nông trang, còn cần điểm thời gian. Nếu không phải kiêng kỵ sầm đại nhân liền ở kinh thành. Động tĩnh không nên quá lớn miễn cho dân hắn hoài nghi, ta sớm đắc thủ. Người cùng trong kinh chu ra không phải họ hàng xa sao. Mang tin làm cho bọn họ giúp đỡ, ta chờ không được. Cái này nghiệt tử, ta nhiều xem hắn một ngày phải đoàn một ngày thọ. Lao ra yên tâm, không dùng được đã bao lâu. Lâm Thị du mắt, mặt lộ vẻ nhật nhạt ý cười. Chờ sự tình làm thỏa đáng, bên này cũng có thể động thủ. Hắn nếu là tự mình thanh danh bại hoại bất ham giáo hóa, Ta cái này đường cha vì bảo vệ cho gia nghiệp ngày sau đem hắn trục xuất khỏi gia môn, kia cũng là tình phi đắc dĩ, chính là sâm đại nhân cũng không thể nói cái gì. Mã hoành tài đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, uống ngụm trà, ngược lại hỏi, dẫn nhi gần nhất công khóa thế nào? Ta dẫn nhi gần nhất dụng công không ít, liền phu tử đều khen hắn đâu. Trong sảnh tiếng người dần dần hòa hoãn, ở đại sảnh ngược sáng chống ngặt, mã ngọc thành từ bóng ma trung chậm rãi đi ra, quay đầu hướng đại sảnh nhìn mắt, đáy mắt là mãnh liệt hận ý cầu nam nữ thật sự chờ không kịp. Vậy thấy chân chương đi. Sáng sớm hôm sau cố tây đường liền xử tại chủ viện cửa. Nhìn đến khúc liên sam lão thái thái ra tới, lập tức hai ba bước tiến lên, chân chó tiếp nhận nâng công tác. Người ở chỗ này làm cái gì? Cố lao phu nhân nhàn nhạt hỏi. Ngày hôm qua ta nghe cha ta nói, ngày hôm nay muốn thượng mã ra đi, loại chuyện này sao có thể thiếu ta nha? Cho nên này không, sáng sớm ta liền tới đây. Cũng miễn cho khúc bà bà đến lúc đó riêng chạy đông viện một chuyến đi kêu ta. Cố tây đường cười hì hì hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Đến nỗi nghe lén việc này, nàng cảm thấy liền không cần tuyên cáo với người. Khúc liên nhẫn cười không nói. Cố lao phu nhân đẩy ra nàng, trở về ngốc. Đây là trong nhà sinh ý thượng sự, ngươi đi có thể làm cái gì? Ngươi hiểu làm buôn bán. Cố tây đường, làm buôn bán ta không hiểu, nhưng là làm đối thủ kêu cha gọi mẹ ta lành nghề A. Chủ viện cửa lặng im hảo một cái trước mắt mươi 86 tân lời đồn đãi. Cố Lao phu nhân nhấp môi vài cái hít sâu, cũng không biết chính mình là nên giận hay nên cười. Ngươi tổ phụ còn ở trong phòng ngủ, ta cho hắn điểm an thần hương, khả năng còn phải nửa canh giờ mới có thể tỉnh lại. Nàng nói, ta ra cửa hậu viện không người, ngươi ở chỗ này nhìn, chờ hắn tỉnh cũng hảo có người chiêu ứng. Nhìn Lao thái thái rời đi bóng dáng, cố tây đường khỏe miệng chịu chiều, an thần hương. Có phải hay không có điểm tàn nhẫn? Nàng tổ phụ một cái Lao nhược bệnh. quay đầu lại nàng lại tìm độc lão quái cân nhắc cân nhắc nhìn xem có hay không thứ gì có thể làm tổ phụ bổ thân cố tây đường đừng chân bắt chéo một tay chống rũ hoa cổng vòm thổn thức tổ phụ không dễ dàng a tiểu hôn đản tại đây làm cái gì đâu độc lão quái chậm gì gì từ một khác đầu đi tới trong tay còn xách theo hai thịt heo bánh có nhân tầm mắt dừng ở lão nhân trên tay cố tây đường liệt ra tiểu ngọc nhà lão nhân hôm nay thấy ngươi thật cao hứng chủ viện phong lan xanh Đùng. trong không khí toàn là thanh nhã mùi hoa, khi thì còn có thể nghe được điểm dễ nghe côn trùng kêu vang. trong sương phòng ngủ lão gia tử còn không có tỉnh, cố tây đường tún độc lao quái đi đến sinh cơ giạt rào vườn hoa trước, ngồi sồn xuống. lao nhân, nghe được cái gì không có? độc lao quái không hiểu ra sao, nghe được cái gì? sách. cố tây đường cho hắn một quải tử, khúc khúc đều. có nghe hay không? độc lao quái đứng lên liền tưởng lưu. cố tây đường kéo trụ hắn cổ áo cổ, lộng hai chỉ ra tới. ta đấu khúc khúc độc lao quái dậm chân ngươi có bệnh đi lao tử một phen tuổi cùng ngươi đấu khúc khúc Ngươi chơi đâu ngươi không đấu khúc khúc ta liền đi đấu bạch tiểu hắc ngẩn. độc lao quái một ngụm lao huyết buồn ở ngực đạp mã này tiểu hôn đản có độc chờ đến cố lao ra tử ngủ no dắt lên trong viện một già một trẻ ngồi xổm khoanh tay hành lang đất trống trước đã giết đỏ cả mắt rồi trên đất trống bãi cái một ống trúc bên trong hai cái nhan sắc thiện lộn khúc khúc các chiếm một góc một mục ngốc ngốc bộ dáng mặc cho bên ngoài hai người như thế nào hò hét chính là vẫn không nhúc ních têu lên mặt sau tức giận hai người cắt lấy một cây thảo tim ở phía sau chọc chọc cũng vô dụng dứt khoát lấy thảo tim làm đi lên lao gia tử khoác kiện áo ngoài ở bên cạnh nhìn một hồi lâu chờ đến chém giết xong thành công làm độc lao quái thảo tim cắt thành vài tiệt, cố tây đường mới ngẩng đầu chiều lao gia tử chào hỏi tổ phụ sắc trời còn sớm đâu ngài muốn hay không ngủ tiếp một lát lao gia tử liếc nhìn nàng một cái hỏi Ngươi tổ mẫu khi nào ra cửa. Đây là chắc chắn nàng biết được. Không đến giờ thìn Nghe vậy, cố lao ra tử bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại đã giờ thiện chung, hắn liền tính lập tức ra cửa cũng không đổi kịp. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bạn ra hiện tại khả năng đã ở trở về trên đường. Một phen tuổi lão than cái gì khí. Phúc khí đều bị ngươi than chạy. Độc lao quái đứng dậy, vỗ vô ống quần thượng cho bụi. Nếu đi lên, muốn hay không cùng ta tới hai cục. Hành, bãi bàn cờ. Có cố lao ra tử cái này tấm mộc, độc lao quái ném thảo tim động tác quả thực không cần quá nhanh nghẹn. Ấu chí nhân tài chơi đấu khúc khúc. Cái loại này đồ vật không phù hợp thân phận của hắn. Xách. Cố tây đường túi đầu nhìn xem ống trúc hai cái tiểu ra hỏa, dứt khoát phóng sinh. Tháng này phân khúc khúc còn quá nhỏ, không mọc ra tâm huyết, chơi không nhiều làm y tứ. Tổ phụ, lao đầu nhi, hai người các ngươi trước chơi, ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Ném câu nói, cố tây đường trèo tường ra cửa. Chính mình tìm việc vui đi. Nàng vừa đi, độc lao quái trên mặt không đàng hoàng lập tức thu cái không còn một mảnh. Mày linh khởi, ngươi hiện tại sợ lênh thời gian càng ngày càng dài quá. Giang nam tháng 6 thời tiết đã tiến vào nóng bức, cho dù là buổi sáng lược mát mẻ, cũng không đến mức muốn tới xuyên áo ngoài trình độ. Cố lao ra tử cười cười, nhiều năm như vậy, ta sớm thói quen, cũng sớm có chuẩn bị. Đem bàn cờ dọn xong, lạc tử, lại nói, những việc này không cần nói cho đường nhi. Độc lao quái hừ một tiếng. ta nào dám nói cho nàng nha nàng nếu là đã biết lấy nàng vô pháp vô thiên tính tình không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới bất quá ngươi thật không tính toán nói cho ta sự tình nguyên do nói không chừng ta có thể làm ra giải rực tới lao ra tử cười cười hảo hảo chơi cờ đi đừng lại mấy cái hiệp liền thua Hắc nha huy ta cũng không tin ta lăng là không thắng được ngươi một hồi ta sát lần này cố tây đường không có làm ngụy trang nhảy ra tường viện một đường trêu chọc vô số tiểu đồng sau nhảy nhót đi dạo tới rồi trên đường Từ không thể lại dùng tiểu đạo cô thân phận rất nhiều không tiện hơn nữa trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều nàng giống như đã thật lâu không có ra cửa hảo hảo chơi qua trên đường trước sau như một náo nhiệt sát đường vọng trên sông con thuyền tới tới lui lui không ngừng vận chuyển thực phẩm tươi sống cấp các lớn nhỏ tiểu lầu quán rượu tiệm cơm nhỏ chợ bán thức ăn hai đạo lái buôn cũng ở trên bến tàu nhập hàng buổi sáng trong không khí tràn đầy cá tanh cùng nước sông đan chéo hương vị không thế nào dễ ngửi Nhưng là phố phường pháo hoa khí ước chừng, căn cứ vào trong túi tiền bạc không nhiều lắm, lần này Cố Tây Đường không hướng Tiểu Nam Trà lâu chạy, mà là ở kiểu Bắc tìm cái tiểu quán trà tống cổ thời gian, thuận tiện nghe một chút chấn trên Bắc quái. Tiểu quán trà không có thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa, thắng ở giá cả tiện nghi rất nhiều, tiến vào nhàn ngồi khách nhân cũng không tính thiếu. Ba lượng kết bằng, hướng trong ngồi xuống, điểm một hồ trà liền bắt đầu sướng thanh đạm thiếu. Trương Viên ngoại ra cái kia tiểu thiếp cùng đứa ở, hôm trước bị trồng lồng heo, tâm tác trường hợp làm người không đành lòng xem a ta cách vách kia toàn ra trong nhà nam nhân ra cửa một năm rưỡi tin tức toàn vô phía trước đại gia hỏa đều đoán người ở bên ngoài phòng chừng là ra cái gì ngoài ý muốn không về được hắc không thành tưởng ngày hôm qua người đã trở lại người không chỉ có không có việc gì còn đã phát đại tài ai cố gia lão phu nhân hôm nay sáng sớm lại thượng mã ra đi các ngươi thấy không có ta xem phía trước cái kia nghe đồn khẳng định là thật sự cố tây đường đốn hạ quay đầu chiều sườn phía sau kia bàn trà khách nhìn lại một cái bàn ngồi ba người khoảnh khắc lại có ba cái tế qua đi đem cái bàn tễ đến tràn đầy cái gì nghe đồn ta như thế nào không nghe nói cố gia lão thái thái êm đẹp thượng mã ra làm cái gì trước kia hai nhà nhưng không gặp có cái gì lui tới hải các ngươi cũng không biết mã ra cấp cố gia hạ xính liền đi hai lần hai lần đều bị cố gia đem xính lễ cấp lui trở về nhất thời vây quanh kia một bàn trà khách càng nhiều Mỗi người bắt quái hứng thú nâng hậu. Trước hết nhắc tới Mã Gia bắt quái người nhất thời có tinh thần nhi, cầm lấy chén rượu uống trước hai khẩu trà, điếu trụ mọi người ăn uống mới lại tiếp theo đi xuống nói. Phía trước không phải có Mã Gia Đại Công Tử cùng Cố Gia Nữ cùng ở một phòng lời đồn đại sao. Ta từ Mã Gia Hạ Nhân nơi đó nghe được điểm nội tình, chuyện này, căn bản không phải lời đồn đãi Mã Gia chủ chính là vì việc này mới cho Cố Gia Hạ xính, bằng không lấy Cố Gia muôn Hộ, nơi nào phản đến Mã Gia ngạch cửa. kia cố gia nhị cô nương nghe nói còn chuẩn bị cùng người khác đính hôn nếu là đồn đãi là thật sự kia không phải hố nhân ra sao nhà ai nguyện ý cưới cái không thanh bạch nữ tử trở về chương 87 mươi bảy cựu ra ngươi này xe lăn thế nhưng như thế xuất chúng đây đều là từ nào truyền ra tới cố ra cái gì ra phong nhân phẩm chấn trên hơi chút quen thuộc điểm đều biết nói cố ra người hố người dù sao ta là không tin ta cũng không tin à chính là truyền đến có cái mũi có mắt mặc kệ thật giả tóm lại ảnh hưởng thanh danh không phải. bất quá các ngươi nói, cố gia nhị cô nương cùng mã đại công tử lời đồn đại, rốt cuộc có phải hay không thật sự? mã công tử làm người như thế nào? tâm tắc, có cái gì là hắn không trải qua, lại làm không được. nếu là hai nhà thật kết thân, cố gia nhị cô nương về sau có đắc tội chịu. cố tây đường ly quán trà, đi ở phố lớn ngõ nhỏ, cũng nơi trốn có thể nghe được mọi người nhiệt nghị cố, mà hai nhà đề tài. nàng không có đương trường phát tác, cũng không có giao huấn nghị luận lời đồn người. Những lời này đó không có khả năng vô duyên vô cớ truyền ra tới, mặt sau nhất định có nguyên nhân. Trấn trên nghị luận ba cánh, nhiều nhất bất quá là người khác trong tay quân cờ. Đi đến vọng tiểu, dựa nghiêng tiểu lan, nhìn phía dưới chậm rãi lưu thoan nước sông, cố tây đường như suy tư gì. Việc này nếu là nhân vi, cuối cùng có thể được đến đích lợi người là ai? Mục đích lại là cái gì? Tiểu bên kia, hà Liễu hạ, tái ban tiên sạp sinh ý thịnh vượng, xa xa đều có thể nghe được hắn cố lộng huyền hư thanh âm. Trung quanh. Dòng người rộn ràng, lọt vào trong tầm mắt đều là ba cánh vì sinh hoạt hối hả cảnh tượng. Thực tâm thường. Nàng thích loại này tâm thường. Nóc tại chấn nhỏ, có cái nhà nghèo ra nữ nhi thân phận, quá bình thường bình đạm sinh hoạt. Nếu cả đời liền như vậy qua, nàng sẽ rất thỏa mãn. Chính là như thế nào giống như, ở nơi nào đều không chiếm được chân chính sống yên ổn. Đến tột cùng là người bình thường cũng có người bình thường phiền não, vẫn là nàng thiên sát tinh mệnh cách, chú định ở đâu đều không thể sống yên ổn. Ở đâu đều sẽ liên lụy bên người thân cận người. Dưới ánh mặt trời mặt sông ba quang lăng lăng, chiết xạ ánh sáng đâm vào nàng hơi hơi mê mắt. "Cố cô nương, ngươi ở chỗ này làm chi?" Nam tử dễ nghe thanh âm truyền vào nhĩ, Cố Tây Đường quay đầu lại, mới phát hiện Yến Cửu liền ở nàng phía sau. Một người, không thấy Yến nhất bóng dáng. Hắn ngồi ở trên xe lăn, trong lòng ngực phóng hai buồn hẳn là tân mua thư tịch. Một thân bạch đi y, mặt mang cười nhạt ôn nhuận như ngọc. Trước sau như một trọc người chú mục. Rõ ràng thực rêu rao một chương khuôn mặt tuấn tú, rồi lại không mang theo nhuệ khí, làm người nhìn cảm giác thực thoải mái. Tiến cửu là cái khí thế nội liếm người. Người mỗi ngày như vậy nhàn, đều không cần làm chính sự sao. Nàng hỏi. Nam tử cười, hưởng thụ bình sinh, cũng là chính sự. Cố tây đường nhíu môi, có điểm ghen ghét. Nàng nhất hướng tới sinh hoạt, hắn nhưng thật ra quá thượng. Trở về sao? Hắn hỏi. Mệt mỏi, không nghĩ động, ngốc nơi này phơi phơi mức khí. Nàng hai mắt nhìn trời, cũng không biết ở cùng ai giận dỗi. Yến cửu sừng sốt, bật cười, vỗ vô tay vịt, muốn hay không ta tái ngươi. Tái. Hắn tái nàng. Cố Tây đường tầm mắt rơi xuống nam tử đuổi, yên lặng vô ngữ. Nàng là không thế nào để ý thế tục ánh mắt, nhưng là cũng không đến mức trước công chúng ngồi nam tử trên đùi Người này có phải hay không nhìn ra nàng tâm tình không thoải mái, cho nên Thảo đánh tới. Nàng không thế nào tưởng khi dễ một cái bệnh tàn, đừng bước nàng. liền nghe răng rắc lay động. Không biết Tiến cửu ấn trên xe lăn cái gì cơ quan, xe lăn phía sau thế nhưng dò ra một khối bàn đạp tới. Nam tử cười nhạt chiều nàng nhìn qua, thượng sao? Thượng! Thượng thượng thượng! Cố tây đường mắt hạnh tỏa sáng, nhẹ nhàng nhảy lên bàn đạp, nhìn không ra tới A cửu ra, ngươi này xe lăn thế nhưng như thế xuất chúng. Xuất chúng sao? Tiến cửu cười nhẹ ra tiếng, đi rồi. Phía trước hạ sườn núi, xe lăn tốc độ lại không chế được thực hảo, không nhanh không chậm, cực vững vàng. Gương mặt hai bên xẹt qua phong lưu, dơ lên thiếu nữ nhỏ vụn sợi tóc, mang đến có thể bình ổn táo ý thoải mái thanh tân. Một cổ nhẹ nhàng thích dí sinh ra, cố tây đường đón phong cùng ánh mặt trời, thoải mái đến mị mắt. Cựu ra, cái này hảo chơi, ngươi lại mang ta đi dạo bái. Dạo đi đê. Tiến cửu đỡ chán, cười ứng, hảo. Dạo xong đê cũng không dùng được bao lâu, lại đi phụ cận dân hẻm đi dạo. Hảo. Ai ai, bên kia có bán bánh núc, Mua hai cái, ta không có tiền. Ngươi không có tiền mới là trọng điểm đi. Chính là ta muốn ăn bánh đúc. Mua đi. Tiến cửu buông tiếng thở dài, lại lần nữa bật cười. Cái này tiểu cô nương cổ linh tinh quái không thể khinh thường là thật. Đến bây giờ hắn cũng không thăm dò nàng đế. Có đôi khi mạc danh làm nhân sinh liên cũng là thật. Thì như mới gặp khi nàng đi vào trong mưa bóng dáng. Thì như vừa mới nàng ủy ở kiểu lan thất thần bóng dáng. Giống một cái sẽ không khóc người, nước mắt đều lưu ở trong lòng. Áp lực lại ẩn nhẫn, quật cường. Một người cùng bất công đối kháng. Đáng thương đến làm người tưởng vỗ vô nàng đầu nhỏ, hống một hống. Lúc này đến nhất vừa mới chạy đến vọng tiểu, đứng ở tối cao chỗ khắp nơi nhìn xung quanh, đầy mặt mở mịt Ta chủ từ đâu? Từ hiệu sách mua thư ra tới, nhà bọn họ ra đột nhiên nhớ tới trong nhà không mặc, kém hắn quay lại đầu đi mua. Ước hảo đang nhìn tiểu trở. Bởi vậy một hồi cũng bất quá một chén trà nhỏ công phu. Chủ tử ra người đâu? Chủ tử! Xem ra cửu vương gia cùng cố gia tiểu nữ nhi giao tình không tồi. Càng ngày khách điếm lầu ba, mặc phụ nhìn đầu đường càng lúc càng xa một đôi bóng dáng, nói câu. Tư tả cũng đứng ở kia chỗ, tầm mắt còn dừng lại ở hai người biến mất địa phương, bên hai thiếu nữ tiếng cười thật lâu chưa tán. Hắn không nói gì, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ có tay háo rộng dưới buộc chặt nắm tay, tiết lộ ra một chút tâm tư. Cửu vương gia tuy rằng nhiều năm vân du bên ngoài, nhưng lại ám vệ chuyển đến tin tức chưa bao giờ đoạt quá. ngần ấy năm chưa thấy qua cửu vương gia cùng cái nào nữ tử đi được như thế gần cố tình liền độc lão quái đều ở tại cố gia chủ tử thật sự không cần tra một cha mặc phụ lòng có nghi ngờ lại hỏi tư tả xoay người ly phía trước cửa sổ ở phòng cho khách gỗ đàn bản vương bên ngồi xuống lấy ra bên hông đừng ngọc tiêu nhẹ nhàng trà lau không phải đã cha qua sao độc lão quái chủ tiến cố gia có nguyên nhân khác cùng cố gia tiểu nữ nhi cũng là bèo nước gặp nhau trước đây cũng không nhận thức hắn đạm nói chính là Cửu vương gia cùng độc lão quái đồng thời cùng cố tây đường có liên lụy Cửu vương gia sẽ dừng lại tại vọng tiểu trấn bất quá là tưởng cầu độc lão quái trị chân bọn họ ba người chi gian cũng không khả nghi mặc phụ trầm mặc dây lát không dám lại tiếp tục hỏi việc này tổng cảm thấy chủ tử đều không phải là như trên mặt như vậy bình tĩnh đạm nhiên hắn không dám hướng thâm tìm tòi nghiên cứu tư tả cũng không hề mở miệng nói chuyện chỉ là đem trên tay kia chi ngọc tiêu tới tới lui lui tinh tế lau chùi rất nhiều biến thẳng đến ngọc tiêu nhiễm nhiệt độ cơ thể mới ngừng lại được người trước đi xuống đi tiếp tục chú ý mã ra cùng phủ thành bên kia lui tới động tĩnh không thể lẩu quá bất luận cái gì tin tức đúng vậy mặc phụ lĩnh mệnh rời đi phòng nội an tĩnh lại tư tả mới chậm rãi ngầm đầu lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại trong tầm mắt là đối diện trà lâu khách hàng ngồi đầy thịnh cảnh cách một cái đường phố khoảng cách cũng khi thì có thể nghe được kia phương truyền đến âm thanh ủng hộ cực kỳ náo nhiệt hắn bên thai tiếng vọng lại là thiếu nữ kia một chuỗi cười nhẹ nhàng bừa bãi dễ nghe nàng mặc vào nữ trang bộ dáng từ xa nhìn lại càng giống người kia tư tả đột nhiên một nhắm mắt đem cái kia ý tưởng dùng sức đuổi ra trong óc không đó là cố tây đường không phải cố tịch chương 88 cho ta tổ mẫu hết giận đi giang nam chạc vạn mây tiếu mỹ lệ duy mỹ đổ sộ. hoàng hôn ánh chiều ta đem toàn bộ vọng tiểu trấn ánh thành ngọc ảo tử kim sắc cố tây đường dẫm lên nhiễm tử kim phiến đá xanh tung tăng nhảy nhót về nhà tâm tình thật là vui sướng đáng tiếc trong nhà trong đại sảnh tình huống cùng tâm tình của nàng hoàn toàn tương phản lão thái thái đã tử mã ra đã trở lại ngồi ở thủ tòa thượng trên mặt nhưng thật ra vô dị dạng cổ chân cùng đầu gối vòng quanh thật dày băng vải thoáng van khởi ống quần thượng tinh điểm màu nâu dấu vết cố tây đường tầm mắt một ngưng đó là máu tươi khô cạn sau nhan sắc đường hạ hai sườn đại phòng cùng nhị phòng đều ở liền cố tiểu tứ cũng ngồi ở ghế hạng bét thượng khuôn mặt nhỏ ngã đầy mặt đều là sắc mặt giận dữ. Càng miễn bản cố Kính Sơn cùng cố lão nhị hai cái, sắc mặt đã khó coi đến không cách nào hình dung. Mã ra quả thực khinh người quá đáng. Cố Kính Sơn hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, nếu không có tiểu Khương thị lôi kéo, sợ là đã sớm phóng đi mã ra tính sổ. Nương, việc này ngươi như thế nào không cho đại ca đi đâu. Chính ngươi ở bên ngoài, bị người khi dễ liền cái che chở ngươi người đều không có, quay đầu lại cha ta nếu là đã biết. ta cùng đại ca đều đến ăn không hết gói đem đi cố lao nhị ngoài miệng khoác khoái nói xong cảm thấy biểu đạt ý tứ không đúng lại tưởng giải thích nương đại ca ta không phải cái kêu ý tứ ta vừa giận liền dễ dàng miệng gáo ta đạp mã nói không rõ ta tóm lại lần này sự tình tuyệt đối không thể liền như vậy tính ta cùng đại ca tìm mã hoành tài đi đều câm miệng cố lao phu nhân to mày chuyện này không thể cho các ngươi cha biết lại nói tiếp lần này thượng mã ra Sinh ý thượng sự tình tuy rằng không nói ra kết quả tới, cũng may phủ nhi sự tình xem như giải quyết. Mã ra sẽ không lại đến hạ sính bức thần, đối nhà của chúng ta tới nói cuối cùng là chuyện tốt một kiện. cố Kính Sơn nói, việc nào ra việc đó. Hắn mã ra lại hoành, cũng không thể ỷ thế hiếp người, liền cái cổ nô tài đều dám chiều ngài động thủ. Đại ca, đi, chúng ta này liền thượng mã ra đi. cố Lao Phu Nhân nhắm mắt, ngạnh thanh quát trói thai, ta nói, ai đều không được thượng mã ra. sự tình đến nơi đây cáo một cái đoạn không chuẩn lại cành mẹ đẻ cành con nương cố kính sơn hai anh em khó chịu nháo đi xuống cuối cùng có hại sẽ chỉ là chúng ta cố ra cái cỏ ầm ĩ một mảnh cố ra huynh đệ từng người quay đầu giận dỗi tiểu khương thị cùng lý thị hai cái phụ nhân cũng không dám nói lời nói không khí nặng nghề chung cố tây đường đi vào nàng không nhiều lời khác đi qua lão thái thái trước mặt ngồi sổm xuống trước nhìn nhìn nàng chân cẳng là kẻ bị thương Đầu gối quăng ngã phá, cũng may khẩu tử không tính thâm. Cổ chân chỗ hẳn là quăng ngã thời điểm vận đến, máu bầm tích tụ, hiện ra làm cho người ta sợ hãi màu tím, cổ chân sưng đến so màn thầu còn đại. Nàng ngẩng đầu hỏi Lao Thái Thái, đau không? Cố Lao Phu Nhân mặc Hạ, đạm nói, đại nhân nghị sự, tiểu hài tử đừng trốt lẫn, hồi đông viện đi. Đó chính là đau. Cố Tây Đường lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh Khúc Liên, khúc bà bà, lúc ấy sao lại thế này? Này khúc liên nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là căng ra đầu, làm lơ lão phu nhân ánh mắt ngăn trở. Hôm nay buổi sáng chúng ta đi đến Mã Gia, cùng Mã Hoành Tài nói đến không thoải mái. Mã Hoành Tài nói cùng chúng ta cố ra kết thân sự tình liền tính, nhưng là sinh ý thượng sự tình, cần trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Nhà chúng ta có thể căng qua đi, là nhà ta bản lĩnh. Căng bất quá đi, không kêu bản lĩnh phải nhận mệnh. Còn nói nhà bọn họ là làm buôn bán, không phải làm từ thiện. Lao thái thái như thế nào thương. Rời đi mạ ra thời điểm, ở mã phủ cửa, nhà bọn họ quản gia nói năng lô mãng, còn động thủ đẩy lao phu nhân, ta nâng không kịp, lao phu nhân ngã xuống bậc thang. Chẳng sợ đã sớm biết rằng sự tình trải qua, hiện tại nghe khúc liên lại nói một bên, đại phòng cùng nhị phòng hai cái đại nam nhân như cũ tức giận đến ngược đau. Bị khi dễ cái kia, chính là bọn họ lao nương. Ta đã biết, ngươi chiếu cố hảo tổ mẫu, đừng làm cho lão gia tử nhìn ra cái gì tới. Cố Tây đường đứng dậy, duỗi tay ôm hạ cố lão phu nhân, ngài muốn đem thân mình dưỡng hảo, bằng không tổ phụ nơi đó, nhà ta ai đều đảm đường không dậy nổi. Thình linh bị ôm lấy, xa lạ cảm giác làm lão phu nhân cả người cứng đờ, qua hảo một mảnh khắc mới tránh ra, ngữ khí ngạnh bang bang mất tự nhiên, ngươi chỉ cần không khi ta, ta ngày mai là có thể hảo. Dừng một chút lại bổ thượng một câu, đêm nay ta ở thư phòng xem sổ sách, xem xong lại hồi sân nghỉ tạo. Lão gia tử thân mình không tốt, ngày thường ngủ đến so sớm. chờ hắn ngủ hạ sau lại trở về, không dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở. Chỉ cần không cho hắn nhìn đến nàng đi đường bộ dáng, mặt khác đều hảo che lấp. Cố kính sơn cùng cố lão nhị vợ chồng cũng biết đạo lý này, hiện nay chỉ có thể như thế. Nhà bọn họ lao ra tử không thể tức giận, nếu không hắn kia thân thể chịu không nổi. Đến lúc đó cả nhà đều đến đi theo binh hoang mã loạn, trong đại sảnh mọi người tan đi, toàn bộ trong nhà bầu không khí như cũ nặng nề. Cố kính sơn trong lòng nhẹ khí. trở lại đông viện liền đem chính mình quan vào phòng tiểu khương thị công đạo tỷ muội hai người vài câu cũng trở về phòng giờ tị trung cố ra các sân ánh đèn nhất nhất tắt bên ngoài đêm khuya tĩnh lặng trăng sáng sao thưa cố tây đường mở ra phòng cửa sổ nhảy đi ra ngoài thời gian này ngõ nhỏ mọi người ra cũng toàn số ngủ hạ, tiếng bước chân ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ rõ ràng ngẫu nhiên đi ngang qua nhà ai nhà cửa trong viện truyền đến chấn kinh chó sủa thanh cấp này bóng đêm thêm một tia quỷ dị tiểu Hôn đàn Thượng nào đi a Phía sau có người đuổi theo. Cố tây đường đầu cũng không quay lại, cho ta tổ mẫu hết giận đi. Mang lên ta. Độc lao quái phá lệ hưng phấn. Đã lâu không đi theo tiểu hôn đản trộm cắp? Không, đã lâu không đi theo tiểu hôn đản trừ bạo giúp kẻ yếu gặp chuyện bất bình. Loại cảm giác này thật thật kích động nhân tâm nha. Cố tây đường dơ dơ lên khoẻ môi, đuổi kịp ngươi liền tới. Dứt lời nhảy lên gần nhất nóc nhà, mấy cái nhảy lên dung nhập bóng đêm, tìm không thân ảnh. độc lao quái đứng ở ngõ nhỏ khoe miệng chịu chịu toàn bộ ngõ nhỏ chỉ để lại thanh phong cùng chó sủa đạp ma hắn nếu là có bực này công phu hắn còn dùng đến cầu mang hắn sớm mai phục tại ngõ nhỏ muốn không phải loại kết quả này a ngươi trở về dẫn ta đi mã phủ quản gia đốt đèn lồng đỡ uống đến say khớp mã hoành tài vừa đi vừa a dua ninh hót đều nói mặt mày hồng hào ngôi sao may mắn chiếu lao ra hiện tại chính là có ngôi sao may mắn chiếu không chỉ có phô sinh lần đầu ý càng ngày càng rực rỡ Trong lòng tưởng sự tình cũng kiện kiện thuận lợi. Mã Hoành Tài đôi mắt một liếc, thử cười, ngươi miệng nhưng thật ra có thể nói, quay đầu lại đi phòng thu chi nơi đó chi hai lượng bạc thưởng ngươi. Nô Tài tạ lao ra thưởng. kia cũng đến ngươi thức ánh mắt sẽ làm việc, hôm nay chuyện đó liền làm không tồi. Cách. Cố ra cái kia chết lao thái bà, tậy già lên mặt. Cho rằng tuổi lớn chút, người khác phải bán nàng mặt mũi. Thử. Giao hơn ăn đến còn chưa đủ. Mùi rượu phía trên, hơn nữa đại sự sắp đắc thủ Mã hoành tài thỏa thuê đất ý, bị phủng đến lâng lâng. Ngươi xem, không dùng được bao lâu, cố ra những cái đó cửa hàng liền đều là ta mã ra. Còn có, còn có. Cách. Một trận gió lạnh thổi tới, đèn lồng quăng trợ tắt, khắp nơi đen nhánh. chương 89 trang sĩ, ta cùng bọn họ không phải một đám. Quản gia đánh cái giật mình. Trong tay hắn để chính là thông khí đèn lồng. Đừng nói trước mắt không gió, chính là có phong quắc tới, cũng không có khả năng đem đèn lồng thổi tắt. Hai người chính đi trở về chủ viện đường mòn, mã phủ sang hoa, đường nhỏ hai bên đều loại có tảng lớn tu bổ sinh đẹp lâm viên, trung gian đan sen núi giả thạch. Đêm khuya ánh trăng ảm đạm, bốn phía hắc ảnh lay động liền hiện ra quỷ dị tới. Sao lại thế này? Đèn, cách, đèn đâu? Mã hoành tài bước chân không xong, không vui ồn nào. Quản gia vội nói, lao ra chờ một lát, nô tài này liền đem đèn lồng bốc cháy lên tới. Dứt lời từ trong lòng lấy ra đánh lửa thạch đánh châm. Ánh lửa chợt lượng kia một khắc, quản gia lơ đáng dương mắt, thình lình nhìn đến một đạo hắc ảnh đứng ở mã hoành tài phía sau, vô thanh vô tức giống như ưu linh, lộ ra đôi mắt u ám lạnh lẽo. A! Quản gia bị dọa đến thét chói thai, tay run lên đem đánh lửa thạch quăng đi ra ngoài. Quỷ gọi là gì? Mã hoành tài bị tiếng thét chói thai hoảng sợ, gầm lên. Vừa mới mang xong trên mặt liền ăn hung hăng một cái cái tát, thanh âm ở đêm lặng đặc biệt vang dội, nóng rát đau đớn tập nửa khuôn mặt. Mã. ngươi dám động tay đánh ta cảm giác say bởi vì kia một cái cái tát đi hơn phân nửa mã hoành tài thịnh nộ nhấc chân đá hướng quản ra mã phúc xua tay biện giải hoảng đến nói năng lộn xộn lao ra lao ra không phải ta không phải ta đánh bang hắn tay dội ra bị gạt ngã đồng thời lại đánh mã hoành tài một bàn thai lần này liền hắn cũng vô pháp lửa chính mình thật là hắn đánh mã phúc ngươi chán xong rồi tìm chết mã hoành tài xông lên đi tóm được người liền đánh Phú quý vài thập niên bị cái nô tài rỗi tay và mặt giờ phút này hắn hận không thể lập tức đem trước mặt cái này cầu đồ vật đánh chết lao ra thật thật không phải ta a quỷ quỷ gặp quỷ mã phúc biên né tránh biên thân bất do kỷ phản kích xuống tay âm ngoan toàn hướng nhân thân thượng yếu ớt nhất địa phương tiếp đón giống như bị quỷ thượng thân giống nhau quản không được tay chân một cái nổi trận lôi đình một cái khóc không ra nước mắt ưu tính đường nhỏ thượng trong lúc nhất thời tiếng mắng liệt liệt quỷ khóc sói gào. Trên mặt đất lưỡng đạo hắc ảnh tư đánh đến một khối, khi thì phát ra thảm thiết kêu to, xương cốt đứt gây rất nhỏ tiếng vang trong đêm tối hạ rõ ràng có thể nghe. Hôn loạn chung hai người cũng chưa phát hiện, ở bọn họ quanh thân có đạo bóng đen giống như quỷ mị, dẫn đường, tăng lên sự tình đi hướng. Cái này địa phương ly trụ người sân còn có chút xa, chờ trên mặt đất hai người kết sức, đau đến gần như hôn mê, chung quanh mới ẩn ẩn chuyển đến động tĩnh. Ánh đèn trong bóng đêm chụp thứ sáng lên, tụ lại tới gần. hắc ảnh đứng ở bên sân lẳng lặng nhìn trên mặt đất chật vật bất kham hai người một lát mới thong thả ung dung xoay người phía trước cách đó không xa lâm viên ám ảnh chung còn có một đạo bóng dáng đã ở nơi đó đứng lặng thật lâu một đôi con người hơi loay ánh sáng bốn mắt nhìn nhau một lát sau cố tây đường bước đi đi qua đi ở người nọ trước mặt đứng yên mã ngọc thành nhìn đến là hắn nàng hơi rắc ngoài y mớn lại tựa hồ tại dự kiến bên trong tráng sĩ mã ngọc thành một tay hợp lại ở bên miệng hạ giọng lặng lẽ nói Ta cùng bọn họ không phải một đám, ngài xin cứ tự nhiên. Cố tay đường khỏe miệng trừ hạ. Tráng sĩ, người mắt mù. Nàng liên tính bọc một thân hắc cũng cùng tráng đắp không nửa điểm biên. Thấy nàng đứng bất động, mã ngọc thành cho rằng nàng tìm không ra đi ra ngoài chỗ ngồi, đặc biệt hảo tâm, tráng sĩ ngài có phải hay không không nhận biết đường đi ra ngoài. Tòa nhà này đại thật sự, không quen thuộc người xác thật dễ dàng lạc đường, ta mang ngài đi ra ngoài. Cung ta tới, lại không đi đợi lát nữa sẽ không dễ chạy. Trung quanh hướng bên này tới rồi tiếng bước chân ồn ào thanh càng đi càng gần thực mau liền sẽ đổi tới mã ngọc thành không lưng làm cái đuổi kịp thủ thế bên này cố tay đường đôi tay ôm cánh tay nghiêng đầu nhìn nhìn hắn làm tặc giường như tư thế khẩn tiếp nhấc chân liền hướng hắn mông đạp một chân t mã ngọc thành đột nhiên không kịp phòng ngựa lập tức quăng ngã cái chó ăn cức còn không dám hẹ răng tráng sĩ đường hiểu lầm ta cùng bọn họ thật không phải một đám bằng không ngươi động thủ thời điểm ta sớm kêu người Không phải một đám, cũng không phải cái gì thứ tốt. Cố tây đường lười biếng theo tiếng, vẫn chưa che giấu chính mình tiếng nói. Nữ. Mã Ngọc Thành sửng sốt, xoay người bỏ lên, nữ hiệp. Thứ này như vậy nhỉ sao? Vọng tiêu chấn đỉnh đỉnh đại danh nhị thế tổ. Ăn chơi chắc táng. Không chuyện ác nào không làm. Chẳng lẽ cũng cùng nàng giống nhau, đổi tim. Hướng phía đông nam hướng đi, bên kia ly thu viên là ta trụ địa phương, chứ bỏ ta không người khác. Mã phủ hạ nhân dẫn theo đèn lồng đã tới giao lộ, không có thời gian nói thêm nữa, mã ngọc thành bay nhanh nói câu, lắc mình rời đi. Hắn nếu là không đi nhanh điểm, đến lúc đó bị những cái đó hạ nhân phát hiện, ngày mai chắc chắn có hảo một hồi phiền thoái. Kia đối cậu vợ chồng bên ngoài thượng không dám đối hắn thế nào, sau lưng lại cực có thể ghê tở người. Cố Tây đường quay đầu lại, sáng ngời đèn lồng đã gần đến ở một thước, vượng đèn vàng chiếu sáng bắn lại đây, trên mặt đất nằm hai người không hề tiếng động. Mà mã ra thiếu chủ tử. thế nhưng liền đứng ở một bên, xem kịch vui dường như nhìn chính mình lao cha bị tấu. Này mã ra người, thật đúng là có ý tứ. lạnh lùng dương khỏe môi, cố tây đường thân hình khẽ nhúc nhích, đảo mắt biến mất tại chỗ. Mã Ngọc Thành trở lại chính mình trụ ly thu viên, đóng lại cửa phòng ngồi ở giường bạn, không có lượng đèn, đôi mắt trong bóng đêm loe ưu quang. Thật lâu sau sau nhẹ nhàng cười khởi, quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng. Cố ra, mã hoành tài mấy năm nay nơi trốn trôi chảy. tại vọng tiều chấn một nhà độc đại nhiều năm sớm dưỡng thành tự cao tự đại cao ngạo hắn đại khái không thể tưởng được bất quá là lợi dụng một chút nho nhỏ cố ra cư nhiên sẽ đá đến vắn sắt cố ra hắn lại nói nhỏ một tiếng ánh mắt kích động trở lại đông viện cố tây đường thay cho một thân hát trang cũng không đốt đèn chậm gì gì ngồi ở phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ ngoài cửa sổ sao trời thưa thớt bóng đêm mông lung nhạt nhẽo, ánh trăng sái lạc xuống dưới thủy ô nu. cố tây đường một tay trống cằm. ngửa đầu nhìn kia luân nguyệt đầu ngón tay ở má thượng nhẹ điểm tiểu hôn đản nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào trong thai cửa sổ trước toát ra cái rối bởi đầu tới độc lao quái vẫn luôn không đi náo nhiệt không thấu thượng trong lòng bực đến không được quật kính nhi một phạm hắn ở cửa sổ hạ nằm vùng ngươi như thế nào còn ở chỗ này cố tây đường có điểm đau đầu này chết lao nhân thuộc kẻo mạch nha ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng gì ta không cùng ngươi chơi chờ ngày mai lão nhân này ngủ thanh tỉnh nàng đến đi nhắc nhở hắn trị trị đầu óc có bệnh sao không phải độc lao quái căm giận nhảy xong câu nói kia bước chân dẫm đến thật mạnh rời đi dùng bóng dáng thuyết minh thở phì phì ba chữ cố tây đường khoe miệng run rẩy ngồi xổm nơi này nửa buổi tối liền vì nói một lời nay tính tình nàng chịu phục nàng làm không được không để ý tới giận dỗi lão nhân cố tây đường tiếp tục đối nguyệt trầm tư khai vị đồ ăn đã thượng kế tiếp chủ đồ ăn như thế nào ăn mới hảo nàng đến hảo hảo ngẫm lại sáng sớm hôm sau tài ban tiên đúng giờ đúng giờ khai quán hắn bày quán bờ sông dương liêu phía dưới vài cái phụ nhân đã đang chờ ba nữ nhân một cái phố mấy cái phụ nhân ghé vào một chỗ tự nhiên không thiếu được tâm sự mới mẻ bắt quái ai các ngươi nghe nói không có nhà giàu số một mã ra hôm qua buổi tối ra đại sự chương 90 tính tính mã ra khi nào phá sản lời này vừa ra lập tức đưa tới bên cạnh mấy người hứng thú đồng thời vây quanh nói chuyện phụ nhân đặt câu hỏi ra cái gì đại sự người tin tức nhưng đủ linh thông tối hôm qua phát sinh sự tình sáng sớm sẽ biết đừng út út mở mở nha mau cho chúng ta nói nói rốt cuộc sao lại thế này tái ban tiên tri quán động tác trầm một chút cũng chi lăng nổi lên lỗ thai trước hết nói chuyện phụ nhân thần thần bí bí cười hơi chút hạ giọng ta nhận thức ở mã ra làm việc hạ nhân từ nàng kia nghe nói mã ra đại trạch đêm qua nháo quỷ ai ra lời này cũng không thể nói bậy thanh thiên lãng ngày đâu ra cái gì quỷ quái phụ nhân vội vàng biện giải nói như thế nào là ta nói bậy. việc này mã ra thật nhiều hạ nhân tận mắt nhìn thấy tối hôm qua thượng mã ra gia chủ cùng quản gia đánh nhau rồi hai người đều bị thương lợi hại bọn hạ nhân đuổi tới thời điểm hai người đều đã ngất xỉu kia mã ra chủ bị đánh đến mặt mũi bầm rập liền răng hàm đều xóa sạch một miệng huyết quản gia bị thương càng trọng nghe nói hai cái đùi đều bị đánh gãy hơn nữa hắn dĩ hạ phạm thượng chủ nhân gia không chuẩn đại phu thế hắn trị liệu đem hắn cấp ném tới phòng chất ủi Thả Nga. Mã phủ quản gia một cái làm nô tài hắn dám động thủ đánh chủ tử. Kia không phải tự mình đem mệnh hướng lên trên đưa sao. Mọi người kinh hồ. Các ngươi đều biết đến lý, kia quản gia có thể không biết. Cái nào làm nô tài dám làm bực này toi mạng chuyện này. Nghe kia quản gia biện gọi tên là đâm quỷ, chính hắn cũng không biết như thế nào sẽ động thủ đánh mã lao ra. Các ngươi nói chuyện này nhi tà không tà hồ. Cái gì tà hồ, đây là báo ứng tới. Mã gia hành sự quá tàn nhẫn. Làm nhiều ít không thể gặp quang sự tình Ngay cả cố ra như vậy hảo nhân ra Kinh doanh hiệu thuốc cũng bị mã ra chen ép đến Không có sinh ý còn có kia quảng ra Bất chính là mã lao ra lính hầu sao Các ngươi nói nói Mọi người thổn thức không thôi Tái ban tiên dọn xong quẻ bàn Chi khởi chiêu bài Hướng trường ghế ngồi xuống Khai quá lạc Ai trước hết tới Quẻ tiền giảm phân nửa Ngay vậy Mấy cái phụ nhân tức khắc không rảnh lo lại nói bắt quái Toàn bộ vọt tới quẻ trước bàn Tranh đoạt đệ nhất vị trí Chờ đến này sóng khách nhân tiến đi, sắp trước tạm thời thanh tĩnh xuống dưới, tái bán tiên mới rảnh rỗi cân nhắc. Gần nhất mã gia đồn đái đặc biệt nhiều. Đầu tiên là mã gia công tử cùng cố gia nhị cô nương ở chung một phòng lời đồn, bất quá cái này lời đồn còn không có bắt đầu lên men đã bị giải quyết sạch sẽ. Tiếp theo lại là mã gia thượng cố gia hạ xính, chuyện xưa bị nhắc lại. Hôm qua cố gia lão phu Úi nhân thượng mã gia nói sự tình, bị mã phủ quản gia đẩy lạc bậc thang quăng ngã chân. Đây là hắn từ khách nhân trong miệng nghe tới. hẳn là không giả ngay sau đó mã phủ buổi tối liền có chuyện mã lao ra bị đánh quản ra hai chân tề đoạn càng bị chủ gia xử phạt sở hữu phong cảnh một tịch toàn vô giống như đều cùng cố ra có quan hệ a xem bói cho ta tính một quẻ thanh triệt hơi mang lười biếng tiếng nói ở quán trước vang lên tái bán tiên ngẩng đầu ánh mắt sáng lên người tới thanh hà trăng non váy đen nhánh tóc đẹp bản thành rủ xuống búi tóc hệ ngọc tóc đen mang tuyết ra ngọc nhan ánh mắt giảo hoạt linh động mị đến như là từ họa chung đi ra giống nhau. Phát hiện chính mình thất thần, tái bán tiên vội ngồi thẳng thân thể, ho nhẹ một tiếng, khụ, cô nương muốn tính cái gì? Vẫn thế. Nhân duyên. Tính tính mã ra khi nào phá sản. Cô nương ngươi chơi ta đâu? Tái bán tiên, cô nương, cái này lao đạo tính không được. Mã ra vẫn thế là hắn có thể tính đồ vật sao. Tính không được ngươi kêu gì bán tiên. Chiêu này bài hữu danh vô thực, ngươi lừa tiền đi. Cô nương, ngươi tới đa quán. tiên nhưng đừng động lão đạo không lấy lễ tương đái tệ mỹ hành hung ở hắn này nhưng không được việc tái ban tiên mặt chầm xuống mắt nhỏ nhíu lại hung tướng lập hiện rất có chút cảm giác áp bách cố tây đường chật một tiếng lộ ra ghét bỏ mệt ngươi còn tự xưng là cơ linh lão bằng hữu cùng ngươi nói chuyện cả buổi còn nhận không ra người tới nhãn lực thấy đâu nhân gia đoán mệnh giữa đôi mắt ăn cơm ngươi đôi mắt hổ cái gì này giọng quen thuộc dị thường quen thuộc tái ban tiên thân mình đi phía trước huynh huynh khiếp sợ nói. Tiểu hữu Đạo hữu đã lâu không thấy. Thiếu nữ chắp tay chắp tay thi lễ, cố làm ra vẻ. Mấy ngày trước đây mới thấy. Tái ban tiên biểu tình chỗ trống, ngươi thượng nào đổi mặt. Đừng bần, có việc tìm ngươi. Tái ban tiên lại là trầm mặc sau một lúc lâu, hoa thật dài thời gian tới tiêu hóa tuyệt sắc thiếu nữ chính là dung mạo bình thường tiểu đạo cô tin tức này. Chờ tiêu hóa xong sau, hắn mới mở miệng, đáy mắt hồ nghi chớp động, ngươi như thế nào bộ dáng này liền tới đây tìm ta muốn làm sao lấy hắn kinh nghiệm thần toán tử phàm là tìm tới hắn cơ bản không làm chính sự hắn không phải bị lợi dụng chính là bị lợi dụng nếu không có bạc nhập túi hắn sáng sớm cùng nàng náo phiên bộ dáng gì tìm ngươi không quan trọng dù sao quay đầu lại ngươi tổng có thể cân nhắc lại đây nàng cung tái bán tiên đánh không ít giao tế lòi là chuyện sớm hay muộn ai cũng không phải ngốc tử cho nên lần này ra tới cố tây đường liền không lại làm ngụy trang dứt khoát gương mặt thật kỳ người dù sao nàng chỉ cần nói ra mục đích tái bán tiên cũng đại khái có thể đoán được nàng là nhà ai người ta này còn khai quán đâu bộ dáng của ngươi quá mức rêu dao có việc ta quay đầu lại bàn lại đi ngươi giúp ta cái vội cố tây đường làm bộ không nhìn thấy tái bán tiên cự tuyệt tư thái thừa dịp sạp tới khách nhân trước bay nhanh nói nhỏ vài câu tái bán tiên suýt nữa ngã xuống ghế cứng họng ngươi đây là kêu ta hỗ trợ ngươi là kêu ta đi chịu chết đi ta khi nào hố quá ngươi khẳng định có ngươi chỗ tốt có bạc có thanh danh thanh danh có thể. Tái ban tiên bãi tư thái, ta suy xét suy xét. Những lời này thiếu nữ căn bản không nghe, rút chân chạy lấy người, chỉ để lại một câu, một câu đổi đại danh khí, ngốc tử mới không làm. Ngươi mới ngốc tử, ngươi cả nhà ngốc tử. Một lát sau, tái ban tiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "Tiểu Hữu, ngươi tìm người hỗ trợ liền cái danh đều không lưu. Ít nhất nói một tiếng ngươi có phải hay không họ Cố a?" Tháng 6 mùng 1 chẳng vạng, chấn nhỏ lại đổ mưa, tí tách tí tách. Tiểu bác hẻm ổ Viên gia, viên hoài Sinh suốt đêm dầm mưa chạy về trong nhà, đảo mắt trung quanh. Nhà chính trừ bỏ đèn dầu hạ đang cúi đầu khâu và quần áo mùa đông mẫu thân, không còn hắn vặt. Viên hoài Sinh trong lòng trầm xuống, nương, ta bị hảo muốn đưa hướng cố ra xính lễ đâu? Không có. Viên mẫu sâu kim đi tuyến, cũng không ngẩng đầu lên, nửa khí cực đạo. Phía trước chúng ta rõ ràng đã nói qua, ngươi cũng ứng. Phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại. Nếu ngươi hôm nay đã trở lại. chính ngươi đi bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm nhìn xem cố ra cô nương trêu chọc nhiều ít thị phi ngươi còn dám cưới nhìn thái độ cường ngạnh lật lọng phụ nhân viên hoài sinh trong lòng này lên nồng đậm mỏi mệt từ mẫu thân phản đối hắn cưới cố cô, cô nương khởi hắn liền biết chuyện này mẫu thân sẽ không để bụng hắn cơ hồ đem chính mình phóng tới bụi bằng đi theo nàng nói thậm chí chính mình tự mình chọn mua xính lễ đem đính hôn phải làm sở hữu chuẩn bị đều làm tốt không phiền toái mẫu thân đinh điểm không nghĩ tới quay đầu tới nàng vẫn là lại lần nữa đổi ý hắn chuẩn bị tốt xính lễ cũng toàn tìm không ra chương 91 mã lao ra phạm sát nhà chính đèn dầu như đầu ánh đèn cũng không sáng ngời ảm đạm vượng hoàng quang đầu đến ngoài phòng hạt mưa rơi xuống xuyên thấu ánh đèn tinh mịn hạt mưa như mạc viên hoài sinh quay đầu nhìn ngoài phòng nước mưa đem mặt đất ướt đẫm tập ra từng mảnh vũng nước nắm chặt nắm tay không người mở miệng toàn bộ thế giới chỉ còn lại có vũ lạc nóc nhà tháp tiếng tí tách vô lực nhắm mắt lại trợn mắt khi viên hoài sinh đáy mắt vô biên lạnh Ta chiều trọng hiếu, không để bất hiếu giả, không đồng ý nhập sĩ. Quan trưởng thủy thâm, ý chí không kiên giả, cũng làm khó quan. Hài Nhi vừa không tưởng không để bất hiếu, cũng không nghĩ ý chí không kiên. Cùng cố gia cô nương việc hôn nhân Hải Nhi sẽ không thay đổi chủ ý. Tối nay ta hồi thư viện, thỉnh lão sư hỗ trợ đi trước cố gia làm ai. Đến lúc đó ta sẽ lại trở về một chuyến. Đến lúc đó mâu thân nếu vẫn không muốn, Hài Nhi không miễn cưỡng. Ngay sau mặc dù không nhập sĩ, Hài Nhi cũng có thể làm dạy học tiên sinh. giống nhau có thể phụng dưỡng mẫu thân mẫu thân đừng lo viên hoài sinh dứt lời một mình vọt vào màn mưa ly viên ra viên trạch viên mẫu cương ở kia chỗ môi run rẩy kim chỉ từ trong tay suy sụp ngã xuống con trai của nàng là cái gì tính nết nàng nhất rõ ràng bất quá hôm nay trở về hắn không hề cùng nàng khắc khẩu nàng biết nhi tử đây là bị thương tâm đối nàng thất vọng rồi cho nên hắn không hề làm phí công vô dụng công chỉ dùng hai ba câu lời nói cho thấy hắn tâm ý đã quyết ngày mai hắn trở về thỉnh Nàng nếu như cũ không gật đầu, đó là buộc hắn gánh vác bất hiếu thanh danh. Con trai của nàng, chưa cho nàng con đường thứ hai đi. Vì cái mới thấy số mặt nữ tử, hắn nuôi chính mình mẫu thân như thế cường ngạnh. tâm nhưng tàn nhẫn nào. Viên mẫu chuyển mắt nhìn bàn bắt tiên thượng nhảy lên ngọn đèn dầu, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Trận này vũ vẫn luôn hạ đến nửa đêm, ngừng sau một lúc, đến buổi sáng lại hạ lên. Đường phố dọc nước, nơi nơi ướt dầm dề. Tái bán tiên dơ lên cao chiêu bài tre lên đỉnh đầu phía trên. một đường ở ngõ nhỏ chạy như bay nhìn đến đằng trước đại trạch trước cửa tre vũ hành lang rộng mở vội trốn rồi đi vào có lẽ là nghe được ngoài cửa có động tĩnh thủ cổng lớn phòng mở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua ngươi là người phương nào tại đây làm gì đâu tái ban tiên một bên hủy diệt trên mặt nước mưa một bên chiều thủ cổng lớn phòng cười nói lao đạo ra cửa quên măng rủ này vũ nói hạ liền hạ thật là phiền nhân ta ở chỗ này tránh mưa đợi mưa cạnh liền đi còn thỉnh chủ gia hành cái phương tiện Nơi này là mã ra đại trạch, không phải cung người tránh mưa, muốn tránh mưa đến nơi khác đi, đi đi đi. Người gác cổng không kiên nhẫn đuổi người. Này hai ngày trong phủ sự tình rất nhiều, bọn họ này đó làm hạ nhân đều là nơm nớp lo sợ không dám đi sai bước nhầm, nơi nào có kiên nhẫn ứng phó người không liên quan. Ai ra, nguyên lai là mã lao gia trong phủ, lão đạo thất lễ, này liền đi này liền đi. Tái bán tiên một lần nữa dơ lên chiêu bài tre ở trên đỉnh đầu, lắc đầu thở dài, mã lao ra ngày gần đây phạm sát. chính số con rệp cũng không dám tùy ý dính nào người gác cổng nhĩ tiêm đem hắn nói thầm nghe xong cái đầy đủ lập tức tức giận mắng đạo sĩ thúi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu nhà của chúng ta láo ra là ngươi có thể nói nói sao ta tái bán tiên nói chuyện chưa bao giờ đánh lời nói dối chủ gia nếu là không tin tiện lợi ta là nói bậy bãi ngươi là tái bán tiên trấn trên bang nhân xem bói tái bán tiên tái bán tiên cười cười run lên phía dưới đỉnh chiêu bài không nói mà cao thâm ngươi lợi lắm nữa bán tiên còn thỉnh đem nói rõ ràng lão gia nhà ta thật là kia cái gì phạm sát như vậy ngươi làm ta ở chỗ này tránh mưa ta miễn phí tặng thượng một quẻ như thế nào tiện lợi quẻ tiền bán tiên mời nói tái bán tiên lập tức nhắm mắt bấm đốt ngón tay bốn phía tiếng mưa rơi hào hào người gác cổng canh dự ở một bên bình khí không dám hơi có quấy rầy. hào đắt một hồi công phu tái bán tiên mới trấn mắt sắc mặt có chút trầm người gác cổng thấy thế trong lòng bất ổn bán tiên quẻ tượng như thế nào Ai? Mã ra đại trạch tuyển chỉ thật tốt, bốn lộ tương hoàn vì ôm cát, hơn nữa mã lao ra bản thân khí vận, bổn ứng ra trạch gan bình, gia nghiệp trường thịnh. Đáng tiếc nha, phong cảnh chỉ có thể đi đến nơi này. Tái bán tiên phiết phiết dâu cá chê, cuối cùng một tiếng thở dài, bãi bãi mãi lao đạo đi trước, liền không ở nơi này tránh mưa. Ai? Bán tiên, ngươi lời nói còn chưa nói xong đâu. Người gác cổng há hốc mồm, nói tốt tránh mưa, như thế nào đột nhiên lại phải đi, còn hoa nói thẳng một nửa. y định điếu người ăn uống không phải màn mưa tại ban tiên bóng dáng đạo cốt tiên phòng trong mưa mơ hồ truyền đến một câu cố ra làm việc thiện tích công đức mã lao ra mạnh mẽ chèn ép chỉ biết bị công đức phản vệ cuối cùng rơi xuống hai bàn tay trắng lao đạo nôn tẫn tại đây người gác cổng kinh hãi lập tức xoay người tiến nội bẩm báo vội hoảng đến liền đại môn đều không rảnh lo đóng cố trạch đông viện cố tây đường ngồi ở cố tây phủ trong phòng tiều chân bắt chéo gằm hoa quả tươi tư thái thành thơi Nhìn trước mặt qua lại không biết đi rồi nhiều ít vòng thiếu nữ, cố tây đường trêu chọc tỷ tỷ, ngươi hoảng đến ta đầu đều hôn mê, đến nỗi cứ thế cấp sao. Viên thư sinh nếu nói hôm nay tới cửa kia khẳng định sẽ đến, ngươi ngồi xuống an tâm chờ là được. Cố tây phù bị nói được thẹn thùng, chỉ phải đi đến mội mội bên người ngồi xuống. Nay một chút đã gần buổi trưa, nói sẽ tới cửa nghị thân người như cũ chậm chạp không thấy thân ảnh, nàng không tránh được trong lòng miên man suy nghĩ. Bên ngoài vũ còn tại hạ, không có đỉnh vũ ý tứ. Nàng khét cắn cánh môi nghĩ, có lẽ là ngày mưa ra cửa không tiện, cho nên hắn chỉ hoãn. Một lát sau, cố tây phủ chọc chọc dáng ngồi dung cảm muội muội Phù nhi, nếu không ngươi lại đi tiền viện nhìn xem, người có phải hay không đã tới rồi. Cố tiểu tứ không phải tại tiền viện thủ sao. Yên tâm, người tới cố tiểu tứ khẳng định sẽ qua tới nói cho chúng ta biết. Cố tây đường bất động. Vũ như vậy lại, liền tính bung rủ, đi đến tiền viện cũng đến dơ dày a Nàng mới lười đến đâu. Chu nhi hiếu động. Khả năng ngồi không được chạy chỗ nào đi chơi đâu. Tỷ tỷ ngươi muốn rục rẻ, không thể đem hận gả tâm tư biểu hiện đến như vậy rõ ràng, ta sẽ chê cười ngươi. Nói nữa, viên thư sinh nếu là không có tới, thuyết minh hắn nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi nhân lúc còn sớm, có thể suy xét suy xét khác thanh niên tài tuấn. Lại nói vậy. Ba hoa công phu, ngoài cửa phòng truyền đến tiểu bước chân đang đang đang thanh. Cố tiểu tứ người chưa tới thanh tới trước, hương phấn nhảy nhót, tới tới, người tới cửa. Cố tiểu tứ Ngươi không phải không thích nhị tỷ thành thân sao? Như thế nào hiện tại như vậy cao hứng? Cố Tây Đường nhướng mày chế nhạo. Cố tiểu tứ thu ô che mưa, ném thủy đi vào môn, ồn nào bịa giải, ta là xem nhị tỷ tỷ xuất ruột. Cố Tây phủ. Phụt. Ha ha ha. Cố Tây Đường cười đảo, xem, liền Cố tiểu tứ đều biết ngươi xuất ruột, ngượng ngùng a. Đường nhi. Cố Tây phủ hờn rỗi một tiếng, vừa thẹn vừa mừng, muốn ngăn chặn tràn ra tới vui sướng, lại không thế nào thành công. chỉ có thể giả vờ tức giận quay người đi nhìn hoa ngoài cửa sổ màn mưa cặp cửa sổ hạ bị nước mưa tẩy đến xanh biết hoa lay tơn cố tây phủ mắt đẹp doanh lượng nàng cùng hắn việc hôn nhân này tựa hồ làm việc tốt thường gian nan hiện giờ phong ba qua đi rốt cuộc có thể trần ai lạc định may mắn kết duyên nàng không cầu đại phú đại quý chỉ nguyện phu thê hòa thuận mộ tuyết trắng đầu chương 92 cố cô nương ta tới cầu hôn cố chạch ngoài cửa hai chiếc xe ngựa ngừng ở cửa viên hoài sinh trước xuống xe bung dù cặp sau đỡ mẫu thân cặp một người tóc bạc lao giả xuống dưới mặt sau một chiếc xe ngựa là hắn mang đến xính lễ thỉnh người hỗ trợ dọn nâng dù duyên hơi nâng hắn nhìn trước mặt nhà cửa dùng sức hít một hơi để hóa giải trong lòng khẩn trương hắn tới cùng nàng cầu hôn hôm nay qua đi hắn cùng nàng đó là vị hôn phu thê có danh chính ngôn thuận danh phận tư cặp này viên hoài sinh vô pháp khắc chế trong lòng vui mừng ánh mắt nùng liệt viên mẫu từ khi một phen dù ở phía sau đứng đó một lúc lâu Đi đến hắn bên người dừng lại, lời nói nhàn nhạt, nhạt, ta ứng ngươi tiến đến cầu hôn, ngươi cũng muốn nhớ rõ ngươi ứng ta cái gì. Khảo cử nhân, trung tiến sĩ, vào triều làm quan, quan rượu môn mi. Một năm làm không được, các ngươi coi như một năm vị hôn phu thê. Mười năm làm không được, các ngươi coi như mười năm vị hôn phu thê. Trước đó, chớ có tưởng thành thân. Mẫu thân chỉ cần nhớ rõ hôm nay nên làm cái gì có thể, mặt khác, hài nhi trong lòng đều có đúng mực. Mẫu tử chi gian đối thoại, lãnh lạnh mà xa lạ. các bạc lão giả thấy thế nhẹ nhàng thở dài một hơi bên trong cánh cửa cố kính sơn cùng tiểu khương thị đại trưởng tử cố tây lĩnh đã đuổi ra tới đón tiếp hai nhà nghị thân ngại hỉ sự một nhà ba người cười rộ rung đầy mặt hỉ khí dương dương trong đại sảnh cố lao phu nhân cùng cố lao gia tử còn có nhị phòng cố lão nhị phu thế đều đang ngồi cả gia đình toàn mặc vào mới tinh xiêm y rẻ trang điểm long trọng lại không có vẻ cố tình nhưng nhìn ra đối hôm nay nghị thân coi trọng nhập vào sau Viên Hoài sinh trước giới thiệu đồng hành tóc bạc lao giả, vị này chính là lao sư của ta, cũng là Thanh Tùng thư viện viện trưởng Mẫn Thạch tiên sinh. Vạn bối ngưỡng mộ Cố gia nhị cô nương Cố Tây phủ, hôm nay tới cửa cầu hôn, Tưởng Thỉnh tiên sinh cũng thay làm chứng kiến, lấy kỳ thành tâm. Cố lao phu nhân cùng Cố lao gia tử mỉm cười gật đầu, cùng Mẫn Thạch tiên sinh tiếp đón Hàn Huyên. Cố Kính Sơn cười đến không khép miệng được, có thể có tâm đem tiên sinh mời đến chứng kiến nghị thân, thuyết minh viên gia tiểu tử đối hắn phù nhi rất là coi trọng. đương cha sao có thể không cao hứng tiểu khương thị tắc ngồi ở viên mẫu bên sườn tìm đề tài cùng chi nói chuyện thiếm để tránh chậm trễ đợi đến xính lê nâng tiến vào viên hoại sinh phương móc ra danh mục quà tặng đôi tay giao cho tiểu khương thị cùng nhau dâng lên còn có hắn sinh thần bát tự biết người đã tới cố tây đường cùng cố tiểu Tứ hai chỉ kìm nén không được đánh đem hoa rủ lén lút sờ đến đại sảnh ngoài cửa sổ không lưng dối dài cổ chi lăng khởi lô thai muốn nghe cái một chữ nửa câu chỉ có loại này thời điểm cố tây đường ghét bỏ ngày mưa tiếng mưa rơi hào hào xôn xao đối nàng ái nghe lén điểm này yêu thích tương đương không hữu hảo hoa dù lại không lớn cùng cố tiểu tứ tế ở một khối ngươi đẩy ta xô đẩy thực mau hai người trên người quần áo liền ướt một tảng lớn cố tây đường chật một tiếng dứt khoát đem cố tiểu tứ kéo qua tới ôm ở trên đầu gối đại sảnh thăm lời nói từ cửa sổ bay ra miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng Phú nhi sinh thần bát tự cũng giao cho viên phu nhân quay đầu lại ta đi trong miếu tìm cao tăng cấp tính tính hai người bắt tự Tiểu Khương Thị trong thanh âm đều tràn đầy ý mừng. Làm việc tốt thường gian nan, này hai đứa nhỏ cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, định là cực có duyên phận, Bát tử cũng tất nhiên tương hợp. Viên phu nhân thanh âm cũng tựa mang ý cười, cập sau nói, chúng ta đều ngóng trông hai đứa nhỏ có thể sớm ngày thành thân, bất quá nhà ta hoài sinh nói, sợ hiện tại thân phận ra thế sẽ bị khuất phủ nhi, cho nên muốn đính hôn sau đi trước đi thì, tránh đến một phen công danh chúng ta hai nhà lại làm việc hôn nhân. Thông ra các ngươi xem, Đại sảnh tiếng cười có một lát tạm dừng, cặp sau la hét ẩm ý lên, có cố lão nhị cùng Lý Thị bất mãn, có cố Tây Linh chất vấn, lộn xộn một mảnh. Cửa sổ hạ, cố tiểu tứ lôi kéo cố Tây đường ống tay háo, tỷ tỷ, vì cái gì nhất định phải thi đậu công danh mới thành thân, kia nhị tỷ tỷ phải đợi bao lâu? Nếu hắn vẫn luôn tránh không đến công danh, nhị tỷ tỷ có phải hay không cả đời đều thành không được hôn? Cố Tây đường nhướng mày, vỗ vỗ hoa nhi đầu nhỏ, thăm dò hướng đại sảnh nhìn lại. liền thấy viên Hoài Sinh tự ghế trên đứng dậy, chắp tay nghiêm mặt nói, Vạn Bối biết yêu cầu này có chút không ở tình lý, Thỉnh chư vị trưởng bối cho ta một năm thời gian. Một năm sau, ta định đúng hẹn tới cửa nên thú, thất không nuốt lời. Cố Lão gia tử tầm mắt từ sắc mặt hơi trầm xuống viên Phu nhân trên người sẽ qua, nhìn về phía trước mặt hậu sinh, ý của ngươi là nói, ngươi sẽ dùng một năm thời gian tranh đến công danh. Viên Hoài Sinh đón nhận Lão gia tử tầm mắt, sống lưng thẳng thắn, đôi mắt trầm tĩnh chắc chắn, là. Trầm mặc dây lát, lao gia tử dơ lên ý cười, hảo, ta cố ra liền cho ngươi một năm thời gian. Một năm sau mặc kệ ngươi có hay không tránh đến công danh, chỉ cần ngươi cùng phù nhi vẫn lẫn nhau cố ý, như cũ nhưng thành thân. Nhưng là, đến lúc đó chỉ cần có một phương không muốn, việc hôn nhân này liền tính từ bỏ. Cố lao phu nhân cũng gật đầu, ứng hỏa lao gia tử nói, ta cố ra tuy chỉ là tiểu môn hộ, lại cũng có chính mình nguyên tắc, tuyệt không sẽ bước trong nhà nữ tử thành thân, càng sẽ không vì thanh danh bức nàng thành thân. Viên công tử, ngươi nhưng Minh Bạch lao thân ý tứ, nhị lao nếu đem lời hay xấu lời nói đều nói xong, cố kính sơn cùng tiểu khương thị liền chỉ còn gật đầu, vô mặt khác dị nghị. Thấy thế, Viên Hoài Sinh lại lần nữa chắp tay đối nhị lao cập đại phòng chỉnh trọng nói, văn bối Minh Bạch có thể được chư vị trưởng bối thanh toàn, văn bối tất không tương phụ. Cố Tây Đường sách theo cố tiểu tứ hồi đông viện, mới vừa tiến viện môn liền thấy sương phòng bên kia thiếu nữ chính ỉ cửa sổ liên tiếp nền cổ vọng, sách cấp thành như vậy. toàn lạc người khác trong mắt, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ở nàng phía sau đi theo, thình Linh còn có Cố Tây Linh cùng Viên Hoài Sinh. Tự nhiên cũng đem thiếu nữ dáng vẻ này toàn nhìn vào trong mắt. Chỉ xa xa nhìn đến thân ảnh của nàng, Viên Hoài Sinh trong mắt liền tràn ra nhu ý, dưới chân bước chân không tự giác nhanh hơn. Hai nhà việc hôn nhân đã định, hắn tới thăm dò vị hôn thê, đó là danh chính ngôn thuận, này đây mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Cố Tây Linh thấy hắn như vậy, nhấp môi hừ một tiếng. Đối viên hoài sinh cầu được công danh mới cùng mội mội làm việc hôn nhân một chuyện, còn không có tiêu tan. Đại ca, đi ta kia, ta cho ngươi cùng cố tiểu tứ trích quả đào ăn. Cố tây đường tiếp đón một tiếng, đem một lớn một nhỏ mang đi. Sương phòng trước, mái hiên hạ, viên hoài sinh thu dù đứng ở bậc thang, cùng phòng trong thiếu nữ bốn mắt tương vọng, từng người khỏe miệng dạng khai nhợt nhạt cười hoa. Bọn họ tự hồ, đã thật lâu thật lâu không gặp. Bên ngoài vũ vẫn luôn chưa đỉnh, chỉ là vũ thế nhỏ không ít. giáng xuống mưa bụi trở nên dày đặc mềm nhẹ tiếng mưa rơi tí tách lịch cố tây phủ tầm mắt rơi xuống nam tử bị nước mưa nhân ướt bố ủng vạt áo rũ mắt ta lấy trương ghế cho ngươi ta tới cầu hôn hai người cơ hồ đồng thời mở miệng dừng một chút lại đồng thời cởi khai Để ra trương cao chân khắc hoa ghế tròn đặt ở cửa cố tây phủ lại xoay người trở về phòng cầm điều sạch sẽ khăn lông ra tới đưa cho viên hoài sinh lúc này mới lui về trong phòng dùng khăn lông tùy ý xoa xoa phát thượng tiện tay thượng nước mưa viên hoài sinh ở ghế tròn ngồi hạ ngón tay hơi hơi buộc chặt cố cô nương chúng ta việc hôn nhân đã định ra về sau ta đó là ngươi vị hôn phu cố tây phù ở trong phòng ỉ bàn mà ngồi con môi nhìn hắn nhẹ nhàng ân một tiếng từ hai người quen biết tới nay đây là nàng lần đầu tiên như thế nhìn hắn không ngượng ngùng né tránh đôi mắt lại nhu lại lượng viên hoài sinh miết nhũ trong tay khăn lông chương 93 viên hoài sinh hắn dám đùa giỡn phủ nhi tâm tâm niệm niệm người gần ngay trước mắt dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn hắn chỉ cảm thấy ngực phát khẩn lồng ngực hạ trái tim va chạm hàng rào lại cấp lại mau hắn vô pháp dịch khai tầm mắt nàng là hắn vị hôn thê từ hôm nay trở đi hai hai tương vọng không khí yên tĩnh có thứ gì ở bay nhanh nảy sinh nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt giống như ngoài phòng mưa bụi cuốn quanh đi lên mềm nhẹ tinh mịn làm người miệng khô lưới khô làm người ra đầu tê dại viên công tử cố tây phù hấp tấp quay đầu đi ngự khí hơi hơi hoảng loạn ngươi cần phải uống trà. không uống ta ngồi một hồi muốn đi viên hoài sinh không giấu vết lao đi lòng bàn tay mồ hôi cười nhạt ôn thanh cố cô nương chúng ta đã là vị hôn phu thê ngươi nhưng kêu ta thiệu bạch ta gọi ngươi Phù nhi tốt không hắn đôi mắt đen nhánh trầm tính u ám đem nàng xem đến một trận hoàng hốt gắt gao rảo ngón tay nàng nhẹ điểm gật đầu khỏe mắt đôi lông mày tràn ra ngượng ngùng viên hoài sinh đứng lên nhắc tới ghế tròn ở thiếu nữ đột nhiên trố mắt chung đi bước một đi vào trong phòng đem ghế tròn thả lại chỗ cũ lại đem nửa ước khăn lông điệp hảo đặt ở ghế thượng tiện đà đảo mắt trung quanh đây là nàng khuê phòng tất cả dụng cụ tuy không bí máu lại cực kỳ lịch sự tao nhã nơi trốn lộ ra thiếu nữ hơi thở lê một chế hoa mai cái giá giường quải hồng nhạt dèm trướng truy tua giường chân trí một tòa bốn bình quải giá áo treo mấy cái tay thêu màu sắc rực rỡ giải lụa dựa ven tường theo thứ tự bày biện sáu chân quầy dàn trống hoa cho đến cửa sổ bên cạnh khắc hoa bàn trang điểm bắt bảo hộp ngoài cửa sổ loại một bụi hoa lay tơn, tiêu diệp bị nước mưa súc rửa quá xanh biết xanh không biết thiếu nữ sử dụng loại nào hương phấn trong phòng dạng huynh đảm dễ ngửi nha hương ta tháng sau liền phải vào kinh thành tham gia năm nay kỳ thi mùa thu chờ kỳ thi mùa thu kết thúc trở về hẳn là đã là 12 tháng phân đem có nửa năm không thể thấy ta sẽ viết thư trở về vọng thu được hồi âm chúng ta việc hôn nhân định ở sang năm chậm rãi đi đến thiếu nữ trước mặt viên hoại sinh ngưng nàng đã là xấu hổ sắc mặt cuối cùng tầm mắt dừng ở nàng tiểu diễm ướt cắt ngôi hắn nhẹ giọng nói phù nhi lần sau lại đến nơi này ta sẽ nên ngang vào nhà thiếu nữ trợn nước mắt lông mi run nếu là vũ thế nào thế nào nghe được điểm cái gì không có một tường chi cách cố tây linh cùng cố tây chu bốn con mắt nhìn chằm chằm lỗ thai rán ở trên tường cố tây đường liên thanh hỏi nói là muốn trích quả đào ăn quả đào ba người ai cũng chưa làm chính sự cố tây đường cùng chỉ thằn làn giường như bám lấy mặt tường Đừng xảo đừng xảo. Ta đang nghe đâu? Có người nói chuyện, là viên thư sinh. Hắn nói muốn tham gia năm nay kỳ thi mùa thu. Sẽ cho nhị tỷ viết thư. Việc hôn nhân định ở sang năm. Cố Tây Linh Cố Tây Chu ngồi sồn góc tường, nhàm chán đến áp. Những lời này ở đại sảnh nghị thân thời điểm thư sinh viên liền nói qua, cách nôn nhắc lại, nhàm chán. ân Cố Tây đường nhứng mày, mặt lôi kéo, hắn nói hắn tưởng nên ngang vào nhà. Nên ngang vào nhà. Cố Tây Linh không rõ những lời này có cái gì đáng giá ta muội muội biến sắc mặt, còn không phải là nên ngang vào nhà sao? Từ từ, nên ngang vào nhà. Viên Hoài Sinh hắn dám đùa dỡn phù nhi. Cố Tây Linh khoát mà đứng lên liền ra bên ngoài hướng, biên vén tay háo, ra vẻ đạm bạo. Ta đi đem hắn đuổi đi. Bạn tốt về bạn tốt, hắn ở đại sảnh thời điểm trong lòng liền có điểm nín thở, này một chút nghe được Viên Hoài Sinh thế nhưng miệng ba hoa, nhưng tính tìm được rồi có thể xì hơi điểm. Cố Tây Đường bắt lấy hắn cổ áo. Hắn cùng Nhị tỷ đã đính hôn, kia cũng không thể nên ngang vào nhà. Nhị tỷ tỷ thích nha. Cố Tây lĩnh biểu tình cứng đờ, "Phù nhi nói cái gì?" "Cái gì cũng chưa nói." "Cái gì đều không nói, còn không phải là vô thanh thắng hữu thanh ý tứ?" Huynh muội hai hai nhìn nhau, vô ngữ cứng họng. Chờ hoan hồn, Cố tiểu tứ thanh âm đã ở cách vách vang lên, "Thanh Thúy, Viên Ca Ca, nương nói ngươi chỉ có thể ở chỗ này ngốc một chén trà nhỏ thời gian, siêu khi, ngươi cần phải đi nha." Cố Tây lĩnh. Cố tây đường, cố tiểu tứ, làm tốt lắm. Tiến đi viên ra người, cố ra hỉ khí dương dương bầu không khí như cũ thật lâu chưa tán. Tốt xấu nữ nhi việc hôn nhân là định ra. Tuy rằng viên Gia tiểu tử nói muốn tránh đến công danh mới thành thân, nhưng là tinh tế nghĩ đến, đảo cũng tì vết không che được ánh ngọc. Bọn họ là không cầu nữ nhi gả chồng sau hưởng cái gì đại phú đại quý, lại cũng không nghĩ ngày sau nữ nhi chịu đựng tuổi gạo mang muối nếu viên thư sinh có thể nhất cử lập nghiệp, dạy hoa trên gấm ai đều vui mừng. Nay đầu hỉ sự qua, thực mau sầu sự cũng trồi lên đầu tới. Cố ra cửa hàng dược liệu như cũ tiến không đến hóa, kho hàng chữ hàng là bán một chút thiếu một chút. Giữ lại những cái đó duy trì không bao nhiêu thời gian. Mã ra còn ở liên tục chèn ép nhà bọn họ. Hôm nay ăn qua cơm chiều, thừa dịp người trong nhà đều ở, cố Kính Sơn buông chết đũa đối lao thái thái cùng lao ra tử nói, cha, nương, ta muốn đi phủ thành nhìn xem có thể hay không tìm được nhập hàng con đường, lại không chọn mua bổ hóa. đầu sợ là chống đỡ không được. Hiện giờ nữ nhi sự tình Trần Ai là định, hắn trong lòng buông một cọc đại sự, cũng có thể yên tâm đi phủ thành. Mã ra tại vọng Tiêu Trấn một nhà độc đại, tầm thường thương nhân không dám đắc tội nhà bọn họ, tiếp tục chờ đi xuống cũng không có gì hy vọng, không bằng đi phủ thành nhìn xem. Tới rồi nơi đó, Mã ra liền tính thế lực lại đại, cũng không có khả năng một tay che trời. Hắn tổng có thể tìm được hợp tác người, cố lao phu nhân không có suy xét bao lâu, gật đầu, đi xem đi, nếu có con đường. ghi nhớ hóa sò tâm ra nhi tử biết gật đầu đồng ý cố kính sơn nhìn về phía cố lão nhị lão nhị ngươi cùng ta một khối đại ca ngươi cứ việc yên tâm đi ta lưu lại giữ nhà định đem trong nhà cùng cửa hàng chăm sóc đến thỏa đáng cố lão nhị dành trước một bước mở miệng vỗ ngực cam đoan ngươi không cùng ta một khối đi loại chuyện này có đại ca ngươi ở là đủ rồi ta đi cũng không giúp được gì còn không bằng ở trong nhà nhìn miễn cho ngươi ra cửa bên ngoài còn quan tâm trong nhà không phải cố lão nhị cười hì hì nói đến tích thủy bất lẩu đi phủ thành đường xá xa xôi tàu xe mệt nhọc tới rồi địa phương còn muốn chạy trước chạy sau vội trăng kia đến nhiều mệt hắn là sẽ không đi chịu cái kia tội cố lão nhị chú ý quyết định mặc cho bàn ăn hạ đuổi bị tức phụ véo đến ứ thanh chính là chết không thay đổi khẩu lý thị bị tức giận đến thẳng cắn răng cái này không tiến đồ không biết nhân cơ hội đem nhập hàng con đường vứt ở trong tay về sau nhân ra cơm ngon rượu say hắn chỉ có thể ở bên cạnh nghe nghe mùi vị Nàng gả hắn rốt cuộc có ích lợi gì? Vô pháp qua. Cố tây đường hãy còn lùa cơm gấp đồ ăn, ăn đến phun thơm nước. Quốc sự gia sự, ăn cơm mới là nhất đảng đại sự. Độc lao quái cũng ở trong bữa tiệc, trong lúc chiều nàng nhìn vài mắt, chính là không cùng nàng nói chuyện. Ngày đó nói không cùng nàng chơi, chính là không cùng nàng chơi, hắn độc lao quái giữ lời nói. Tiểu hôn đảng nếu là không chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn liền không cùng nàng hòa hảo. Ừ. Chờ cơm tịt tan! cố tây đường bước chân điên nhi điên nhi hồi đông viện thời điểm độc lao quái thỉnh lỉnh từ bên cạnh toát ra tới cùng nàng đoạt nói cố tây đường đi bên trái hắn liền đuổi phía trước đi đến bên trái cố tây đường hướng hữu hắn liền chân một hoành đi theo hướng hữu chuyên chắn nàng lộ chương 94 thứ tốt cấp lao mã lệ gặp mặt chắn nói tương đương tìm cha gác chết lao nhân trên người chính là hấu trĩ cố tây đường khỏe miệng chịu chịu lão nhân muốn hay không ta xách theo người đi a độc lao quái chống lạnh mắt lẽ hào đi, nàng chủ động trước cùng hắn nói chuyện, hắn đại nhân đại lượng, liền tha thứ nàng một lần. Ngươi đợi lát nữa muốn đi đâu a? Đương nhiên là hồi đông viện, trời tối, buồn ngủ. Cố tây đường thuận miệng nói. Hử, cho rằng ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì. Ngươi không lừa được ta. Lần này ngươi nếu là không mang theo thượng ta, ta liền đi mật báo. Với lúc cố kính sơn vợ chồng từ phía sau đi tới, độc lao quái há mồm liền phải kêu người. Cố tây đường vội một phen che lại hắn miệng, đem người kéo đi. Ta phải làm sự tình ngươi lại không giúp được gì, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Cố tây đường rất là đau đầu. Độc Lão quái, ai, ai hắc, ta chính là đi theo xem náo nhiệt nha. Cố tây đường thở dài, này khối kẹo mạch nha thật là ném không xong. Đợi đến màn đêm răng xuống, Lương đạo hắc ảnh lẳng lặng ngủ đông ở mã ra đại trạch chủ viện nóc nhà, lặng lẽ dịch khai một khối mái ngói. Phía dưới cảnh tượng hiển lộ ra tới, rõ ràng là một gian xương phòng. Có người đang ở nói chuyện, đối thoại người là một nam một nữ. Độc lao quái hưng thú bừng bừng, cùng khai cố tây đường tiến đến cửa động đi xuống xem, liền nhìn đến một cái cẩm y y hẻ nam tử ngồi ở trong phòng bàn tròn bên, lớn lên nhân mô cẩu dạng, cười lạnh biểu tình lại sinh sôi hư rồi trên người dáng vẻ thư sinh. Cố ra chọc không được. Nói ta mã hoành tài phạm sát. Hiện tại cố gia bị ta chèn ép đến cơ hồ cùng đường, như thế nào không thấy ta xui xẻo. Sắt ở đâu? Một trung niên phụ nhân đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, mỉm cười nói. lao ra hà tất vì cái giang hổ thần côn nói sinh khí cái gì phạm sát không đáng sát nói chuyện giật gân thôi chờ chúng ta đem kia ra đoạn mệnh quỷ đồ vật bắt được tay liên tính ở hoài thành người giàu có đôi cũng coi như có tiếng tam kẻ hèn một cái cố gia tính đến cái gì cố gia tuy rằng không tính cái gì nhưng là cố gia người lương thiện thanh danh tại vọng tiểu trấn truyền đến quá quảng bá tánh mua thuốc chữa bệnh phần lớn nhận chuẩn nhà bọn họ mã hoành tài nheo lại đôi mắt ánh mắt tấm oan, chúng ta mã ra sinh ý mặt khác đều ở lợi nhuận duy độc hiệu thuốc y quán hàng năm hao tổn cố gia quá vướng bận như thế cố gia thường xuyên cho người ta giảm miễn dược tiền lấy này thu mua dân tâm bởi vậy đi nhà hắn thăm người càng ngày càng nhiều chấn trên mặt khác hiệu thuốc tự nhiên liền đại chịu ảnh hưởng phụ nhân cười một cái nhìn về phía mã hoành tài còn nữa ngươi muốn đem ngươi cái kia hảo nhi tử trục xuất môn hộ cố gia còn thế nào cũng phải phá sản không thể hai vợ chồng nhìn nhau phụ nhân lại lần nữa cười hỏi lão gia chính là nghĩ đến cái gì ý kiến hay Ngươi ngày mai sẽ biết. Độc lao quái tức giận đến khanh khách nghiến răng, hạ giọng cả giận nói, nói một nửa lưu một nửa, ý định điếu người ăn uống, lao tử hận nhất loại người này. Bọn họ ngày mai rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn tò mò đến tim gan côn cào. Đêm nay muốn ngủ không được. Bên người vô đáp lại, độc lao quái nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ chồng má ngồi ở chỗ kia, thông thả ung dung bộ dáng, một chút không thấy sốt ruột. Nhân ra muốn đem nhà ngươi lộng phá sản, ngươi như thế nào không nóng nảy Lộng bọn họ nha. Gấp cái gì, không tới thời điểm. Cố tây đường đem mái ngói che lại trở về, xách lên độc lao quái liền phải rời đi mã Trạch Trước khi đi độc lao quái tránh hạ, ngươi từ từ. Nói lại vạch trần mái ngói, ở mái ngói phía dưới thật cẩn thận đè ép cái đồ vật. Ngươi thả thứ gì? Cố tây đường nhúng mày. Hại, thứ tốt. Cấp lao mã một chút lễ gặp mặt, làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Độc lao quái rất là khoe khoang. Đó là hắn nhàm chán khi nghiên cứu chế tạo một mặt xạ hư hoàn, đặt ở bên ngoài có thể phát huy một tháng lâu. Lao mã mỗi ngày ngủ ở cái kia phòng, không ra một tháng, hắn nào đó ngoạn ý nhi liền sẽ không còn dùng được. Đoạn tử tuyệt tôn hảo A, cũng miễn cho tiền nhân làm bậy, cha thiếu nợ thì con trả. Xem như hắn thế lao mã tích điểm âm đức. Ai tiểu hôn đảng, mã ngọc thành trụ nào gian phòng, loại này thứ tốt ta cho hắn cũng chưa chút. Cố tây đường khỏe miệng chịu lại chịu, không nói một lời. Xách theo người liền bay ra mã ra đại trạch. Chết lao nhân, nàng làm chính sự đâu, có thể hay không đừng náo. Hôm sau, cố ra hiệu thuốc mới vừa khai phô không bao lâu, cửa hàng bên trong liền tới rồi một đám hung thân ác sắc người, nhìn trang là tầm thường bá tánh bộ dáng, nói chuyện làm việc lại rất không nói đạo lý. Vào cửa hàng liền đem bãi ở hai bên bàn ghế đánh tạp một hồi, động tĩnh cực đại, nhanh chóng đưa tới vây xem. Cố kính sơn vội vàng từ sau quầy chạy ra, gầm lên, dừng tay, các ngươi đang làm gì. Làm gì? Ừ. Một tráng hán cười lạnh, các ngươi cố ra nói cái gì hân hạnh chiếu cô ba cánh, nhân tâm nhân đức, kết quả bán đi lại là giả dược. Giống các ngươi bực này gian thương, đánh tạp ngươi cửa hàng xem như nhẹ. Nói hiệu nói vượng, ta cố ra hiệu thuốc ở trấn trên khai vài thập niên, thành tín điều doanh không lừa già dối trẻ, chưa bao giờ bán quá giả dược liệu. Các ngươi chưa có ở chỗ này ngậm máu phu người. ngậm máu phu người. Này có phải hay không nhà các ngươi cửa hàng bán gói thuốc? mặt trên chữ viết ngươi nhận được đi vẫn là ngươi thân thủ viết ta mua này dược trở về là vì chị cha ta khụ bệnh nào biết dược uống xong đi sau cha ta chứng bệnh không chỉ có không có giảm bớt còn ho ra máu hiện tại nằm ở người nhà sự không tỉnh tráng hán biên mắng biên đem mang đến gói thuốc mở ra triển lãm cấp chung quanh vây xem người xem ta tới phía trước riêng tìm trấn trên nổi danh đại phu nghiệp quá này bao dược liệu ít nhất có hai vị là giả dược liệu ăn xong đi cực kỳ tổn hại thân thể vây xem đám người ồ lên Đồng thời nhìn về phía cố Kính Sơn muốn nghe hắn như thế nào giải thích. cố ra hiệu thuốc khai nhiều năm như vậy, thanh danh một chút một chút tích lũy, chấn trên quen biết người đều là xem ở trong mắt. Hiện tại đột nhiên chạy ra cá nhân tới nói cố ra bán giả dược, đại gia hỏa tuy rằng khiếp sợ, tin người lại không nhiều lắm. cố đại trưởng quầy, người chạy nhanh giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề? Có thể hay không là dược phòng tiểu nhị không cẩn thận, nhặt sai dược liệu? Liên tính là nhặt sai dược liệu kia cũng sẽ không có giả dược trộn lẫn ở bên trong a này cửa hàng kêu loạn một mảnh các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác cố kính sơn mày dậm nhăn đến cực khẩn nhìn gói thuốc thượng thư vân trung nhị tự xác sắc, sắc thật thật là hắn chữ viết cũng là nhà hắn hiệu thuốc tên nhưng là cố ra bán ra dược liệu tuyệt đối không có khả năng làm bộ trừ phi có người đổi gói thuốc hắn trong lòng thanh minh lại cứ bất hạnh không có chứng cứ phải làm như thế nào ra giải thích tráng thấy hắn dáng vẻ này người lệnh liên tục, không thuận theo không buông tha, việc này suýt nữa liên lụy mạng người, ta đã báo quan, đến lúc đó đều có quan phủ điều tra rõ trận tướng, vạch trần các ngươi cố ra người trước người sau sát mặt. Lời này vừa nói ra, đám người vì này lặng im, mặc kệ sự tình gì, một khi nhắc lên quan phủ, hương vị liền trở nên không giống nhau. Dân không cùng quan đấu, người tới đem quan phủ nâng ra tới, lại nhiều nghi ngờ cũng không ai dám lại dễ dàng nói ra. Tâm thương bà cánh, sợ nhất trọng chính là quan phi. Hiệu thuốc đối diện đường phố chống ngặt, cố tây đường cùng độc lão quái sóng vai đứng ở nơi đó, đem cửa hàng phát sinh sự tình từ đầu nhìn đến đôi. Tiểu hôn Đản, người không ra tay. Việc này cha ngươi sợ là giải quyết không tốt. Chương 95 loại sự tình này vẫn là làm cha ta khiêng đi. Cố tây đường nhìn bên kia, thần sắc bình tĩnh. Ta hiện tại đi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì, bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Không có chứng cứ ta đi cũng bất quá là thêm một cái người ai mắng. Loại sự tình này vẫn là làm cha ta khiêm đi. Độc lao quái biểu tình một lời khó nói hết. Đây là làm người con cái nên nói nói sao. Hắn còn tưởng rằng tiểu hôn đản trường lương tâm. Nguyên lai cũng không có. Tiểu hôn đản như cũng là cái kia tim. Hắn cảm giác thực vui mừng. Độc lao quái hai tay chống lạnh nhìn bên kia bị vây quanh ở trong đám người cố kính sơn. Vui sướng khi người gặp họa, cha ngươi thật là cái du mục đầu, cư nhiên còn đang suy nghĩ gói thuốc sự tình, quan trọng là gói thuốc sao. nhân ra có bị mà đến sao có thể làm hắn tìm ra sơ hở nha môn người liền phải tới đi xem cái kia tráng hán hung thần ác sát bộ dáng liền biết không phải thiện tra. ngươi nói cha ngươi có thể hay không bị đánh vừa dứt lời liền thấy đám người tráng hán hung tận dơ lên nắm tay liền phải hướng cố kính sơn trên mặt ném tới cố tay đường đầu ngón tay bắn ra một cái đá thuận tay nắm hạ độc lão quái một cây tóc hai tiếng chu lên đồng thời vang lên một cái là tráng hán một cái là độc lão quái tráng hắn chu lên là bởi vì thủ đoạn đột nhiên đau nhức ẩn nhận không được độc lao quái chu lên là bởi vì đau lòng chính mình đầu tóc đó là thật rất một cây thiếu một cây a ở trong mắt hắn thiên kim cũng không thắng nổi hắn một cây tóc có giá trị tiểu hôn đản nắm hắn một cây tóc tương đương kéo đi rồi hắn một ngàn lượng hoàng kim độc lao quái che lại đầu giận chừng cố tây đường thâm đang nhỏ máu tiểu hôn đản ngươi nắm ta tóc làm gì cố tây đường đem kia căn tóc nhét vào độc lao quái túi láo từ một tiếng tay ngứa độc lao quái khỏe miệng run rẩy cái gì tay ngứa rõ ràng chính là đang trách ta nói ngươi lao cha nha đầu chết tiệt kia không lương tâm ngươi liền tính muốn bênh vực người mình cũng nên là hộ ta đoạn. cũng không nghĩ ai cùng ngươi nhận thức thời gian lâu ai cùng ngươi ở bên nhau thời gian trường ai cùng ngươi bí mật nhiều độc lao quái lôi kéo một trương mặt già biên lầm nhầm lầm nhầm biên thật cẩn thận đem hắn kia căn tóc thu hảo lại dùng tay ở túi láo thượng đè đè, lúc này mới thoáng an tâm lúc này nha môn người cũng tới rồi ăn mặc Nha Dịch phục trang bị bội đao. Một đám 6-7 cái, nên ngang vào cố ra Vân Trung Dược Phô liền cao giọng đuổi người. Đem vây xem ba cánh toàn bộ đuổi ra đi sau, dẫn đầu Nha Dịch liền lấy ra một trường nha môn công văn. Đối cố Kính Sơn nói, chấn thủ có lệnh, Vân Trung Dược Phô bị nghi ngờ có liên quan bán giả dược, lừa gạt ba cánh, thu liêm tiền tài bất nghĩa. Vì điều tra rõ sự tình thật giả, hiện tại đặc phê công văn điều tra cố gia dược liệu kho hàng. Thu hồi công văn, dẫn đầu Nha Dịch ngoài cười nhưng trong không cười. cố đại trưởng quầy phía trước dẫn đường đi nhưng đừng trở ngại quan sai làm công nếu không liền phải tội thêm nhất đẳng cố kính sơn trầm khuôn mặt đã phẫn nộ lại khuất nhục lại không còn hán pháp chỉ phải tạm thời đóng cửa hàng mang theo quan sai đi hướng hiệu thuốc phía sau gửi dược liệu địa phương khai thương làm cho bọn họ điều tra tưởng biết cái đến tột cùng ba cánh như cũ vây quanh ở vân trung dược phô trước cửa không chịu rời đi có người thổn thức có người cảm khái cũng có người xem kịch vui dường như xem náo nhiệt ai tiểu hôn đả ngươi mau xem kia không phải ngươi nhị thuốc sao. Hắn hình như là nhà các ngươi hiệu thuốc nhị trưởng quay đi. Cửa hàng xảy ra chuyện, hắn như thế nào liền cái mặt đều không lộ, tránh ở trong đám người lén lút xem náo nhiệt. Ngươi cái này nhị thúc nhưng có ý tứ. Cố tây đường theo độc lão quái chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy vây xem đám người một góc có người miêu thân mình bộ mặt, tham đầu tham náo từ đám người khe hở quan vọng tình thế. Cố tây đường khỏe miệng trừ hạ. Nàng nhị thúc cái dạng này. Cùng lao thái thái bị thương ngày đó vỗ cái bàn gọi nhịp muốn thượng mã ra tìm mã hoành tài tính sổ. Giống như không phải cùng cá nhân dường như. Chật. Rõ ràng nhát như chuột. Cũng quá có thể trang. Đi thôi. Nàng nói. Không nhìn. Cha ngươi còn không có ra tới đâu. Vạn nhất có chuyện gì không cần phụ một chút. Cố ra ở trấn trên danh vọng rất cao. trấn thủ vì giữ gìn thanh danh. Nhiều nhất chính là an trước tội danh phong rất nhà ta cửa hàng. Dễ dàng sẽ không thương đến cha ta. Cố tây đường đạm nói. Chỉ cần người không có việc gì, mặt khác đều hảo giải quyết. Độc lao quái kinh ngạc, ngươi nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cố Tây đường xem hắn, đột nhiên cong lên mặt mày lộ ra tiểu răng nanh. Lão nhân, ta thỉnh ngươi uống trà nha. Ngươi nếu là không như vậy cười, ta là rất tưởng uống. Độc lao quái bay nhanh xoay người liền tưởng lưu, đáng tiếc mau bất quá vận mệnh độc thủ, lại méo hắn y yề cổ, đem hắn kéo hướng chấn trên lớn nhất người nhiều nhất trà lâu đi. Ta không đi, ta hiện tại không nghĩ uống, no đâu. Tiểu hỗn đản ngươi mau cấp lao tử bông tay. Độc lao quái quơ chân múa tay dãy rủa. Ngươi không phải lao nói ta không mang theo người chơi sao? Hiện tại mang ngươi một khối ngươi lại không đi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng oán trách ngẩn. Độc lao quái dãy rủa động tác yếu đi không ít, hảo ngoạn, hảo chơi. Lựa ngươi ta là cậu. Thiếu nữ lời thề son sắt, độc lao quái tin. Đường phố đối diện, một bạch một hôi lưỡng đạo thân ảnh. Đúng lúc đem thiếu nữ kéo đi, độc lao quái một màn này thu ở đáy mắt. thẳng đến kia hai người rời đi bạch y hiện nam tử như cũ đứng bất động chủ tử mặc phụ thấp kêu một tiếng tư tả bừng tỉnh hoàn hồn hỏi cố ra cửa hàng là chuyện như thế nào nói là bán giả dược nha môn người tới đang ở điều tra cửa hàng cùng kho hàng mặc phụ đốn hạ thực tế là mã ra ra tay cố ý chen ép cố ra an giả dối hư hào tội danh chủ tử muốn xen vào sao tư tả rũ mắt nếu nha môn người tới đều có bọn họ đi tra. Chúng ta tới đây có khác chuyện quan trọng, không nên cành mẹ đẻ cành con. Chủ tử nói chính là. huống hồ chủ tử người ở chỗ này, chấn thủ liền tính lá gan lại đại, cũng không dám làm việc thiên tư thiên rút quá mức. Tư tả ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mạc phụ nói là hắn không ra tay nguyên nhân trí nhất. Một nguyên nhân khác, hắn rất tưởng nhìn xem, trong nhà xảy ra sự tình, cố ra tiểu nữ nhi sẽ như thế nào làm. Trong đầu trồi lên vừa mới thấy tình cảnh, tư tả mí mắt nhẹ liễm. Độc lao quái người này hắn ở thích giả sơn gặp qua mấy lần, đối hắn tính tình tính tình cũng coi như hiểu biết một vài, cũng không phải cái sẽ làm người tùy ý hô quát, cũng sẽ không dễ dàng cùng nhân sương huynh nói đệ. Nhưng là vừa rồi, xem hắn cùng cố tây đường chi gian ở chung, cực kỳ quen thuộc. Như là tương giao nhiều năm lão hữu. Rõ ràng mới nhận thức bất quá hơn tháng, cái loại này quen thuộc từ đâu mà đến. Nhắm mắt, tư tả mở miệng, đi trả lâu. Mỗi khi ở hắn mới vừa thuyết phục chính mình khi. lại sẽ có tân điểm đáng ngờ toát ra tới. Không thể bỏ nghi hoặc, hắn trung quy vô pháp cam tâm. Cho dù là vì làm chính mình hết hy vọng, hắn cũng tưởng, nhìn nhìn lại. Loại này ý niệm một khi nảy sinh liền ấn không được, tư tả bước đi hướng trà lâu phương hướng đi, nện bước mau mà cấp. mặc phụ ở phía sau đi theo, đáy mắt hiện lên ám sắc. Tiểu nam trà lâu, ban ngày các khi đoạn khách nhân đều rất nhiều. Vừa đi tiến trà lâu là có thể nghe được tiếng người ồn ào, rất là ồn ào. trên đài cao thuyết thư tiên sinh như cũ đầy nhịp điệu dung đùi đắc ý chuyện xưa nói được lên xuống phập phòng dị thường xuất sắc trà khách nhóm hoặc gieo hò hoặc bình luận hứng thú ngừng cao cố tây đường cùng độc lão quái khó khăn tìm trương bản chống ngồi xuống thừa dịp trà khách nhóm lực chú ý đều ở trên đài cao cố tây đường đối độc lão quái đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu liền thấy độc lão quái đôi mắt cọ lượng vô ngực làm cái thủ thế xem trọng giao cho ta chương 96 nếu có kia một ngày nên sợ chính là bọn họ trong tay để ra một hồ trà, độc lao quái chiều khách nhân nhiều nhất liêu đến nhất náo nhiệt bản trà tết đi, một đầu nửa bạch nửa hắc đầu tóc, lập tức đưa tới trà khách ghé mắt, xem các ngươi liêu đến cao hứng, lão nhân ta cũng tới thấu cái náo nhiệt, tuy rằng lão nhân lạ mặt lại hình tượng quái dị, nhưng là nhân ra dẫn theo trà lại đây, thích náo nhiệt trà khách tự nhiên sẽ không bài xích, cho hắn nhường ra cái tọa tới, hắc đại gia hỏa đều ở chỗ này nghe thư uống trà, không biết bên ngoài phát sinh đại sự đi, cố gia hiệu thuốc đã xảy ra chuyện. nay đằng trước mới vừa có tái bán tiên xem bói nói mã ra lão ra phạm sát đối thượng cố ra ắt gặp phản vệ này phía sau cố ra cửa hàng lập tức bị tra. giữa nội tình làm người suy nghĩ sâu xa nga tái bán tiên cấp mã lão ra xem bói sự tình các ngươi cư nhiên không biết nghe lão nhân tinh tế cùng các ngươi nói lão nhân dương giọng nói lại là chấn trên vừa mới phát sinh thời sự nháy mắt đã chịu sở hữu trà khách chú mục ngươi một lời ta một ngữ đáp lời Thực mau đem tài bán tiên xem bói cập mã ra cố ra sự tình hiểu biết cái rõ ràng hơn nữa độc lao quái ở ở giữa thêm mắm thêm muối, lăng là đem sở hữu sự tình liên hệ nói ra một bộ ân oán tình thủ tới thuyết thư tiên sinh từ khi ở trà lâu thuyết thư tới nay đầu một hồi bị người đoạt nổi bật đã chịu vắng vẻ cố tây đường ngồi ở góc bàn trà chấp nhất chén trà tư thái tùy ý lẳng lặng cười xem một màn này không ra một ngày mã ra đồn đãi liền sẽ chuyển khắp toàn bộ trấn nhỏ chờ đến mã ra xui xẻo Tất cả mọi người sẽ nói là báo ứng. Có mã ra cái này vết xe đổ, ngày sau lại có người muốn khi dễ cô ra, động thủ trước liền sẽ tự động ước lượng ước lượng chính mình cân lượng, nhìn xem chính mình có thể hay không thừa nhận được cố cô ra công đức phản vệ. Sửa trị mã ra, đồng thời giết gà doa khỉ, một công đôi việc. Chờ độc lao quái biểu diễn xong, nàng bước tiếp theo phải làm, chính là làm mã ra xui xẻo. Đến nỗi xui xẻo tới trình độ nào. Cố tây đường quay đầu nhìn về phía cố gia vân trung dược phô phương hướng. phiên bội đi cố cô nương chung quanh không có bàn trà, ta ở chỗ này đua cái bàn không ngại đi nam tử tiếng nói châm thấp ở một mảnh ồn ào chung cực kỳ dễ nghe để ý cố tây đường nhẹ múc trà, cũng không ngẩng đầu lên nàng sau khi trả lời nam tử đi đến nàng đối diện đạm nhiên ngồi xuống như là không nghe được nàng cự tuyệt đa tạ tạ bùn mã cố tây đường tủng lông mày lạnh lùng mắt lẽ nhìn lại có thân phận có địa vị người đều như vậy không chú ý nam nữ có khác tư tả cười cười nơi này là trà lâu đang ngồi toàn trà khách trước công chúng cô nương không cần nhiều lự ra Gia giao cực nghiêm công tử bao dung điếm tiểu nhị đúng lúc đem nước trà đưa lại đây mặc phụ ở bên tiếp nước trà cấp tư tả rót hảo một ly lui về phía sau đến bên cạnh cục mi rũ mắt lập tức trở nên không hề tồn tại cảm bàn trà thượng đơn phương dương cùng bạc kiếm lại bởi vì này một nho nhỏ động tác bị đánh gãy cố tây đường ám suy thành cùng là ám vệ như vậy một tương đối liền có vẻ yến nhất vô cùng thuận mắt Quay đầu lại cấp tiến nhất mang một bao nước tương cánh gà. Tư Tả nhìn đối diện một tay chống cảm, đảo mắt như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đi thiếu nữ, ánh mắt hơi liễm. Kia trương quá mức tương tự mặt, cực dễ dàng loạn nhân tâm tự. Cố cô nương. Trong tay hắn chén trả cầm lấy lại bông, ly đế khai ở mặt bàn văng nhỏ, đổi lấy thiếu nữ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Ngươi đối ta tựa hồ có mạc danh địch ý, không biết ta nơi nào đắc tội cô nương. Cố Tây Đường mắt hạnh khẽ nhếch, không thể tin tưởng, giả ngu đâu quý công tử. lần đầu gặp mặt ngươi không thể hiểu được chúng ta, còn không chuẩn ta sinh khí. kia phó biểu tình giống phẫn nộ tiểu kê, tư tả đầu ngón tay giật giật, xin lỗi. hắn chấp khởi chén trà, thân thủ rót ly trà, đẩy đến cô tây đường trước mặt. ngày đó nho nhỏ hiểu lầm, ta lấy trà thay rượu bồi tội, thỉnh cô nương tha thứ. cô tây đường đem chén trà đẩy trở về, công tử thân phận cao quý, tiểu dân không dám nhận. ngày ấy sự tình coi như không phát sinh quá, ngươi ta cũng không quen biết. tư tả rũ mắt. Trước mặt bị đẩy trở về trong chén trà, nước trà đông đưa dạng khai từng vòng vào nước, giống như hắn giờ phút này không bình tĩnh tâm Ứng một tiếng hảo là được. Vốn chính là không liên quan người, không cần kết giao, cũng không cần nhận thức. Hắn khỏe môi nhẹ động, lại như thế nào cũng vô pháp đem cái kia tự nhổ ra. Người trước kia. Nhưng ở thích giả sơn ngốc quá. Hắn nâng lên con ngươi tầm mắt khóa trụ tản mạn thiếu nữ. Gắt gao, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Người hỏi ta liền phải đáp có chỗ lợi sao thiếu nữ nhướng mày nhàn nhạt hỏi lại trong lúc nhất thời tư tả thế nhưng bị đổ đến á khẩu không trả lời được rất nhiều năm không ai dám ở trước mặt hắn như thế cùng hắn nói chuyện nàng giống như một chút cũng không sợ hắn chẳng sợ biết rõ hắn thân phận không bình thường cũng chưa chết dáng người không chỉ có dung mạo tương tự liền tinh tình tư thái cũng giống cái mười phần mười nhà này trà lâu bích loa xuân không tồi công tử trầm rãi uống hắn thất thần gian cố tây đường đứng dậy Chiều bên kia đã là cùng trà khách nhóm hòa mình vui vẻ vô cùng lao nhân hô thành lao nhân, về nhà. Ai? Này liền đi rồi. Ta còn không có liều xong đâu. Độc lao quái đang ở cao hứng, thấy thiếu nữ hồn nhiên không có chờ hắn ý tứ, vội đuổi theo, như vậy đi vội vã làm cái gì? Lại không gấp. Không sai biệt lắm là được, ngươi còn chơi nghiện rồi. Khu, là có như vậy điểm. Độc lao quái đôi mắt ngó trái ngó phải, che giấu chính mình vong hình. lơ đãng liền cùng kia trương bàn trà ngồi người đối thượng mắt hắn như thế nào ở chỗ này độc lao quái buột miệng tốt ra bên kia tư tả ánh mắt chợt tắt hiển nhiên nghe được hắn những lời này a phi ngồi sao chổi nha đầu ngươi nghe đô ra ra nhưng ngàn vạn đừng cùng loại người này làm bạn ra vẻ đạo mạo ra người thu tâm không chừng ngày nào đó liền đem ngươi ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa độc lao quái hai tay chống lạnh đầu vẫn luôn sau này vặn muốn dùng ánh mắt đem nam tử chọc cái đối xuyên Còn cố ý đem thanh âm dương đến cao cao, sợ nam tử nghe không được hắn âm dương quái khí. Cố tây đường thượng thủ đem hắn mặt chính lại đây, biệt hữu, người cổ không đau. hừ, thật mạnh hừ một tiếng, chờ ra trà lâu, ở nam tử nhìn không tới địa phương, độc lao quái lập tức biến sắc mặt, tiểu hung đản, như thế nào? Ta vừa mới diễn đến không tồi đi, hắn sẽ không nhận ra người đến đây đi. Nhận ra tới liền nhận ra tới, sợ cái gì? Cố tây đường nhún mày, có chút mạc danh cho nên. Nàng chỉ là không nghĩ cùng trước kia người giao tiếp, nhưng là người khác có thể hay không nhận ra nàng tới, nàng chưa bao giờ sợ quá. Độc lao Quái dừng một chút bước chân, nghiêm túc đánh giá thiếu nữ thần sắc, thật cẩn thận nói, ngươi không sợ hắn nhận ra ngươi tới, lại cho ngươi treo lên cái thiên sát tình tên tuổi. Đến lúc đó lại làm hại ngươi chúng bạn xa lánh mỗi người dục chu. Cố Tây đường cười một cái, đôi mắt nhẹ nâng, mũi nhọn nhẹ ra, nếu có kia một ngày, nên sợ chính là bọn họ. Nhìn trước mặt bừa bãi não nghẽ thiếu nữ. Độc lao quái trầm mặc một lát sau cũng nở nụ cười. Tiểu hôn đàn, tiên tâm, lần này có độc da da ở. Cố tây đường nghiêng đầu liếc xéo, ngươi là ai da da? Cho ngươi cơ hội lặp lại lần nữa. Ngươi da da, đại phu. Lao nhân, ngươi lớn nhất ưu điểm chính là thức thời. Đó là, còn có thể khuất có thể rỗi. Một da một trẻ bước chân điên nhi điên nhi, nói nói cười cười càng lúc càng xa. Cha lâu kia phương, bạch y đi nam tử không biết đi khi nào tới rồi một cửa sổ bên. Xa xa nhìn xa. Chương 97 chỉ là có lẽ, không dám thiên chân. Yến nhất ôm một chén cánh gà ngồi ở nhà chính mái hiên hạ cùng độc lao quái bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hãy còn kinh nghi bất định. Xem ta làm cái gì? Sợ lao tử độc chết người A. Độc lao quái nói câu, từ trong chén bớt ra một con gà chảo liền đạm. Đây là hắn trả tiền mua, tiểu hôn đản lao hô hắn. Ta tất nhiên là không sợ. Yến nhất vì chứng minh chính mình lời nói không giả, bắt đầu cùng độc lao quái cấp ăn Trong lòng kinh nghi cũng không phải là cho rằng tiểu sát tinh tưởng hạ độc độc chết hắn, chỉ là nàng đột nhiên đối hắn hào lên, thực sự kỳ quay a Câu cửa miệng nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hắn vẫn là nhiều lưu cái tâm nhãn cho thỏa đáng. Sân bên kia, cố tây đường ngồi ở một đoạn cây hạnh trạc cây thượng, nhàn nhã hoảng hai chân. Lúc ấy lao nhân ở trà lâu thanh âm và tình cảm phong phú, diễn sướng xuất sắc, đem toàn bộ trà lâu trà khách toàn hấp dẫn lại đây. Thuyết thư tiên sinh sững sờ ở trên đài không biết chuyện xưa muốn hay không tiếp tục đi xuống. Dạng, cái kia trường hợp hảo hảo cười ha ha ha, đáng tiếc ngươi không thấy được. Dưới tàng cây, tiến cửu nâng đầu, nghiêm túc lắng nghe thiếu nữ nhàn thoại, nghe vậy nói, là rất đáng tiếc, ngươi nên mời ta cùng đi. Kia không được, lần này ta đi là có việc muốn làm, đến điệu thấp. Nếu là kêu lên ngươi một khối liền vô pháp điệu thấp, ngươi lớn lên quá mức rêu rao. Tiến cửu bật cười, hắn nếu là lớn lên rêu dao thiếu nữ cũng sảng sảng như nhau. Nhà ngươi trung tại vọng kiểu trấn danh vọng cập danh tiếng đều cực hảo, công đạo tự tại nhân tâm, không phải người khác vài câu bôi nhỏ là có thể bôi đen. Cố gia bị chèn ép đến càng lợi hại càng thảm, ba cánh trong lòng liền sẽ càng đồng tình, đối mã gia cũng càng căm ghét. Ngày nào đó sự tình xoay ngược lại mã gia đã chịu báo ứng, ba cánh cũng chỉ sẽ càng cảm thấy đại khoái nhân tâm, sẽ không bởi vì việc này đối cố gia sinh ra kiên kỵ. Cho nên ngươi hôm nay mới không có vội vã ra tay, phải không? Cố Tây Đường góp chân nhỏ hoảng đến càng vui sướng, nghiêng đầu cười hì hì, kiểu ra, cùng ngươi nói chuyện chính là thoải mái. Tựa như làm màn đầu, đến trước cùng mặt tỉnh mặt, lại phóng lồng hấp trưng đủ hỏa hậu mới ăn ngon, làm việc cũng không thể cấp. Nóng ăn không hết nhiệt độ hủ nha. Thật là như thế. Ngươi như thế nào không đề cập tới một câu hỗ trợ đâu. Tốt xấu cũng coi như hiểu biết hàng xóm. Cố Tây Đường hơi hơi cúi người, cái này dáng ngồi rất nguy hiểm, như là tùy thời có thể rơi xuống. Yến Cửu đem xe lăn đuổi gần chút, ta cảm thấy ngươi sẽ không tưởng ta xen vào việc người khác, kia không nhất định. Như thế Yến Cửu ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi chứa nhợt nhạt ý cười, cố cô nương yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cố Tây Đường nhíu môi, nàng chỉ là chỉ đùa một chút, hắn cư nhiên phản đem nàng một quân, muốn cho nàng thiếu nhân tình. Nhìn phía dưới ngẩng đầu cười nhạt nam tử, cố Tây Đường trong mắt xoay chuyển, đột nhiên buông tay đi xuống truy. Yến Cửu cả kinh, vội vội tay đi tiếp. không ngờ nhìn như hoàn toàn tá lực thiếu nữ lại ở giữa không chung đột nhiên ra tay Tâm nhìn biến hóa thiếu nữ tóc đen phất quá tuấn nhan nhàn nhạt hương thơm chui vào chót mũi. kia đầu yến nhất bị dọa đến quăng ngã chén chủ tử độc lao quái cũng sợ tới mức cắn xương gà thiêu văn đản hai người tiếng kêu sợ hãi còn không có lạc kiến cựu củng cố tây đường đã thay đổi vị trí nam tử bị phóng tới cây hạnh xoa chi thiếu nữ tắc ngồi trên kia trường xe lăn Kiểu ra làm ta chơi chơi ngươi xe lăn đó là giúp ta vội Thiếu nữ tiếng cười bừa bãi chưa dương, bàn tay trắng hướng cơ quan thượng nhấn một cái, xe lăn liền tự phát chạy lên, vòng quanh sân xoay quanh. Yến nhắc nhìn xem ngồi ở trên cây chủ tử, lại nhìn xem đem xe lăn trở thành món đồ chơi cố tay đường, tức giận đến cái mũi đều vai, cố tay đường, ngươi quả thực làm cản. Ngươi! Trên cây, Yến cửu dơ tay ngăn lại Yến nhất câu nói kế tiếp, đem lưng rửa lên cây làm, bất đắc dĩ nhìn mãn viện tử điên chơi thiếu nữ, lại bị nàng trêu cợt một hồi Phía trước có phong nhẹ nhàng thổi qua tới, phất ở trên mặt thanh thanh sảng sảng, lá cây bị gió thổi động sàn sạt tiếng vang gần ở bên hai, loại cảm giác này làm yến cửu dừng một chút. Nâng lên tầm mắt hướng chung quanh nhìn lại, hắn ở cái này độ cao, đúng lúc có thể lướt qua tường vây, vừa xem ngoài tường gạch xanh hẻm nhỏ phong cảnh. Buổi trưa sau khi ăn xong dẫn theo tiểu ghế ngồi ở cửa nhà, cách ngõi nhỏ nói chuyện phiếm cư dân, ngồi xổm tường viện bóng ma hạ, chơi nhặt đá trò chơi ngon đồng. còn có cao rộng thảo luận nhà ai cửa hàng trang phục đẹp cái nào tiểu quán đồ ăn tiện nghi phụ nhân thực mới lạ thị giác lại nhìn về phía chơi đến vong hình thiếu nữ tiến cửu đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ ý cười đầu ngón tay ở mặt sờ lau nơi đó còn có thiếu nữ tóc đen phất qua đi lưu lại hơi hơi lạnh léo. thẳng đến thiếu nữ cùng độc lao quái rời đi trong viện phương khôi phục thanh tĩnh tiến nhất nhìn trên xe lăn sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên nam tử hoàng hấn giận chủ tử ngài cũng quá quán cô tây đường này xe lăn là có thể tùy tiện đồ chơi sao còn có nàng cư nhiên đem ngươi phóng tới trên cây chủ tử hai chân không thể gắng sức cố tây đường tiếp đón đều không đánh một tiếng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn mười cái đầu đều đảm đương không dậy nổi tiếng cửu chế nhạo coi như là ngươi ăn người ta đưa chân gà ta thế ngươi phó thủ lao muốn như vậy tính cố tây đường đưa đại khái là trên đời này quý nhất chân gà chủ tử ra xe lăn chính là thiên hạ đệ nhất thợ khéo thân thủ chế tạo dùng bạc căn bản mua không được Cái gì không chơi chơi xe lăn, còn cùng chủ tử ngươi nói nhà nàng bác quái. Kia tiểu sát tinh khi nào như vậy đơn giản thiên chân. Tiễn cửu trầm mặc một lát, cười nói, tiến nhất, cô cô nương cũng bất quá 16 tuổi. Đó là lại ông cụ non, tuổi trung quy bãi tại nơi đó. Tiễn cửu rũ mắt nhìn về phía chính mình hai chân, 16 tuổi tiểu cô nương sao có thể không hề thiên chân. Chỉ là có lẽ, gặp gỡ quá người khác không biết nhân vật sự, không dám thiên chân. Cố gia đại sảnh, không khí trầm ngưng. Cố ra ba cái phụ nhân đều ở, cố lao phu nhân ngồi ở thủ tọa ghế bành, sắc mặt lênh trầm. Tiểu Khương Thị đầy mặt hoảng loạn sắc, vành mắt đỏ hồng, đó là Lý Thị lúc này cũng khẩn trào khăn, nhấp môi không dám nói lời nào. Không lâu trước đây có người tới báo cho, nhà bọn họ cửa hàng xảy ra sự tình, nhà môn người tới tra xét nhà bọn họ dược liệu kho hàng, lúc sau đem cố Kính Sơn mang đi, phô môn cũng đóng. Nói nhà của chúng ta hiệu thuốc bán giả dược, rõ ràng là vu hãm. Nương! Kính Sơn bị bắt được nha môn đi, có thể hay không liền không cho đã trở lại. Tiểu Khương Thị đã cấp lại hoảng. bọn họ cố gia ở trấn trên làm buôn bán, an phận thủ thường vài thập niên, chưa bao giờ cùng quan gia đánh quá giao tế. Hiện giờ thình lình gặp gỡ chuyện như vậy, trong nhà nam nhân còn bị bắt đi, Tiểu Khương Thị trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, theo bản năng tìm Lão Phu nhân làm dựa vào. Lý Thị cũng hoảng, nhà chúng ta không đáng sự không phản pháp, liền tính là quan gia cũng không thể tùy tiện bắt người. lại nói chúng ta cố gia danh tiếng. vọng tiêu chấn thượng ai không biết. Đại ca, đại ca nhất định thực mau là có thể thả ra. Một đám đều hoảng cái gì? Trời sập. Cố Lão phu nhân chiều hai cái tức phụ mắng thành, khóe môi nhếch chặt, "Lão đại tức phụ, đợi lát nữa cùng ta một khối đi tranh nha môn, trước đem sự tình hiểu biết rõ ràng lại nói. Chúng ta cố ra hành đến chính ngồi đến đoan, tới rồi nha môn có oan giải oan." Cô Ly nói rõ lý lẽ. Cố Tây đường đó là ở Lão thái thái cùng tiểu Khương thị ra cửa một khách trước về đến nhà. cố ra lão nhị theo sát nàng lúc sau cũng vào ra môn chương 98 sau đó giao cho ta muốn ra cửa về đến nhà bốn người ở đại sảnh cửa đâm vừa vặn nương đại tẩu các ngươi đây là muốn thượng nào đi nhìn lão nương cùng đại tẩu bước chân vội vàng đi ra ngoài cố lão nhị đẩy mặt ngạc nhiên tiểu khương thị nhìn đến hắn trong lòng vui vẻ hắn nhị thúc ta cùng nương đang muốn đi nha môn ngươi theo chúng ta một đạo đi thôi tới rồi nha môn cũng có thể phương tiện chút Hai cái phụ nhân người ở bên ngoài xem ra rốt cuộc thế nhược, thả vào nha môn không thiếu được yêu cầu chuẩn bị một phen, có cái nam nhân đi theo một hối, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nha, nha môn, cố lão nhị mí mắt mẻ hạ, đi nha môn làm cái gì? Phát sinh chuyện gì? Đại sành lý thị vội vàng chạy ra, một phen giữ chặt cố lão nhị, trong miệng nói, nương, đại tẩu, chu nhi hắn tra cái gì tính tình các ngươi cũng biết, trừ bỏ một trương miệng có thể ăn, thí bản lĩnh không có. Hắn đi nha môn vội không thể giúp không nói, không chừng còn phải cho các ngươi thêm phiền đâu. Dứt lời bay nhanh đem phô đầu sự tình cùng cố lão nhị nói biến, Andy còn khắp hắn một phen. Từ lý thị trong miệng nghe được đại ca bị trộm tới nha môn, cố lão nhị đột nhiên bố đùi, ảo não nói, như thế nào đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Trách ta, ta lúc ấy nếu là ở cửa hàng, khẳng định sẽ không làm đại ca một người chịu trách nhiệm. Những người đó rõ ràng là cố ý tới cửa tìm việc, khi dễ ta đại ca miệng không nhanh nhẹn. Tiếp theo lại ôm bụng làm thống khổ trạng, nương, đại tẩu, ta là rất tưởng cùng các ngươi một khối đi, chính là, liền này. Ai ra? Ai ra huy, ta đột nhiên bụng đau, đau chết mất ai ra nhà. Cố tây đường bị mấy cái trưởng bối xem nhẹ, đứng ở bên cạnh trọn môi, xem nàng nhị thúc cùng cái diễn tinh giường như diễn. Độc lao quái hai tay chống nạnh, chờ cố lão nhị ai ra vài tiếng sau, cười tủm tỉm đi qua đi, bụng đau à. vừa lúc lao nhân y dị thuật còn hành, ta cho ngươi xem xem. Nhất định làm ngươi đau lập đỉnh. Cố lao nhị, lý thị. Nhà của ngươi khác sự, ngươi một ngoại nhân sen tay vào. Được rồi cố Lão phu nhân mở miệng, nhìn về phía cố Lão nhị ánh mắt nhàn nhạt. nhạt ngươi nếu bụng đau, liền ở nhà ngấp đi. Lao đại tức phụ, chúng ta đi. Cố lao nhị cứng đở, tay còn che ở trên bụng, trong miệng lại ai ra không ra. Nương, nếu không ta còn là cùng ngài một khối đi thôi, cũng có thể giúp đỡ chuẩn bị chuẩn bị. Nha môn loại địa phương kia. Ngài cùng đại tẩu hai cái nữ tác nhân ra đi ta không yên tâm. Cố lao nhị cười mịa, chuẩn bị theo sau. Cố lao phu nhân thanh âm cùng ánh mắt giống nhau đạm, không cần. Dung dung, nương ngươi nhìn xem ta. Hắn hiện tại là thật muốn đi theo đi, nhưng là nương không cho, hắn không dám cùng. Nhìn theo lão thái thái thẳng thắn thân ảnh rời đi, cố lao nhị cùng lý thị quay đầu liền lẫn nhau véo. Ngươi mới vừa ngăn đón ta làm cái gì, nương muốn đi nha môn. Ta một cái đương nhi từ nơi phía sau tính sao lại thế này. Đây là bất hiếu. Lý thị cười lạnh, ngươi có mặt nói ta. Mới vừa ai ở đâu ôm bụng ai ra ai ra nha. Ta kêu ngươi trang. Vậy ngươi cũng béo ta. Có loại ngươi véo trở về nhà. Cùng ta cái này kêu cái gì kính. Nương còn chưa đi xa, ngươi chạy nhanh theo sau. Ngươi có loại, có loại ngươi trước theo sau ta nhìn xem. Bốn mắt nhìn nhau, hai vợ chồng mặt đỏ lên, ai cũng chưa động, Phu thê lẫn nhau sặc công phu, độc lao quái từ đại sảnh lôi kéo ghế dựa ngồi xuống. Nết lên chân bắt chéo hưng thú bừng bừng, đường đình à, các ngươi tiếp tục, ta liền ngồi nơi này nhìn xem, ta không quấy rời. Hai vợ chồng đồng thời quay đầu lại. Đạp mã, cái này không thể mắng. Cái này là cho cha xem bệnh. Cố ra đi thuê xe ngựa gã sai vật đã cùng xa phu một khối đã trở lại, xe ngựa liền ngừng ở cửa. Cố tây đường đi theo lão thái thái cùng mẫu thân phía sau, nhắm mắt theo đuôi, an an tính tĩnh. Lên xe ngựa trước, lão phu nhân nhìn về phía nàng, ngươi trở về. Nhà môn loại địa phương kia không phải tiểu cô nương có thể đi. Chờ hai cái phụ nhân lên xe, khởi động hết sức, cố tây đường nhẹ nhàng nhảy đi lên. Ai ai ai, tổ mẫu, nương, trước đừng mắng ta, nghe ta nói. Tệ đến lao thái thái bên cạnh, cố tây đường thấp thanh âm bay nhanh nói, cha không có việc gì, các ngươi đừng có gốc Nhà môn bắt người một nửa sẽ không lập tức thăng đường thẩm vấn định tội, sẽ đem người trước kia ở nhà tù, chọn ngày lại khai đường. Nhà tù bên kia ta sáng sớm chuẩn bị qua. cha ở bên trong chịu không nổi khổ không chỉ có chịu không nổi khổ còn cùng quá lớn năm giường như hưởng thụ ngươi chừng nào thì chuẩn bị cố lao phu nhân cùng tiểu khương thị cùng kêu lên đặt câu hỏi đáy mắt tràn đầy nghi vấn phô đầu là buổi sáng xảy ra chuyện khoảng cách hiện tại nhiều nhất bất quá hơn một canh giờ muốn vững trái phòng bên kia chuẩn bị hảo điểm này thời gian tuyệt đối không đủ trừ phi biết trước trước đó tính cho tới hôm nay sẽ có việc phát sinh trước tiên làm chuẩn bị cố Tây đường giơ tay sờ cái mũi Ta liền, vừa lúc nhận thức nha muôn người, đi rồi cái cửa sau mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hảo cái không đáng giá nhắc tới. Bất quá tiểu khương thị đấy lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi, khẩn tiếp hỏi, ngươi thật chuẩn bị hảo. Cha ngươi ở bên trong thật sẽ không có chuyện gì. Vậy ngươi có hay không hỏi một chút nha muôn người, cha ngươi khi nào có thể thả ra. Còn có hôm nay tới phô đầu nháo sự, vì cái gì muốn bôi nhỏ nhà ta bán giả dược. Nàng một tiểu nha đầu, có thể chuẩn bị chuẩn bị nhà tù bên kia đã không tồi. Nhiều chuyện như vậy trong lúc nhất thời sao có thể làm được nơi trốn chú đáo. Cố lao phu nhân áp xuống tiểu khương thị liên thanh đặt câu hỏi, hơi hạp hai mắt. Đây là muốn thanh tĩnh ý tứ. Tiểu khương thị tọa ngầm miệng, không dám lại hỏi nhiều cái gì, miễn cho nhiều lao thái thái. Cố tây đường vãn thượng lao thái thái cánh tay, ở nàng trợn mắt nhìn qua khi, chiều nàng con mắt cười, nói nhỏ, tổ mẫu, đợi lát nữa tới rồi nha môn, thăm cái tình huống là được. Sau đó đâu? Lao thái thái cũng thấp thanh lượng, hỏi sau đó giao cho ta ngươi xác định ngài yên tâm một già một trẻ nói mấy câu nói chuyện với nhau xong từng người nhắm mắt nhắm mắt dưỡng thần thần bí cao thâm tiểu khương thị ngồi ở đối diện tâm như miêu chảo, nữ nhi cùng lao thái thái rốt cuộc nói gì đó có cái gì là nàng cái này đương mẫu thân đều không thể nghe còn có nha môn bên kia cứ việc nữ nhi nói chuẩn bị qua nàng trong lòng khoan khoái không ít nhưng là không tận mắt nhìn thấy quá tình huống tóm lại không yên lòng vọng tiêu chấn nói nhỏ không nhỏ Nói lớn không lớn. Xe ngựa tới nha môn cửa, cũng chỉ qua đi 30 phút. Trong nha môn có nha dịch đương trị, nghe nói là tới hỏi ý vân trung dược phô sự tình, nói câu còn ở tê cha, 3 ngày sau khai đường. Chờ cố tây đường hướng trong tay hắn tắc khối bạc vụn, lúc này mới mang theo người hướng giam giữ ngại phạm nhà tù đi. Tiểu Khương thị cuộc đời lần đầu tiên đi vào nha môn, lần đầu tiên đi nha môn nhà tù, trong lòng bàn tay hứa ra hãn, bước chân đều đi không vững chắc. Tiếp theo nháy mắt. mướp mồ hôi lạnh cả người đầu ngón tay bị một bàn tay nắm lấy lực đạo không lớn mềm mại ấm áp lộ ra trấn an cập kiên định cho nàng hoảng loạn trong lòng rót vào một cổ ấm áp nàng nhìn về phía đằng trước đỡ lao thái thái thiếu nữ bóng dáng đơn bạc tinh tế lại định đến thẳng tắp bước đi vững vàng cùng lao thái thái giống nhau tầm mắt di đến bị thiếu nữ nắm đầu ngón tay tiểu khương thị chốc mũi ẩn ẩn phía toan nàng nữ nhi a trưởng thành chương chín mươi chín nương ngài nhi tử ở ngồi tù a Nhà tù ở trấn nha mặt sau, trấn nhỏ địa phương đơn sơ, nhà tù cũng đơn sơ, đi vào nhà tù đại môn liền có một cổ dậy đặc mùi lạ xông vào múi, khó nghe thật sự. Bên trong lại âm lại ám. Nha dịch không có theo vào đi, chỉ cùng thủ nhà tù buồn bực công đạo vài câu sau liền rời đi, trước khi đi nói câu chỉ có thể đãi 15 phút. Vài vị cùng ta tới. Ngục tốt là cái hơn 30 tuổi thon gầy trung niên nam nhân, đem ba người mang theo vào nhà tù sau rẽ phải, vẫn luôn đi đến nhất. Liên cửa sổ ở mái nhà lậu tiến vào ánh sáng, ba người thấy được ngốc tại cuối cùng kia gian nhà tù cố kính sơn. Cố lao phu nhân cùng tiểu khương thị ngây người một cái trước mắt, đối diện trước nhìn đến có chút phản ứng không kịp. Phía trước nha đầu tuy rằng nói là chuẩn bị qua, nhưng là mặc cho các nàng nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng được sẽ chuẩn bị đến như vậy. Hảo! Kia gian nhà tù mặt đất bị quét tức thật sự sạch sẽ, bên trong trừ bỏ một trường cũ giường gỗ, còn bày trương tiểu bàn lùn, mặt trên phóng một hồ nước trà. Còn có một mâm không ăn xong thiêu gà, nửa cái đĩa xào đậu phộng. Các nàng cho rằng sẽ chịu khổ một chút đầu nam nhân, cùng hai cái ngục tốt bộ dáng người đang ở đầy bài 9. cố Kính Sơn tựa hồ là thắng bài, cười đến không khép miệng được, nào có một chút bị giam giữ người sầu khổ bộ dáng. Hai cha hắn. tiểu Khương Thị tiểu tâm hô câu. Di. Tức Phụ. Nương. Đường Nhi. Các ngươi như thế nào tới? cố Kính Sơn nghe tiếng ngừng đầu, kinh ngạc nói. tiểu Khương Thị khỏe miệng chịu chịu. Không biết nói cái gì hảo. Nhìn nam nhân như vậy, là ở trong phòng giam chơi đến vui đến quên cả trời đất. Cố tây đường sam lão thái thái, hai người không nói chuyện, một cái cười hì hì, một cái căng chặt lưng lặng lẽ thả lỏng lại. Thon gầy ngục tốt đem cửa lao mở ra, cười đối ba người nói, trong phòng giam nhiều năm giam giữ ngại phạm, hương vị không thế nào dễ ngửi, vài vị tạm chấp nhận hạ đi. Vừa rồi kia nha dịch nói không cần để ý tới, chỉ cần nửa cái giờ thì nội rời đi là được. Cố lao thái thái đối ngục tốt nói lời cảm tạ. Đa tạ quan gia chiếu cố, thon gầy ngục tốt vội vàng xua tay, Lão phu nhân chớ có nói như thế. Cố gia nhân thiện, chúng ta mấy cái đều là đã từng chịu quá ngài ra ân huệ, trong lòng vô cùng cảm kích, hiện giờ hữu lực có khả năng cập địa phương, tự muốn nhiều chiếu ứng chút. Đẩy bài chín hai cái ngục tốt cũng đi ra, cười nói, nam kia nhà ta trùng trưởng bối sinh bệnh, trong nhà bất hạnh tiền bạc không đủ, hạnh đến cố đại trưởng quay giảm miễn dược tiền, này phân ân tình ta huynh đệ hai người vẫn luôn ghi tạc trong lòng. lao phu nhân liền chớ có chiết sắt chúng ta mấy cái chúng ta thấp cổ bé họng có thể làm cũng chỉ có này đó lao phu nhân đại phu nhân cố tiểu thư các ngươi có chuyện hảo hảo liêu chúng ta liền không quái dày nơi này trừ bỏ chúng ta ba cái sẽ không có những người khác tiến vào tận nhưng yên tâm chờ ba cái ngục tốt rời đi cố tây đường đỡ lao thái thái cùng tiểu khương thị một khối đi vào mộc lan thiết lao cố kính sơn cười ha hả đứng lên nương ngài ngồi này trương ghế tương đối sạch sẽ tức phụ Ngươi cùng đường nhi ngồi nơi này Ta cho các ngươi đảo chén nước Tiểu Khương thị nhịn rồi lại nhịn Phía trước sở hữu khẩn trương lo lắng tan thành mây khói Cắn răng thấp mắng Tiếp đón đến nhưng chú đáo Ngươi đem nơi này trở thành loa muôn gác này chú hoa đâu Nếu không phải ngại với nương cũng ở chỗ này Nàng phi ninh hắn một đốn không thể Tâm như thế nào liền như vậy đại Cố Kính Sơn lúc này mới chạy nhanh thu gương mặt tươi cười Bày ra nghiêm túc biểu tình Nương, tức phụ, đừng lo lắng Ta không gì sự Tiểu Khương thị nhắm mắt, các nàng đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, hắn sắc thật không gì sự, ngốc đại lao còn rất tự tại nhạc A, liền bài chín đều đẩy lên. Cố lao thái thái ở ghế ngồi xuống, chưa để ý tới con trai cả, đối cố Tây Đường nói, này ba cái ngục tốt đó là ngươi sáng sớm chuẩn bị tốt. Cố Tây Đường nếp miệng, lộ ra Tiểu Ngọc Nha, xem như đi. Hôm nay vốn dĩ không phải bọn họ đương trị, ta thác quan hệ cho bọn hắn điều cái ban. Cha ở chỗ này khả năng còn phải ngây ngốc ba lượng thiên công phu. Mấy ngày nay ba người kia sẽ chiếu cố hảo cha. Bất đắc dĩ, nàng lại dùng một hồi tiểu đạo cô thân phận, từ chấn thủ tiểu thiếp kia đi rồi thứ cửa sau. Nói chính là cố gia có công đức, nếu không nghĩ lọt vào phản phệ, cần chiếu nàng lời nói đi làm. Từ lần trước lời đồn phong ba, chấn thủ tiểu thiếp đối nàng liền tin tưởng không nghi ngờ, thực mau giúp đỡ đem ngục tốt điều ban. Cố Kinh Sơn, nương ngài yên tâm, ta ở chỗ này hảo hảo, thanh giả tự thanh, chờ nha môn điều tra rõ oan uổng nhà ta, thực mau liền sẽ đem ta thả ra đi. Cố lao phu nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, người đem buổi sáng cửa hàng phát sinh sự tình nói một lần. Cố kính sơn vội đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, một cái chi tiết nhỏ cũng chưa bung tha, nhà ta ở trấn trên nhiều năm như vậy, tới cửa hàng mua thuốc người phần lớn quen mắt, nhưng là cái kia đi đầu quay dối hán tử ta xác định chưa thấy qua. Quan sai điều tra dược liệu thời điểm ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn họ không lục soát ra giả dược liệu, bất quá chữ hàng bị làm cho lung tung rối loạn, trở về đến hảo một phen thu thập. người Cố Kính Sơn ngượng ngùng nhắm lại miệng, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Tiểu Khương Thị đem hắn đẩy qua biên, cùng lao thái thái cập nữ nhi thấu làm một khối. Những người đó nếu dám bôi nhọ nhà ta hiệu thuốc, khẳng định là sớm làm chuẩn bị, ta đoán sau lưng độc thủ khẳng định là mã ra. Ba ngày sau liền phải thăng đường, đến lúc đó chúng ta phải làm sao bây giờ. Hai hắn cha không biết là thật muốn đến đơn giản vẫn là trên mặt nói được đơn giản lấy an ủi các nàng. Nha môn nếu đem người chảo vào trong nhà lao. liền sẽ không dễ dàng như vậy thả ra đi trấn thủ cùng mã Gia là cái gì quan hệ trong vòng người đều trong lòng biết rõ ràng cấu kết với nhau làm việc xấu tiếp tay cho giặc nay đoạn thời gian mã Gia không ngừng chèn ép nhà bọn họ hiện tại đều bắt đầu vu hãm bôi đen sau lưng không biết còn giữ cái chiêu gì đâu trong lòng băn khoăn muôn vàn khi liền nghe bên thai nàng tiểu nữ nhi thanh thúy nói nương yên tâm liền cùng cha nói thanh giả tự thành, chờ nha môn đã điều tra xong thực mau liền sẽ đem cha thả lại đi cố lao phu nhân Nếu Lao Đại ở trong tù ngốc đến hảo hảo, chúng ta liền cũng yên tâm, đi về trước chờ xem, quá mấy ngày người liền đã trở lại. tiểu Khương Thị, lại đây mới bất quá một chén trà nhỏ công phu, này liền đi rồi. ngục tốt chính là thư thả nửa canh giờ. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nữ nhi cùng nương chi gian co bí mật, mà nàng giống như bị bài trừ bên ngoài. Lao Thái Thái trị ra quán nói một không hai, nói đi là đi. cố Kính Sơn ôm nhà tù một hàng rào. Chơ mắt nhìn nhà mình lão nương mang theo hắn tức phụ nữ nhi, tới nơi này đánh cái đối mặt liền đi rồi. Như là tới đi ngang qua sân khấu, vô tình đến làm người rơi lệ. Nương, ngài nhi tử ở ngồi tù A. Về đến nhà, cố lao phu nhân liền mang theo cố tây đường đi chủ viện, hai người ở phòng khách ngây người thời gian rất lâu, ai cũng không biết các nàng nói chuyện cái gì. Cố lao nhị từ lão nương ra cửa bắt đầu liền trong lòng cất đứng ngồi không yên, dứt khoát vẫn luôn canh giữ ở cửa nhà đám người trở về. Không nghĩ tới đi nha môn thăm tù ba người đã trở lại, trải qua cửa nhà thời điểm như là không nhìn thấy hắn dường như, mắt nhìn thẳng thẳng hành thẳng quá. Cố Lão Nhị trong lòng gấp đến độ không được, lại chuột đầu chuột não sờ đến chủ viện bên ngoài, không ngừng thăm dò hướng trong nhìn. Lão Nhị, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lão gia tử mới vừa tỉnh ngủ ngủ chưa lên, nhìn đến hắn dáng vẻ này, nảy lên nghi hoặc. Trưa một một đêm lên men. Cố Lão Nhị lập tức lon ton chạy tiến sân, ở Lão gia tử bên người ân cần hầu hạ. Cha, ta không cẩn thận chọc nương sinh khí, lại đây tưởng bồi tội đâu cha. Lao gia tử ở chính mình trên ghế nằm ngồi xuống, cầm lấy đặt ở một bên quạt hương bù lắc lắc. Như thế nào chọc ngươi nương sinh khí? Ngồi xuống hảo hảo nói nói. Cố lão nhị không dám ngồi, cũng không dám nói, trong nhà phàm là có cái gì sẽ làm lao gia tử động khí sự tình, nương đều sẽ giấu đến kín mít. Trong nhà cửa hàng đóng cửa, lão đại bị trộp tới nha môn loại sự tình này, liền càng không thể làm lao gia tử biết được. cố lão nhị trong mắt xoay chuyển ngồi xổm xuống tươi cười cũng cũng không phải cái gì đại sự cha ngài cũng biết ta ngày thường ai uống một ngụm trà đậu đậu điều gì đó buổi sáng liền không đi cửa hàng nương sinh khí ta không làm việc đàng hoàng ngươi không phải mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng sao lão gia tử cười cười trong mắt lại không có cười ý vị coi chừng lão nhị trong ánh mắt cảm giác gáp bách một tầng trùng điệp thêm Liên ở cố lão nhị cảm giác chịu đựng không nổi đầu óc xoay chuyển bay nhanh hết sức thiếu nữ thanh thúy tiếng nói từ phòng khách bên kia truyền đến tổ phụ ta nhị thuốc hôm nay nhưng chơi đến cao hứng hắn cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi ngọc xuân lâu uống hoa tiểu còn nói trong nhà cửa hàng tiền hắn tưởng hoa nhiều ít hoa nhiều ít lần sau hắn mời khách làm ông chủ mắt thấy lão gia tử thật muốn biến sắc mặt cố lão nhị gấp đến độ đỉnh đầu bức khói nhà bọn họ ra phong gia giáo cực nghiêm cố gia con cháu không chuẩn xuất nhập phong nguyện nơi cũng không thể nạp thiếp dưỡng tiểu nay quy củ định đến gắt gao đánh lớn như vậy hắn liền không bước vào quá phong nguyện môn cha ngươi đừng nghe đường nhi kia nha đầu nói bậy, ta không đi cái gì ngọc xuân lâu càng sao có nói cửa hàng tiền ta có thể tùy tiến hoa cố lão nhị quay đầu trừng mắt nửa cái thân mình dò ra hoa cửa sổ thiếu nữ khí cả giận nói ngươi nha đầu này như thế nào lung tung nói chuyện bôi nhọ ngươi nhị thúc đâu cố tây đường mắt hạnh mở tròn xoe thiên chân vô tội ta nơi nào bôi nhọ nhị thúc hôm nay buổi sáng ta cùng đố ra ra đi ngang qua trong nhà cửa hàng Vừa lúc thấy ngươi từ cửa hàng ra tới, liền theo ngươi một đường, tận mắt nhìn thấy ngươi tiến ngọc xuân lâu. Khi đó là giờ thiên mạng, ngươi cẩn thận ngắm lại. Giờ thiên mạng, không phải cửa hàng vừa vặn xảy ra chuyện thời điểm. Lúc ấy hắn tránh ở đám người phía sau nhìn trộm tình huống đâu. Bị đường nhi kia nha đầu cấp thấy. Nếu nhị thúc không thừa nhận, hảo đi, vậy ngươi chính mình cùng tổ phụ giải thích, ngươi làm cái gì trọc tổ mẫu sinh khí. Khi đến xem đều không nghĩ thấy ngươi. Hắn nếu là thừa nhận Chính là cái đi thanh lâu lêu lổng ô danh. Không thừa nhận, đó chính là tham sống sợ chết, không màng thủ túc tội danh. Một cái ô danh một cái tội danh, chính hắn tuyển. Hôn nha đầu, đây là tự cấp hắn đảo hố đâu. Đỉnh phụ thân trầm hạ tới ánh mắt, cố lão nhị khẽ căn môi, mắt một bế, tự động nhảy vào hố. Cha, hài nhi biết sai rồi, về sau lại không dám đi cái gì thanh lâu. Nương, ngài liền tha thứ ta một lần, ta thật không dám. Ô danh tổn hại danh. Tội danh tổn hại mệnh. Hắn tuyển người trước. Nương ở phòng khách vẫn luôn không ra tiếng, loại này sinh khí pháp, là ở khí hắn nhát gan không chịu tùy đi nha môn, hẳn là còn không biết cửa hàng cửa phát sinh sự. Nếu là đã biết, liền sẽ không như vậy gió em sóng lặng. Tốt xấu, này xem như hắn một đường sinh cơ. Cố lão nhị trong lòng rơi lệ, như thế nào khiến cho kia nha đầu cấp thấy đâu. Tổ phụ, nhà ta có ra quy đi. Tường nhị thúc như vậy làm lơ ra quy, có phải hay không đến bị phạt, lấy chính gia phong. Nhà đầu thanh thúy thanh âm lại truyền đến, rơi xuống cố lão nhị trong thai quả thực giống như ma âm, vẫn là mang độc cái loại này. Người một nhà, có như vậy chỉnh chính mình nhị thuốc sao? Hắn không có gì địa phương đắc tội quá nhà đầu này a. trừ bỏ buổi sáng sự. Cố lão ra tử tầm mắt xẹt qua phòng khách, lại xoay trở về, trên mặt dần dần hòa hoãn, chậm gì gì phe phẩy quả hương bù, là đến phạt. Tổ phụ, phạt quỳ. Lần trước cha ta quỳ một canh giờ, nhị thuốc việc này so với ta cha lần đó nghiêm trọng nhiều. Ít nhất đến có hai canh giờ mới có thể triệt tiêu sai lầm đi. Cố lão ra tử gật đầu, như thế. Lão nhị a, quỳ đi. Cố lão nhị. Tháng 6 tiệm nóng bức thời tiết, cố lão nhị chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cam cam. Bọn họ cố ra từ trên xuống dưới mỗi người tính tình đôn hậu thuần phát giúp mọi người làm điều tốt, đã là người một nhà, không nên một mạch tương thừa sao. Hắn cái này tiểu chất nữ rốt cuộc là cái gì chủng loại? Như thế nào còn mang lực lượng mới xuất hiện? Lui về thân mình. Ngồi xếp bằng ngồi ở giữa cửa sổ giường gỗ, cố tây đường cười đến mi mắt con cong. cố lao phu nhân liếc nhìn nàng một cái, tự nói như vậy sửa trị ngươi nhị thúc rất đắc ý. nhị thúc chọc ngài lao sinh khí, không chỉ trị sao được. cố tây đường mắt hạnh trợn lên, nói hiệu nói vượng, ta này còn thủ hạ lưu tình, không đem tình hình thực tế nói cho tổ phụ. nếu là làm tổ phụ biết nhị thúc là như thế nào khí ngài, phi làm hắn quỷ thượng ba ngày ba đêm không thể. này vô ngông nửa không dấu vết, lao thái thái không tự giác tiểu hạ khỏe miệng. Cố Tây Đường cho chính mình em thầm dựng thẳng lên ngón cái. Ngươi nhị thuốc tiểu sai không ngừng đại sai không đáng, người tuy lười thèm chút, vẫn là cố ra. Hôm nay hắn trang đau bụng không chịu đi nha môn, ta tuy thất vọng, lại cũng không sinh khí. Cố lao Phu nhân thanh tuyến nhàn nhạt, nhạt, chưa phát hiện chính mình cùng nha đầu ở một khối thời điểm, lời nói đã bất chi bất giác nhiều lên. Nàng sinh nhi tử là cái gì tính tình, nàng nhất rõ ràng. Sở dĩ cô y không để ý tới, cũng là muốn mượn này gõ gõ, làm hắn trưởng cái trí nhớ. không thể mọi chuyện nghĩ dùng mánh lưới. Cố Tây đường gật đầu, tổ mẫu thưởng phạt phân minh lòng có khe dánh, ngài làm cái gì cháu gái đều đôi tay duy trì. Vậy ngươi đã nhiều ngày liền mỗi ngày tới phòng khách, ta lấy chút thư cho ngươi, ngươi đều thuộc đọc một lần. Tổ mẫu, đây là thưởng vẫn là phạt. Ngươi mới vừa cầm lông gà đương lệnh tiễn, ngươi nói là thưởng là phạt. Này Lão thái thái chuyên môn trị nàng tới đi. Cũng may đã nhiều ngày nàng không có gì sự tình yêu cầu làm. Tới nơi này bồi Lao Thái Thái nhìn xem thư tống cổ tống cổ thời gian cũng không phải không thể. Cố Lao Phu Nhân là trong nhà định Hải Thần Trâm, từ nha môn sau khi trở về, nàng biểu hiện chấn định, trong nhà những người khác hoảng loạn liền dần dần được đến trấn An. Cố Kính Sơn bị bắt đi ngày đầu tiên, trong nhà gió êm sóng lặng, bên ngoài tắc tin đồn nhảm nhí truyền đều là cố gia hiệu thuốc sự tình. Tới rồi buổi tối, hướng gió liền có chuyển biến. Trở nên cực nhanh. Không biết là ai thừa dịp bóng đêm ở Trấn Trên nhiều thấy được địa phương. Gián tràn ngập tự trang giấy Mặt trên bày ra, tất cả đều là mã gia Những năm gần đây lén trải qua riêng tư sự Có ỷ vào ra thế bối cảnh khinh hành lũng đoạn thị trường Có bán hàng hóa lấy hàng kém thay hàng tốt Có cùng quan gia cấu kết quát liễm dân tài Còn có vong ân phụ nghĩa sát thế đoạt sản Một đêm lên men, doanh động toàn thành Mã gia rối loạn Mã hoành tài một đêm chưa ngủ Ngồi ở đại sảnh đôi mắt đỏ đậm Cả người khó có thể bình ổn thô bạo Này thế lâm thị cũng trắng đêm khó miên. Nôn nóng qua lại đi cái không ngừng. Đến bây giờ cũng không tra được đến tột cùng là ai làm. Có thể đem vài thứ kia dán đến mãn thị trấn đều là còn không bị người phát hiện, tuyệt đối không phải người bình thường. Lâm thị đã cấp lại giận, trong lòng còn có mạc danh hoảng loạn, lao ra, ngươi nói có thể hay không là quốc sư. Quốc sư sẽ không nhúng tay loại sự tình này. chương một trăm linh một hai biết lại cứ tới cái quốc sư. Chính là trừ bỏ hắn, còn có ai bổn sự lớn như vậy, đem chúng ta đã làm sự tình tra đến rõ ràng. Lâm Thị thật mạnh ngồi vào ghế trên. Người nọ dán ra tới đủ loại, cơ hồ làm cho bọn họ phu thê hai người đế hướng lên trời. Làm nàng cha ra là ai làm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Thị đáy mắt xẹt qua ấm lãnh, lao ra, chẳng lẽ là hắn. Mã Hoành Tài tự nhiên biết Lâm Thị trong miệng cái kia hắn là ai. Hắn cái kia phê vật nhi tử, mã Ngọc Thành. Từ nhỏ đã bị dưỡng phế đi, trừ bỏ một thân ăn chơi chắc táng tập tính, không đúng tí nào. chính là cái có táo bạo trứng bao cỏ mà thôi. Hắn là cái dạng gì ngươi không rõ ràng lắm. Nếu hắn có loại này bản lĩnh, yêu cầu chờ tới bây giờ. hung chi hắn cũng không có khả năng biết năm đó sự tình. Cái này cũng không phải cái kia cũng không phải, này nho nhỏ vọng tiểu chấn, chẳng lẽ còn có thể chống rông xuất hiện cái thông thiên nhân vật không thành. Lâm thị táo bạo, rào khăn cả giận nói, tổng không thể thật là phạm sát đi. Những lời này buột miệng thoát ra, trong đại sảnh không khí vì này cứng lại. phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau có cổ lạnh leo bỏ lên trên lưng một hồi lâu sau mã hoành tài mới sắc mặt khó coi mở miệng quát lớn đừng hầu ngôn loạn ngữ tự loạn đầu trận tuyến cái gì phạm sát ta mã hoành tài chưa bao giờ tin cái loại này đồ vật giả dối hư hảo lâm thị nhếch môi trầm mặc xuống dưới nhiều năm như vậy bọn họ phu thê ngầm làm nhiều ít không thể gặp quang sự tình nếu trên đời thực sự có những cái đó huyền diệu khó giải thích đồ vật bọn họ đã sớm lọt vào báo ứng gì đến nỗi phong cảnh vài thập niên Này đây ngày đó người gác cổng tới báo, nói có đoán mệnh phê tính nhà bọn họ lao ra phạm sát, bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, nàng tổng dắt trong lòng bất an. Giống như có chút báo ứng, liền phải tới. Ta sai người đi một chuyến thanh tùng thư viện, hỏi một chút thư đồng, mã Ngọc Thành này hai ngày có từng rời đi quá thư viện. Cuối cùng, Lâm Thị vẫn là không yên tâm. Mã Hoành Tài trầm ngâm một lát, gật đầu, đi làm đi. Thiểu tâm sử đến vạn Nam Thuyền. nếu cái kia bất hiếu tử thực sự có khả nghi mã hoành tài đôi mắt nhau lại như vậy hắn liền lưu hắn đến không được mã gia sai người chạy tới thanh tùng thư viện thời điểm chấn thủ ở duyệt lai khách điếm đã chờ chừng một canh giờ vừa mới được đến tiếp kiến từ buổi sáng biết được chấn trên truyền khai có quan hệ hắn cùng mã gia nghiệp quan cấu kết đồn đãi hắn ở nha môn liền ngồi không được bị lễ vội vội vàng vàng đi vào duyệt lai khách điếm cầu kiến quốc sư bọn họ cái này khoảng cách hoàng thành cách xa vạn dặm xa giang nam trấn nhỏ nếu là ở ngày thường hắn cái này chấn thủ chính là chấn trên đỉnh thiên tồn tại chấn trên phát sinh lớn nhỏ sự tình hắn đều có thể đắn đo ở trong tay mặc cho lửa đốt đến lại đại cũng thiêu không đến hắn trên đầu tới ai biết này mấu chốt thượng lại cứ tới cái quốc sư đâu ở quốc sư trước mặt hắn một cái nho nhỏ trấn thủ liền hạt mẹ đậu xanh đều không tính là nếu là những cái đó sự tình truyền tới quốc sư trong hai quốc sư tâm huyết dâng trào lại hướng thâm một cha hắn trên đầu ô xa cũng đừng tưởng có thể giữ được trong khách phòng nam tử người mặc một bộ nguyện bào ở phía trước cửa sổ bối tay mà đứng bóng dáng đĩnh bạt thon dài cửa sổ nửa khai trên đường ồn nào náo động từ cửa sổ phiêu tiến vào mặc dù nơi này là lầu ba cũng có thể loáng thoáng nghe được mã ra nha môn chờ chữ trấn thủ sợ tới mức trên tay hậu lễ không kịp trình lên liền hai đầu gối mềm nhũng trước quỳ xuống đại nhân hạ quan tiến đến cáo tội trấn thủ có tội gì yêu cầu đến cáo tội nông nỗi tư tả nhìn cửa sổ hạ thần cảnh thanh tuyến nhàn nhạt, nhạt hồi hồi đại nhân Đêm qua chấn trên đột nhiên chuyển ra không thật lời đồn đãi, bôi nhỏ hạ quan. Vì sợ đại nhân đối những cái đó lời đồn đãi tin là thật, hạ quan riêng tiến đến cáo tội làm sáng tỏ, vọng đại nhân nhìn rõ mọi việc a. Nam ở trên mặt đất, chấn thủ hô to. Chỉ là hắn nói cho hết lời sau, đằng trước lại thật lâu không có thanh âm chuyển đến. Loại này trầm mặc như là một loại không tiếng động xem kỹ, lộ ra tới cảm giác các bách, ép tới chấn thủ nâng không được đầu, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thật lâu sau. lâu đến chấn thủ quan phục phần lưng bị ướt đẫm mồ hôi nam tử nhàn nhạt thanh tuyến mới lại truyền đến lời đồn đãi nếu không thật ta lại như thế nào tin là thật đứng lên mà nói đi tạ đại nhân Chấn thủ từ trên mặt đất bò lên lúc này mới đem mang đến lễ vật thật cẩn thận phóng tới trong phòng bàn trà thượng còn dùng tay háo đem ngoại hộp nhìn không thấy cho bụi xoa xoa đại nhân đây là hạ quan mang đến một chút nho nhỏ tâm ý còn thỉnh đại nhân vui lòng nhận cho sợ tư tả không thu lại vội vàng giải thích câu Không phải cái gì đáng giá đồ vật, chính là hạ quan cất chứa một chút hảo trà. Tư tả không tỏ ý kiến, không có tiếp thu cũng không có cự tuyệt, phản đang ở bàn trà ngồi xuống, ngồi đi. Không dám không dám, hạ quan đứng liền hảo. Giờ phút này hắn trong lòng còn treo, nào dám cùng quốc sư ngồi chung một bàn. Tư tả không hề thỉnh, một tay nhẹ nhàng đáp ở trên mặt bàn, nhìn về phía chấn thủ. Ánh mắt đạo, lại xác bén đến làm người không dám nên coi. Chấn thủ, ngươi tại đây vọng tiểu trấn làm quan, có rất nhiều năm đi. Hồi đại nhân, hạ quan đã tại nơi đây ngây người 12 năm. Lần trước Mã gia mở tiệc chiêu đãi, ta xem ngươi cùng Mã gia chủ tương giao quen thuộc, nói vậy đối Mã gia sự tình cũng biết được không ít. Nghe vậy, chấn thủ tức khắc tâm nhắc tới, thử nói: "Không biết, đại nhân chỉ chính là Mã gia tài phú làm người cực kỳ hâm mộ. Nghe nói Mã gia chủ chỉ dùng ngắn ngủn 10 năm thời gian, lại đột nhiên từ hoài thành Mã gia một cái nghèo túng dòng bên, thành hôm nay một phương hào phú. Ngươi cũng biết hắn đều làm chút cái gì mua bán?" hạ hạ quan chỉ biết mã gia thuộc hạ kinh doanh sản nghiệp trải rộng ăn mặc ở đi lại mặt khác cũng không phải rất rõ ràng nga chỉ thế mà thôi còn có hạ quan từng nghe nói chỉ là nghe nói mã gia cùng hoài thành bên hướng kia thủy vận lui tới chặt chẽ còn có mã phu nhân nghe nói sau lưng có kinh quan bối cảnh càng nhiều hạ quan là thật không biết đại nhân minh giám nào trấn thủ thái dương mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống tích nghe quốc sư những lời này Là đối mã ra nổi lên tâm tư. Đến nỗi là cái gì tâm tư, hắn không dám đoán. Trước mắt chỉ cầu đốm lửa này, ngàn vạn đường đốt tới trên người hắn. Hắn hiện giờ đã 50 có thừa, chỉ cần lại an ổn mấy năm, là có thể về hưu về hưu, còn nghĩ áo gấm về làng nào. Chân thủ trộm dương mắt chiều bàn trà bên kia nhìn mắt, bạch đi hề nam tử ngồi ở kia trô mí mắt buông xuống, thần sắc bình đạm, chỉ từ trên mặt rất khó nhìn ra hắn tâm tư tới. Bất quá hai mươi mấy tuổi, như thế tuổi trẻ tuổi tác. lại đã có thể hỉ nộ không hiện ra sắc ta lần này tới giang nam là lãnh hoàng mệnh có việc muốn làm ngày mai liền sẽ rời đi vọng tiểu trấn nhích người đi trước hoài thành nam tử nhàn nhạt thanh tuyến lại khởi nghe không ra cảm xúc phập phồng hôm nay ngươi ta chi giàn nói chuyện ta không hy vọng mã ra bên kia biết được quốc sư phải đi trấn thủ trong lòng vui mừng vội liên tục tỏ vẻ đại nhân yên tâm hạ quan nhất định giữ kín như bưng chỉ là không chờ hắn thả lỏng kia khẩu khí nổ ra lại nghe nam tử lại nói tốt nhất là như thế nếu không nếu có bại lộ bị ta bắt lấy chấn thủ phải cẩn thận liền không phải trên đầu ô sa mà là đỉnh ô sa đầu nam tử nước mắt ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng lại làm chấn thủ cả người băng hàn chương một trăm linh hai tư tàng cống phẩm cả nhà lưu đày trấn thủ rời đi thời điểm sắc mặt trắng bệnh trong đầu tất cả đều là bại lộ hai chữ trong lòng biết đây là quốc sư đối hắn cảnh cáo một hồi đến nha môn hắn liền lập tức gọi nha sai lại đây hạ lệnh trước đem cố kính sơn thả Chờ khai đường ngày đi thêm thẩm vấn Hắn nghĩ tới nghĩ lui Mã Gia rất có thể phạm vào chuyện gì Đã khiến cho quốc sư chú ý càng sâu Quốc sư lần này tới Giang Nam Sở làm việc liền cùng Mã Gia có điều liên lụy Nơi đầu sóng ngọn gió thượng Hắn cần thiết đem chính mình từ Mã Gia Quan hệ liên trích ra tới Miễn cho tao thương Như thế, ở cố gia sự tình thượng Hắn liền không thể lại thiên vị Mã Gia, Cần thiết theo lẽ công bằng xử lý Chân thủ bên này vội vội vàng vàng Cho chính mình cha thiếu bổ lẩu Để tránh quốc sư còn ở chấn trên thời điểm Bị méo ra cái gì sai lầm tới Khách điếm bên kia trấn thủ rời đi sau mặc phụ từ góc đi ra Mở ra đặt lên bàn lễ vật Cổ xưa một chất lá trà bình Trừ bỏ lá trà Còn có một tôn tiểu kim phật Vàng dòng chế tạo Giá trị xa xỉ Tư tả nhàn nhạt quét mắt Đưa trở về Đừng kinh động người khác mặc phụ theo tiếng Đúng vậy Đãi mặc phụ mang theo đồ vật rời đi Tư tả từ ghế trên đứng dậy Lại đi đến phía trước cửa sổ nhàn nhạt xem phía dưới phố cảnh sắc trời càng minh trên đường người cũng càng ngày càng nhiều những cái đó ồn ào tiếng gầm tự cũng càng lớn khi có thanh âm rõ ràng truyền vào trong hai, đàm luận tất cả đều là mã gia cố gia cố gia vừa ra sự mã gia ác hành lập tức bị lấy như vậy phương thức vạch trần ra tới tuy rằng sự tình còn không có cuối cùng định luận nhưng là cũng đã làm người có thể dễ dàng đem hai nhà sự sâu trôi lên phạm sát vừa nói ồn ào náo động chân thượng sự khởi khi hắn cố tình lảng tránh Không làm mạc phụ đi cha, chính là không nghĩ làm chính mình quá để ý cố tây đường sự tình. Nàng chẳng qua là cái cùng cố tịch tương tự người thôi. Chính là vừa mới, hắn vẫn là nhiều quản nhàn sự, nương thân phận gõ trấn thủ một phen. Tư tả đôi mắt ám ám, hắn không thích loại này mất khống chế cảm giác. Nhưng đã làm mất khống chế, lại há là không nghĩ là có thể khống chế được trụ. Cố tây đường, sát sao. Nghĩ đến kia viên cho tàn lại cháy sao trời, tư tả năm ngón tay dần dần buộc chặt. Sự tình hướng đi. Tựa hồ đã dần dần chệ đường dây. Buổi trưa, cố kính sơn từ nha môn đại lao ra tới, trở về nhà. Trừ bỏ trong phòng giam khí vị không dễ ngửi, giường gỗ không đủ mềm ở ngoài, đinh điểm khổ không chịu. Hai ngày thời gian, cố lao ra tử đối trong nhà phát sinh sự tình hoàn toàn không biết, bị giấu đến kín mít. Trong nhà thực mau lại khôi phục thành dĩ vãng không khí. Tới rồi buổi chiều, cố lao nhị cùng Lý Thị liền mang theo một tiểu rổ trái cây tới đông viện. cố kính sơn đối hắn đôi mắt không phải đôi mắt cái múi không phải cái múi đại ca ngươi cũng đừng cùng ta so đo lần này ta hôm qua bị cha phạt quỳ hai cái canh dở hiện tại đầu gối còn sưng đâu ngồi ở trong viện ghế đá thượng cố lão nhị đem ống quần vứt lên triển lãm lấy bác đồng tình cố kính sơn nhìn hắn ứ thanh một tảng lớn đầu gối hư nói kia cũng là ngươi tự tìm lão nhị thoái thác không đi nha môn sự tình hắn trở về liền nghe tức phụ nói sinh khí khẳng định là tức giận nhưng là lão nhị bị phạt việc này Khụ, là hắn bảo bối nữ nhi kết tác, cố kính sơn lại rác cám sảng. Nữ nhi hiểu chuyện lại hiếu thuận, còn bên vực người mình, thực sự làm hắn lao hoài an ủi. Không có nữ nhi người là thể hội không đến loại này tâm tình, tỉ như cố lão nhị. Hắn tận thấy cố tiểu tứ gây sự làm giận. Bốn cái trưởng bối ở bàn đá bên kia ồn ào nhôn nháo, cố tây đường cùng cố tây phù hoa ở trong sân phòng, biên nghe náo nhiệt biên cười trộm. Cười qua đi, cố tây phù nghĩ cô ra cửa hàng sự tình, sầu lo lại nổi lên. Nhà môn bên kia tuy nói tạm thời đem cha thả lại tới, nhưng là ngày mai liền phải khai đường thẩm giả dược một chuyện, bên kia nếu là cắn không đúng khẩu, nhà ta nơi nào lấy đến ra chứng cứ tới chứng minh trong sạch. Cố Tây đường trong cằm, trong miệng bốn cái mức hoa quả đem quai hàm căng đến phình thình, như thế nào là nhà ta lấy chứng cứ chứng trong sạch. Hẳn là kia người nhà lấy chứng cứ chứng minh nhà ta không trong sạch mới đúng. Vũ khống, chỉ dựa vào một cái gói thuốc liền tưởng vu hãm nhà ta bán giả dược, tưởng cái gì đâu. Sự tình nào có như thế đơn giản? Chính là đơn giản như vậy. Đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, cố tây đường nhướng mày hử cười, nhà ta làm người làm việc nhân thiện, là tích công đức, hiện tại mạc danh này mặt bị người vu hãm, chắc chắn có người gặp chuyện bất bình trượng nghĩa ra tay. Ngày mai đường thẩm qua đi, nhà ta là có thể qua cơn mưa trời lại sáng, nhà khác là có thể tự thực hậu quả xấu. Cố tây phù nhìn ăn cái không ngừng không chút nào thấy sầu lo muội muội, không biết nên nói nàng tâm đại vẫn là tâm đại. Bất quá! Mã Gia hiện tại hẳn là cũng là không hảo quá. Đương nhi, ngươi nói dán những cái đó tự người sẽ là ai. Với lúc đuổi ở nhà ta xảy ra chuyện đương khẩu tố giác mã Gia, chẳng lẽ chúng ta trấn trên thực sự có hiệp sĩ? Ta đoán, có thể là cái người đẹp thiện tâm mạo nếu thiên tiên hiệp nữ. Vô nữ một lát, cố tây phủ sách quá rổ kim chỉ, tùy tay theo hoa. Mội mội nói chuyện cả lơ phất phơ không đàng hoàng, vô pháp hàn huyên. Khoảng cách nha môn cấp ra khai đường thời gian càng gần, ba tánh nghị luận càng nhiệt liệt. mã ra bên kia đi thanh tùng thư viện tìm hiểu người cũng đã trở lại bẩm báo mã ngọc thành đã nhiều ngày chưa từng rời đi thư viện một bước cái kia tránh ở chỗ tối âm nhà bọn họ người như thế nào cũng nắm không ra là đêm đêm khuya tĩnh lặng bóng đêm hợp lại chấn nhỏ nơi nơi đen như mực không thấy tinh quang cố ra đông viện tường ngoài vang lên nhẹ nhàng khấu đánh thanh nhị trường một đoạn rất có tiết tấu cố tây đường bọc lên áo ngoài chui ra phòng nhảy ra kia phương tường viện tùy ý hướng đầu tường ngồi xuống nhìn tường ngoài phía dưới ôm cánh tay dựa nghiêng người định chuẩn khi a phía dưới người nọ ngầm đầu ưu ám ánh sáng hạ ngũ quan mơ hồ nhưng biện rõ ràng là nên ở thư viện mã ngọc thành nữ hiệp không bằng xuống dưới nói chuyện như vậy nâng đầu ta rất mệt ta không mệt nói là nói như vậy cố tây đường vẫn là nhảy xuống tuy rằng bóng đêm hạ không hiện nhưng là ngồi ở đầu tường vẫn là dễ dàng bị người phát hiện mục tiêu cách vách ở hai vị cũng không phải là người thường người hạ hảo quyết định Cũng không phải là ta bức ngươi ngẩn, đến lúc đó có cái gì hậu quả, ngươi đều đến chính mình gánh vác. cố Tây Đường đạm nói. Mã Ngọc Thành chọn môi cười, cô nương yên tâm, việc này ta tuyệt không sẽ liên lụy đến cố gia Tiếp theo dôi tay, cô nương nói vài thứ kia, khả năng giao cho ta. cố Tây Đường cũng chưa do dự, đem mang ra tới một sấp đổ vật đưa qua đi. Này đó đều là mã hoành tài năm gần đây phạm tội bảo tồn chứng cứ. Nếu là phán án người cũng đủ công chính, đủ mã hoành tài ngồi rất nhiều năm đại lao. Tiếp nhận kia sắp chứng cứ, mã ngọc thành tay hơi hơi phát run, mu bàn tay gân xanh hơi hiện. Rất nhiều năm là mấy năm, năm năm, mười năm. Hắn ngẩng đầu, trong bóng đêm, trong mắt lệ khí trùng điệp cuộn cuộn. Cố tây đường không trả lời, lười nhác dựa vào vách tường. Nếu ta muốn cho hắn chịu càng trọng hình phạt đâu, ta còn cần như thế nào làm? Sách, cố tây đường thầm thở dài thanh, nàng đối mã ra bí sử không nhiều lắm hứng thú, nhưng là nếu sự tình đi đến nơi này. nhiều nhắc nhở một câu cũng không phải không thể ta ở mã hoành tài đầu giường tủ ngầm ẩn giấu viên trường sinh đan là cống dược trong triều có luật tư tàng cống phẩm phán cả nhà lưu đày chương 103 trăm cố ra con cháu bằng thẳng thưa đức đế không chỉ có tôn sùng tình tượng bói toán chi thuật cũng theo đuổi trường sinh bất lão nay ở thượng kinh quyền quý trong vòng là cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật trường sinh đan chính là hắn sai người từ dân gian biến tìm phương sĩ luyện chế ra tới mỗi một cái đều cực kỳ chân quý bị điểm vì công phẩm, không đồng ý lưu lạc bên ngoài. Nàng đã từng gặp qua cái kia đồ vật, làm độc lao quái ý, ý ở dạng họa hồ lô lộng điểm ra tới. Cái gì chó má trưởng sinh đan, bất quá chính là giang hồ phương sĩ vì bảo mệnh làm ra tới dưỡng sinh hoàn thôi. Nàng sẽ tặng cái kia đồ vật vốn là dự bị lưu một tay, không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này có tác dụng. Chẳng qua dùng người không phải nàng. Mã Ngọc Thành tại đây sự kiện, xem như cái không phải ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ngày đó buổi tối nàng đi mã gia tấu mã hoành tài cùng mã Phúc, bị mã Ngọc Thành phát hiện sau cố ý không có ngụy trang thanh âm, ngày hôm sau thẳng nhãi này liền tìm thượng nàng. Lúc ấy mã Ngọc Thành nói thẳng, biết nàng kế tiếp định là phải đối phó mã gia hắn có thể giúp nàng, ra mặt làm bên ngoài thượng đối phó mã gia người kia, thả bảo đảm việc này tuyệt không sẽ liên lụy cố ra. Nhưng là hắn cũng hy vọng nàng có thể giúp hắn, báo thủ rửa hận. Giang ba câu, hai người chi gian liền đạt thành hợp tác. mã ngọc thành báo cho nàng mã hoành tài cùng lâm thị phu thê mấy năm nay làm hạ đủ loại ác sự mà nàng siêu tập chứng cứ vì thế nàng nửa đêm thăm mã hoành tài ngủ phòng thư phòng thậm chí liền trấn thủ thư phòng đều sao thời gian thật chặt chỉ sao ra tới chút lui tới thư từ cập giấy chất tôn đế ở không có nguyên cáo cập nhân chứng dưới tình huống mã hoành tài phu thê đã chịu phán phạt sẽ không quá nặng nếu là bọn họ phía sau quan ra bối cảnh hơi chút vận tắc một phen rất dễ dàng là có thể làm cho bọn họ thoát thân ra tới Này đây, nàng đem trường sinh đan thả ra. Đêm khuya hạ dân hẻm, an tĩnh quỷ quyệt. Mã Ngọc Thành đứng ở nơi đó, trên người dính đêm sương sớm hơi, lại ướt lại lạnh. Muốn như thế nào làm, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian. Cố Tây Đường cho hắn lựa chọn quyền. Cố cô nương, là muốn ta vu hãm mã hoành tài tư tàng công phẩm. Hắn hỏi, tiếng nói khẩn đến phát ách. Cố Tây Đường nghiêng nghiêng đầu, ta làm việc chỉ trọng kết quả, đến nỗi đặt thành kết quả phải dùng cái gì thủ đoạn, xưa nay không nghệ Tuy nói là cường an cái tội danh, nhưng là mã hoành tài trừng phạt đúng tội không phải sao. Hắn nhưng không an. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là nàng ở thích giả sơn 13 năm học được. Hoang dại giả trường, nàng không có phu tử không có tiên sinh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cuộc đời lần đầu tiên đứng đứng đắn đắn có người dạy dỗ, mà nàng lại trùng hợp nghe lọt được, là cố lao phu nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực, nói con mất dạy, lôi của cha. Cố tây đường lại nghĩ tới cố tiểu tứ giả dư mã giả lần đó. lao thái thái nói qua cố ra con cháu đường bằng phẳng cố tây đường ho nhẹ cống dược chỉ là ta gia tăng một cái lợi thế dùng không dùng ở ngươi ta bằng phẳng nói cho ngươi cuối cùng muốn như thế nào làm đều là chính ngươi lựa chọn cùng ta nhưng không có gì quan hệ a còn có nhi tử trạng cáo phụ thân mặc kệ nguyên nhân vì sao người ở bên ngoài trong mắt đều là bất hiếu đến lúc đó mã hoành tài nếu bị hạch tội ngươi giống nhau chạy không được chính ngươi nghĩ kỹ dứt lời cố tây đường gật gật đầu đối chính mình thực vừa lòng nàng không chỉ có bằng thẳng nàng liên tiếp bằng thẳng dù sao nàng cùng mã hoành tài cũng không có thù không đội trời chung nếu là lần này mã hoành tài còn có thể xoay người kia nàng có thể sửa trị hắn một lần là có thể sửa trị hắn lần thứ hai hắn sống bao lâu nàng chỉnh bao lâu là được ở nàng chuẩn bị trở về ngủ nướng phía trước mã ngọc Thành lại lần nữa mở miệng cố cô nương ta tưởng thỉnh ngươi lại giúp ta một cái vội cố tây đường không phải rất tường rút hai người hợp tác đến nơi đây không sai biệt lắm kết thúc Dựa vào cái gì nàng muốn nhiều làm việc. Thùng lông mày, cùng mã Ngọc Thành bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, cố tây đường không tình nguyện gật đầu. Gia hỏa này ánh mắt, làm nàng nghĩ đến đã tưởng. Lộ ra hoàng hôn đốt tận lúc sau cô đơn cùng thê lương. Thời gian này mã ra đại trạch người đều đã ngủ hạ. Mã Ngọc Thành về đến nhà gõ đã lâu môn, người gác cổng mới dây dưa dây cả lên mở cửa. Canh giờ đã gần giờ tí, buồn hẳn là ở thư viện người đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, làm người kinh ngạc lại nghi hoặc. Mã Hoành Tài cùng Lâm Thị nghe được hạ nhân tới báo, vội mặc vào xiêm ý để đuổi tới đại sảnh. Thành nhi, ngươi không phải hẳn là ở thư viện sao? Như thế nào đã trở lại? Phải về tới cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, cha làm cho người tiếp ngươi đi. Xa xa nhìn đến trong sảnh đứng bóng người, Mã Hoành Tài lập tức dương giọng nói câu, một bên nói một bên hướng trong đi.